Ở sinh ra hai mươi ba, chương sáu trăm sáu mươi hai sáu trăm sáu mươi hai long chi văn minh siêu năng văn minh, thời gian thiếu thốn vấn đề, đến tiếp sau sẽ giải quyết. hiện tại, vừa vặn là địa cầu đại siêu phàm thời đại xây trên cuối cùng một khối gạch, mà từ hôn chương điểm hóa ra siêu phàm trong cuộc sống, có khả năng nhất rõ ràng biểu đạt tự thân ý chí, là tiểu đạo sĩ võ đăng, biểu đạt năng lực kém cỏi nhất là địa cầu nhưng địa cầu những này khuyết điểm đối đại cuộc cũng không có bất luận cái gì ảnh hướng trái chiều sẽ không gây trở ngại kế hoạch thi hành mã nhiên trong tròng mắt tựa hồ có một đoàn không nhìn thấy không sờ được hỏa d i ễ m chính cháy h ừ n g h ự c siêu cấp địa cầu chế tạo kế hoạch hiện tại hắn đã có đầy đủ bản l ĩ n h đi hoàn thành rồi đã từng địa cầu thiên đạo giác tỉnh là giả linh khí thức tình cũng là giả. có thể hiện tại, mã nhiên để tất cả những thứ này đều thành thật. sớm ở doanh hoàng t i n h trên, hắn cũng đã bù đắp siêu cấp địa cầu chế tạo phương án cùng b ả n kế hoạch. cho tới nay, khiếm khuyết v ẹ n v ẹ n chỉ là năng lực cá nhân thôi. hiện tại, mã nhiên không cần phế bao nhiêu công phu, thì có thể làm cho bị điểm hóa địa cầu cùng n g ụ y địa cầu bí cảnh đạt thành hoàn mỹ hài hòa. hình thành trong ngoài tuần hoàn, chế tạo ra một viên để toàn vũ trụ các đại văn minh đều muốn hâm mộ siêu cấp tinh cầu, nhưng mã nhiên cũng không tính trong bóng tối yên lặng hoàn thành tất cả những thứ này. Tinh cầu thăng cấp cải tạo cơ hội tốt như vậy, quả thực có thể nói hoàn mỹ diễn dịch tư liệu sống, đâu sợ cái gì then chốt yếu tố đều không tăng thêm, cũng có thể kính dân một hồi không sai diễn xuất rồi, cơ hội như vậy, mã nhiên tuyệt đối không thể bỏ mặt nó ở giữa ngón trốn. tiếp đó, muốn tiến hành một hồi đại diễn dịch, để kiếm thủi hôn t r ư ơ n g triệt để hoàn thành lột xác, đạt đến cùng tiên tri hôn t r ư ơ n g ngang nhau cấp độ diễn dịch. hơn nữa, lần này cùng dĩ vãng bất luận cái gì biểu diễn, cũng không quá tương đồng. trước đây mã nhiên diễn dịch, đều là h á mồm chờ sung dụng. Lần này nhưng là lấy ra bản lãnh thật sự. Lấy này tôn lên kiếm thủ bản lính cùng thần thông. Duy nhất cần thiết phải chú ý địa phương là, khán giả tố chất nhất định phải đúng chỗ. Số lượng phương diện, địa cầu mấy tỷ nhân khẩu liền có thể trực tiếp kéo đầy. Chất lượng phương diện, còn phải hy vọng thần đình thượng vì thần nhóm tư địch mới được. U, V, K, W, W, M. mã nhiên ánh mắt dùng mình. thu hút tâm tư, bây giờ còn có người ở ghi nhớ địa cầu, chỉ một thoáng, hắn trong tròng mắt đen, màu bạc quang đoạn lưu chuyển đan dệt, cuối cùng dung nhập vào mắt nhân đen k ị ệ t trong nước xoáy, tu luyện tới nhiên võ nhị thập lục đoạn sau, hắn liền trở thành địa cầu ý nghĩa thực tế trên cầu trường, nắm giữ rất nhiều huyền diệu, vũ trụ m i n h mông bất luận cái gì góc, có người đề cập địa cầu, hoặc là t ụ n g niệm mã nhiên danh tự này, hắn liền sẽ lập tức tâm sinh cảm ứng. Loại này huyền diệu khó hiểu cảm giác, rõ ràng lại sâu sắc, không có nửa điểm mơ hồ chỗ. vào lúc này, đồng thời dình c h ạ m đất cầu thế lực, chỉ còn dư lại ba phe thế lực, một trong số đó là thần đ ỉ n h bộ phận này không cần nhiều lời, làm bọn hắn giới vào địa cầu sau. nguyên bản những kia bởi vì các loại nguyên nhân mơ ước chạm đất cầu văn minh ở tinh cầu khác cũng giống như là chó mất chủ bình thường hốt hoảng chạy trốn liên tục lăn lộn thoát đi địa cầu văn minh bây giờ vẫn cứ dừng lại trên địa cầu bộ phận ngoại tinh thế lực hầu như cũng không được đại khí không có chân chính kẻ khó chơi đều chỉ là chút ếch ngồi đáy x i ế n g người yếu mà thôi không tốn thời gian dài các thủ hộ giả là có thể đem nó triệt để thanh lý rơi thứ hai là siêu năng văn minh tự xưng nhân t ộ c văn minh đem người địa cầu coi là á chủng nhân loại bọn họ đã ngạo mạn lại cẩn thận đến cực điểm phức tạp gì thường thù là mâu thuẫn thứ ba là long chi văn minh là ở ma xào danh sách bên trong bị đánh dấu là không khiết văn minh thần đình phương diện trên căn bản là một ít t r u n g hạ tầng đang bàn luận nhiên võ cùng ta tương quan vấn đề siêu năng văn minh cùng long chi văn minh các đại biểu giờ khắc này đang tiến hành tiếp xúc giao lưu tựa hồ là muốn đạt thành một số nhận thức chung mã nhiên trong lòng hiểu rõ bọn họ nhắc tới địa cầu thời điểm tâm tình rất phức tạp chuyện đương nhiên tham lam thập phòm chờ mong hai c á c h này văn minh nhằm vào địa cầu thái độ cùng âm mưu, ta đại khái đều có thể đoán được một ít. nhất niệm đến đây, mã nhiên vuốt nhẹ từ trong tay lam khi đoạt đến ngôi sao bảo thạch, phóng thích trong đó năng lượng, thôi thúc tiên tri h ô n t r ư ơ n g cũng đem từ khóa hạn định là long chi văn minh cùng siêu năng văn minh. trong khoảnh khắc, mã nhiên liền quan chắc đến linh tinh mảnh vỡ, nhìn thấy nội dung, Ở một chút, bất quá cũng rất bình thường. Hằng tinh sức mạnh, trên bản chất so với ta trạng thái rắn tinh lực t r i n h l ệ c h rất nhiều c á c h đẳng cấp, có thể lý giải. Lần này báo trước, mã nhiên vẫn chưa ném vào tinh lực, mà là sử dụng ngôi sao màu xanh lam bảo thạc h bên trong ư ớ c viên hằng tinh lực lượng. quan chắc đối tượng lại là hai đại siêu cấp văn minh, có thể có được có giá trị tình báo. đã không sai rồi, thông qua quan c h ắ c tương lai, mã nhiên xác định hai điểm, thứ nhất, bất luận siêu năng văn minh cũng hoặc là long chi văn minh, ở thần đình truy hít trong danh sách ưu tiên cấp đều tương đương cao, đều x ế p ở thay đổi thứ nhất, bị đổi r ế t nhiều năm, nhưng vẫn không có diệt vong, có thể nói bọn họ ở kéo dài hơi tàn, cũng có thể nói bọn họ vẫn sừng sừng không ngã, gốc gác mạnh mẽ thứ hai mã nhiên cười nhạt lên hai cái này ma xào văn minh đang lên kế hoạch nhằm vào địa cầu âm mưu a kết quả cùng ta suy đoán giống như đúc xem như là làm lần thử lại vừa vặn đơn thuần hy vọng thần đình cùng trên địa cầu khán giả nhóm không hẳn đầy đủ đây là đưa tới cửa khán giả vừa vặn hợp ta tâm ý nhìn ế p quá hai cái này văn minh giá trị lợi dụng sau động thủ nữa diệt bọn hắn hơi suy nghĩ mã nhiên bỏ bao phủ ở trên người mình h ư ớ văn ảo giác oa n g ọ t ngào điệu điệu giọng nữ ở hắn bên tai vang lên cường giả thiên đường chỗ này lại vẫn có thể nắm mặt tại sao ta là bản thể tiến vào a mã nhiên đuôi lông mày hơi nhíu theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện một tên nữ thanh niên chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích giờ k h ắ c này siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng đã vào chú ngụy địa cầu bí cảnh cường giả thiên đường địa vực bị từng cường hóa sau hồng chỉ cần thông qua sóng điện tự động là có thể trực tiếp đem một số cần phải tin tức lan truyền cho mã nhiên sở dĩ chỉ là quét mắt qua một cái mã nhiên liền biết rồi nữ thanh niên thân phận cùng lai lịch tần lung sương cường giả thiên đường nhóm đầu tiên kiểm tra giả n h i ê n võ người tu luyện cảnh giới thấp hơn thực lực tổng hợp ở vào trước mặt địa cầu siêu phàm giả trung du cấp độ là tiên tri cùng võ thần mê muội tiểu ca ca theo ta chụp t r u n g có được hay không tần lung sương nói chuyện giơ điện thoại lên nỗ lực tiến đến trước mặt mã nhiên, mã nhiên ngẩng đầu lên, ngứ khí bình tĩnh mà đáp lại nói, không tốt, nói tất, hắn xoay người rời đi, bị tuyệt đối từ chối tần lung xương ngốc tại chỗ, biểu tình có chút cứng ngắc, c ẩ n t h ậ n ngấm lại, nàng tuy rằng tâm cơ đẳng cấp không cao, nhưng dựa vào vui tươi tướng mạo và thanh âm, thêm vào coi như không tệ tính cách, từ nhỏ đến lớn, vẫn đúng là không làm sao bị người như vậy không nể mặt mũi từ chối quá tần lung sương còn có chút không cam lòng đi về phía trước hai bước lại bị một nguồn sức mạnh vô hình bài xích ra căn bản là không có cách tới gần nửa bước xì lại không phải tiên tri bản thân kéo cái gì kéo lấy trộm người khác hình tượng ra hỏa chúc ngươi thu đến thảo lư học xã luật sư hàm a ngươi vào lúc này chính diện có vị tướng mạo sốt ruột cường giả thiên đường nội chắc người sử dụng cùng mã nhiên trước mặt đi qua ngây người như phóng đứng ở bên người tần lung x ư ơ n g chua sót nói người anh em này đẩy tiên tri gương mặt đó tán gái cũng không biết có bao nhiêu chiếm tiện nghi cao minh ạ tần lung x ư ơ n g đang muốn đánh giá hai câu nhưng là tướng mạo không thế nào tươi đẹp lão ca mới vừa nói lời nói như là chọc vào tổ ô n g vò vẽ một d ạ n g Lập tức đưa tới chu vi nổi chắc đám người sử dụng bàn tán sôi nổi. đại gia quay t r u n g quanh ngoại hình mượn dùng mồm năm miệng mười n h ị luận rất nhiều. tần lung x ư ơ n g lại chỉ nghe được câu kia mù ngươi mắt chó. rõ ràng là em gái đi vén hắn mới đúng. nàng cảm thấy rất có đạo lý. đồng thời cũng có chút chua. bởi vì, nàng nhìn thấy một cái lấy trộm võ thần hình tượng người sử dụng. chính ngăn ở cái kia đạo văn tiên tri trước mặt. l i ễ u ra l i ễ u x í u nói gì đó, bởi vì khoảng cách quá xa, tần lung x ư ơ n g chỉ có thể nghe được một ít phá nát đoạn ngắn, thần bảng thứ hai, nhiên võ nhị thập lục đoạn, cùng kiếm thù, hồng liên lính chủ hợp tác, c h ó i chặt địa cầu, địa cầu cầu trưởng, hai người nói chuyện, bóng sáng lấp lóe, biến mất không còn tăm tích, tần lung x ư ơ n g cương ở tại chỗ, Nàng hậu chi hậu giác ý thức được. Cường giả thiên đường hoạt động cơ chế tuy rằng rất g i ố n g trong truyền thuyết giả lập hiện thực trò chơi. Mỗi một tên người sử dụng ở khu vực này đều có thể hưởng thụ đến số liệu bảng phục vụ. nhưng cường giả thiên đường trên bản chất cũng không phải là trò chơi. Nắm mặt công năng là không tồn tại. cho nên nói, chính mình liền như vậy cùng hai vị thần tượng gặp thoáng qua rồi. Hí tinh sinh ra hai mươi ba. Chương sáu trăm sáu mươi ba, sáu trăm sáu mươi ba toàn cầu thông cáo tương lai vẽ quyền, tần lung x ư ơ n g nhìn mã nhiên rời đi phương hướng, ánh mắt dài ra, hồi lâu, mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vào lúc này, bên cạnh lại n h ả y cường giả thiên đường nội chắc giả nhóm, cũng đều trước sau ý thức được vấn đề chỗ ở, ta đi, vừa nãy hai vị kia, sẽ không phải thực sự là mã nhiên cùng tô sắc vi chứ h Ở là chính là võ thần cùng tiên tri không sai rồi. Rốt cuộc cường giả thiên đường bên trong căn bản cũng không có nắm mặt công năng. đúng rồi. chúng ta ở đây, xét đến cùng, dùng đều là thân thể của chính mình. v ị tiểu t ỷ t ỷ này, điện thoại di động của ngươi, còn có thể n e t w o r k bị kêu vài tiếng. tần lung x ư ơ n g rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. nàng yên lặng đưa điện thoại di động giấu k ỹ trong người. tuy rằng không có cách nào sử dụng n g o ạ i giới mạng lưới nhưng c ư ờ n g giả thiên đường bên trong bản thân liền có miễn phí v, n, e, u, i có thể dùng không khác nhau gì cả nói chuyện nàng theo thói quen mở ra điệp siêu diễn đàn phát hiện trừ bỏ mới tăng thần bảng bên ngoài rất nhiều gần nhất danh tiếng chính t h í n h các siêu phàm giả cũng danh liệt thiên bảng ánh mắt tập trung trên điện thoại di động Tần lung sương nhưng là tâm tư bay tán loạn, không biết được đang suy nghĩ gì. Bên tai tiếng huyên náo, càng làm cho nàng hoàn toàn không có cách nào tập trung tinh lực suy nghĩ. A, bên này dĩ nhiên không gáy võng. Ta đến trước liền xuống rất nhiều tài liệu học tập, chính là vì đức mạng thời điểm dùng, vốn đang cho rằng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi dòng giã bảy mươi hai tiếng mới có thể trở về địa cầu đây. kết quả cảm giác phí sức rồi. Cường giả thiên đường bên này mạng lan cùng địa cầu bên kia số liệu đồng bộ thời gian chỉ có ba mươi phút trì hoãn. nói cách khác, tuy rằng không có cách nào chơi game online, nhưng đi dạo diễn đàn, nhìn một cách video vẫn là có thể. này này, cơ hội tốt như vậy, các ngươi sẽ không phải là thật dự định ở cường giả thiên đường bên trong chơi điện thoại di động chứ làm sao có khả năng, ta vừa nãy đã giết chết một tôn chân thần hình chiếu a. nói lời hại như vậy. trên thực tế, chỉ là tiêu diệt cấp một đối thủ mà thôi. đừng phá a. ta chỉ là không l a người khác cố làm ra vẻ thôi. đại gia chiến tích hẳn là đều là chính chứ. đương nhiên, đánh cấp một hình chiếu, còn muốn phiền phức an toàn viên người, thẳng thắn tự mình đoạn tốt hơn. ta phát hiện chúng ta đối phó cấp một hình chiếu, tuy rằng có thần chỉ một số đặc chất, nhìn qua đỉnh dọa người, nhưng trên thực tế đều bị áp chế đến tiếp cận nhân loại bình thường trình độ, chân thực chiến lược một điểm đều không mạnh, giết chết một cái hình chiếu sau, ta cũng cảm giác thực lực của chính mình tăng trưởng một ít, thật thoải mái, xác thực, cái cảm giác này cùng mình tu luyện hoàn toàn khác nhau, vô cùng rõ ràng, không cần thời gian mài nước không biết có bao nhiêu thoải mái nghe bên tai mấy vị nội chắc giả đối thoại tần lung x ư ơ n g lắc lắc đầu thu hút tâm tư chấn chỉnh lại tinh thần trên mặt vẻ ảo não cũng từ từ bị mừng rỡ thay thế không quản như thế nào ta tiếp xúc gần rũi quá tiên tri cùng võ thần rồi tần lung x ư ơ n g nắm chặt nắm đấm tiếp đó Ta đến nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này, cường giả thiên đường người mới giáo trình đại gia đều nói đơn giản, tuyệt đối không thể đến ta vậy thì kéo vượt rồi, trở nên mạnh mẽ, trở nên càng cường, cường đại đến đầy đủ đứng ở các thần tượng bên người, cùng bọn họ đồng thời kể vai chiến đấu trình độ, đây chính là tần lung x ư ơ n g hiện tại mục tiêu, giữa lúc nàng chuẩn bị trước đi tiến hành lần thứ nhất hình chiếu khiêu chiến thời điểm, trước mắt nhưng là trở nên h o à n g hốt trong đầu cũng thêm ra một đạo điều tin tức tin tức này có chút mơ hồ cũng không rõ ràng có thể tần lung x ư ơ n g vẫn cứ rất nhanh biết rồi nó đại biểu hàm nghĩa mẹ nó lần này là thật linh khí thức tỉnh vốn đang cho rằng ít nhất phải đợi thêm cái mấy năm nữa kiếm thù tiên tri hồng liên lính chủ ba bên hợp lực đối với địa cầu tiến hành rồi trời đất xoay vần cải tạo, sở dĩ say linh khí hiện tượng, hiện tại hầu như sẽ không phát sinh nữa rồi. đây là muốn quyết chiến sao. nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bàn luận. tần lung x ư ơ n g biết, ở vừa nãy một khắc, hết t h ả y thân ở cường giả thiên đường cùng với nhân loại trên địa cầu, đều tiếp thu được đồng nhất điều tin tức đến từ địa cầu ý chí toàn cầu thông cáo. nội dung cụ thể kỳ thực tương đương đơn giản một điểm đều không phức tạp thêm vào vừa nãy mấy vị kia người qua đường thảo luận bộ phận tổng kết lên kỳ thực chỉ có một câu nói địa cầu muốn thăng cấp rồi trong quá trình này toàn cầu nhân loại không cần phối hợp cũng không cần làm bất luận cái gì chuyện vớ vẩn chỉ cần yên lặng nhìn đã đủ rồi địa cầu thăng cấp t ầ n lung xương trên mặt hiện ra một vệt vẻ phức tạp, hy vọng sẽ không ra cái gì sự cố. địa cầu thần bảng đã nói rõ nhiên võ n h ị thập lục đoạn cụ thể năng lực cùng đặc chất, hầu như mỗi một tên quan tâm thời sự người địa cầu vào giờ phút này e sợ đều biết, bất luận cái gì tu luyện nhiên võ đạt đến mã nhiên hiện ở tầng thứ này nhân loại, đều cần tìm kiếm một viên sinh mệnh tinh cầu, đồng thời đem nó c h ó i chặt luyện hóa, vốn là nàng chỉ là cho rằng, mã nhiên tuy rằng cảnh giới đạt đến tầng thứ này, nhưng muốn chân chính luyện hóa c h ó i chặt địa cầu, còn cần tương đối dài một quãng thời gian, chí ít cần c á c h mấy năm thời gian mài nước, mới có thể hoàn thành bước đi này. đợi được vào lúc ấy, có lẽ bị địa cầu thiên đạo chỗ phong ấm linh khí, cũng sẽ một lần nữa thức tỉnh, là địa cầu sinh mệnh chỗ hưởng dụng. tần lung xương thở dài, sự thực chứng minh, chính mình vẫn là quá coi thường tiên tri bản lĩnh rồi, căn cứ vừa nãy thu đến đến từ địa cầu ý chí tin tức nhắc nhở, nàng biết, tiên tri, kiếm thù, hồng liên lính chủ ba bên thỏa thuận đã đạt thành, siêu cấp địa cầu cải tạo kế hoạch bắt buộc phải làm, là không thể ngăn cản đại thế, trong quá trình này, thậm chí liền ngay cả địa cầu ý chí bản thân cũng không có tư cách xen vào còn lại người địa cầu thì càng không cần nhiều lời rồi nàng hiện tại muốn làm chính là đàng hoàng nhắm mắt lại yên lặng các nơi cầu thăng cấp s o n g xuôi đợi được vào lúc ấy trên cả trái đất hết thầy tu luyện nhiên võ nhân loại liền đều sẽ trở thành nó thân thể bên trong từng viên một tế bào mà trong đó khá là mạnh mẽ cá thể Các tác Cứ có thay thế huyệt thể thành tinh tuần trong trình thiên khiếu như hình hoàn hoàn. vậy. này. nội giả cầu quá dụng. Cường Là Mà mỹ ở Đáp như thế, địa cầu bản thân cùng cường giả thiên đường thế giới đang ở liên hệ tới, bên trong ngoại tuần hoàn hoàn mỹ dung hợp, liền có thể bảo đảm thiên địa linh khí cuồn cuộn không dứt, kéo dài không kiệt, thậm chí, theo thời gian trôi qua, trên địa cầu linh khí sẽ trở nên càng ngày càng dịu êm, càng ngày càng thích ứng địa cầu bản thổ sinh mệnh. Hoàn mỹ linh khí tuần hoàn, sẽ ở bất chi bất giác bên trong c h ầ m rãi cải thiện địa cầu nhân loại thể chất, tăng cường nó sức sống, tăng lên tuổi thọ, để ghen trở nên càng thêm hoàn mỹ, có lẽ đợi được mấy cái thế kỷ sau, tân sinh người địa cầu vừa sinh ra liền có thể nắm giữ cấp một thực lực đâu sợ không hề làm gì tự nhiên sau khi trưởng thành cũng có thể đạt đến cấp ba thậm chí cấp năm ảo tưởng như vậy mỹ hào tương lai tần lung sương đều có chút ngây dại bất quá đối mặt thần đình như vậy cường địch người địa cầu thật sự có tương lai sao hắc ám lưu Men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi ba, chương sáu trăm sáu mươi bốn sáu trăm sáu mươi bốn kiếm ngân vang linh hồn cộng hưởng chính hí bắt đầu diễn, địa cầu, đỉnh ever rét đỉnh, tuyết trắng mênh mang, gió lạnh gào thét, hai bóng người đối lập mà đứng, đã chuẩn bị kỹ càng rồi, tô sắc vi trà sát tay nhỏ, toàn cầu trước năm trăm cường siêu phàm giả cũng đã thông báo đến, đại gia đều rất phối hợp, biểu t h ị đồng ý thừa ngươi nhân tình này, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta là có thể đem mọi người linh hồn tất cả đều kéo qua, giúp ngươi dung nhập vào tinh cầu lên cấp thì giác, tinh cầu lên cấp chuyện như vậy dù cho là nói vạn năm khó gặp gỡ đều không thích hợp rốt cuộc địa cầu tồn tại nhiều như vậy ước năm cũng không thấy nó thăng cấp quá một lần nửa lần mã nhiên không biết lúc nào cùng kiếm thủ hồng liên lính chủ hoàn thành hiệp thương dự định hợp tác hoàn thành chuyện này nhưng cũng không có độc hưởng ngược lại làm cho địa cầu đỉnh tiêm các siêu phàm giả đều có cơ hội tiếp xúc gần gũi cả đời này khả năng chỉ sẽ gặp phải một lần vũ trụ kỳ quan coi như là vô pháp từ bên trong thể ngộ đến quá nhiều đồ vật chỉ là t h ị giác biến hóa toàn bộ hành trình quan sát liền đủ để trở thành rất nhiều các siêu phàm giả được lợi một đời quân lương rồi đương nhiên ở tô sắc vi cá nhân xem ra mã nhiên dặn dò chính mình đem toàn cầu trước năm trăm cường c ắ c siêu phàm giả tất cả đều kéo qua hóa vào tinh cầu lên cấp t h ị giác khả năng căn bản không phải muốn phái phát kỳ ngộ nói không chừng thuần t ú ý chính là kẻ này muốn nhân tiền hiển thánh cho nên mới để cho mình làm c á c h c ô l y hỗ trợ kéo một nhóm bức cách tương đối cao khán giả lại đây chuyện như vậy tô sắc vi nguyên bản so sánh c h ố n g cự võ thần tài cán cùng năng lực không phải là dùng để làm cây này nhưng là cùng mã nhiên phối hợp nhiều sau nàng từ từ liền tập mãi thành quen thậm chí bắt đầu từ từ thích thú nghĩ tới đây tô sắc vi kéo căng khuôn mặt nhỏ nỗ lực ngăn chặn cong lên k h ó e môi biểu tình nghiêm túc nhìn về phía mã nhiên hưởng thụ quá trình này nguyên nhân chủ yếu đại khái là đáp lại câu kia quyết định một người vị trí là nàng t ú c đ ị c h chứ mã nhiên càng mạnh, nhân tiền hiển thánh sự tích càng nhiều, mới càng có bị đánh bại giá trị, sắc vi đại nhân sẽ không vĩnh viễn đành phải thứ hai. O, -v -qu -qu -qu thể, trong V, vi vỗ G, Không giản Đùng sáng W, W, M mã mắt khóa khí khác Hỗ linh hồn họ thể thoại cách hạt thái nhau hiện nhiên Tô cần bọn liền Đơn quần của tức được Có sắc sắc trước trợ tay đột Xuất tại rồi lại đối làm rất tốt, như vậy, ta bắt đầu rồi. nói chuyện, mã nhiên dò ra tay, mắt lên vai của tô sắc vi bên trên, không muốn chống cự, tỉ mỉ l í n h hội nguồn sức mạnh này, tận lực cùng ta duy trì năng lượng cùng liên tiếp, thử nghiệm tiến vào linh hồn t ổ n g hưởng trạng thái. nói tất, hai con mắt của hắn bên trong sán ngân quang đoạn hơi lưu chuyển, hình thành đen kiệt vòng xoáy, Quanh thân tinh lực tràn ngập, lực lượng linh hồn ánh vào thiếu nữ trong thân thể, c h ầ m rãi rung động lên, năm trăm h ạ t đại diện cho địa cầu siêu phàm giới trước năm trăm n g ư ờ i quần sáng, bị mã nhiên đáy mắt đen kịt vòng xoáy dẫn sắt, ném vào địa cầu nơi sâu xa. cùng lúc đó, mã nhiên từ trong tay lam hy cướp đoạt hàng tinh bảo thạc h bên trong lấy ra sức mạnh, thôi thúc kiếm thủ hôn chương, cường giả thiên đường, xét đến cùng, liền kiến thiết ở ngụy địa cầu trong bí cảnh, dựa vào với bí cảnh mà tồn tại, muốn đối với nó tiến hành cải tạo, thông qua phụ ma hình thức cùng địa cầu đúc nóng một thể, đồng dạng cần kiếm thủ hôn chương sức mạnh, vù, kiếm gieo ngâm khẽ, khác nào long hao, lại dường như cơn gió mạnh xuyên núi, quyết trí tiến lên, â m â m ầm, cường giả thiên đường bên trong, Đất dung truyền. núi chuyển, gió nổi mây vần. Trên địa cầu, nhưng là Gió một â y vần. cầu. Trên Nhưng sóng lặng. nồng êm địa đ Chỉ có gió là kịch l i ệ thăng cao linh h cao k ít Để m ộ í thể t chất gầy yếu người bình thường cảm giác như là say rượu bình thường h ô n h ô n nhưng các quốc gia siêu tự nhiên lực lượng nghiên cứu cơ cấu đều lập tức bắt đầu rồi tương quan số liệu lần theo điều tra bởi vì có địa cầu ý chí sớm thông báo Mặc dù là không có số liệu phân tích báo cáo nhân loại bình thường, cũng đều r ồ n r ậ p ý thức được dung hợp đã bắt đầu rồi. Mọi người chờ mong, thấp thỏm, lo lắng. Mặc dù không cách nào thông qua thượng đế thì r i á c toàn bộ hành trình quan tâm, nhưng cũng phần lớn tạm thời thả xuống trong tay sự tình, hoặc kiên trì hoặc vội vàng chờ đợi dung hợp kết thúc. Cuối cùng kết quả sẽ như thế nào đây, thăng cấp thành công. nghinh đón một viên siêu cấp địa cầu, hoặc là giống bất lương võng du một dạng, thăng cấp thất bại, trực tiếp báo hòng. Nếu như địa cầu báo hòng rơi mất, vậy bọn họ những này sinh tồn ở nhân loại trên địa cầu, lại sẽ là như thế nào hả tràng đây. Vốn là địa cầu thần bảng vừa ra, toàn cầu các quốc gia nhân dân cũng đã bắt đầu quay chung quanh nhiên võ n h ị thập lục đoạn nội dung tranh chấp không ngớt. một phương cho rằng mã nhiên hẳn là c h ó i chặt địa cầu một phương khác lại nắm giữ ý kiến phản đối cho rằng nguy hiểm quá to lớn bên tán thành là cảm thấy mã nhiên nhân phẩm tốt coi trọng chữ tín có thực lực thiên phú mạnh có trách nhiệm tâm sở dĩ để hắn c h ó i chặt địa cầu dù sao cũng hơn ngày sau xuất hiện một c á c h nào đó thiên phú tốt giã tâm ra đem địa cầu c h ó i chặt đến cường trái ngược phản bác lý do nhưng là thiên kỳ bách quái không một cái có thể lấy ra tay khuyết thiếu sức thuyết phục hơn nữa cùng bên tán thành so ra trái ngược nằm ở tuyệt đối số lượng thế yếu là số rất ít bên trong số rất ít rốt cuộc có thần đình cái này khủng bố mạnh mẽ đối thủ ở địa cầu văn minh đối mặt trước nay chưa từng có áp lực điều này cũng làm cho các quốc gia nhân dân vứt bỏ thành kiến hoặc là chủ động hoặc là bị động liên hợp lại cùng nhau mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng hướng về cùng một cái mục tiêu tiến lên sự thực chứng minh thần bảng công bố những tin tức kia cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của mọi người bởi vì đại cuộc đã định mã nhiên ở đem nhiên võ thôi diễn đến n h ị thập lục đoạn sau cũng đã đem địa cầu c h ó i chặt trở thành chân chính về mặt ý nghĩa tinh cầu chi trường Hoàn toàn xứng đáng địa cầu c h i chủ. n à y không chỉ là một cái tên tuổi, càng là có tính thực chất huyền bính cùng huyền diệu vì cách gia trì. Chí ít hiện giai đoạn, không có ai có thể đem tầng thân phận này từ trên người mã nhiên chóc ra. Có lẽ, đợi được tương lai, địa cầu bản thổ các cường giả toàn bộ trưởng thành đạt đến đều có thể một mình chống đỡ một phương trình độ mà địa cầu văn minh cũng trở thành vũ trụ bá chủ sau mã nhiên sẽ chủ động giải trừ một tầng này c h ó i chặt quan hệ bởi vì đến vào lúc ấy hắn trung cực truy cầu đã đạt thành có thể thả xuống trên vai gánh nặng chân chính trải qua tự do tự tại nhàn nhã sinh hoạt có thể thích làm gì thì làm ở vơ ngần trong vũ trụ du lịch hưởng thụ thuộc về mình yên tĩnh cùng an bình thế nhưng âm y giờ cộng còn chưa được.、Đây、chính là linh hồn là hưởng ả giác A. Âm thanh của t ô sắc vi, đột nhiên ở mã nhiên trong đầu vang lên, nàng không có sử dụng đồng tâm siêu năng lực, cũng không có m ở miệng, thậm chí chưa từng nhúc nhích nửa phần, chỉ là sản sinh cái ý niệm này. thế là âm thanh của nàng ngay ở mã nhiên trong ý thức vang lên, ở nằm trong loại trạng thái này, mã nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được tô sắc vi tâm tình, ý thức, niềm tin thậm chí là mỗi một sởi trong suy nghĩ tiềm tàng cảm tình biến hóa, tô sắc vi cũng thế, không sai, âm thanh của mã nhiên đồng d ạ n g ở chiến hữu ý thức nơi sâu xa vang vọng, trước nhìn vẻ mặt của ngươi, còn tưởng rằng ngươi không muốn giúp bận biểu đây, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cao hứng như thế, như vậy thuần túy vui sướng tâm tình, rất có sức cuốn hút, tô sắc vi cảm giác lỗ tai của chính mình nhọn khá nóng, mặt bắt đầu tỏa nhiệt rồi, a, không đúng, nằm trong loại trạng thái này nàng, căn bản không có lỗ tai, không có tứ chi, cũng không có mặt, nói linh hồn đều nhanh s ô i trào lời nói, càng thêm thích hợp thỏa đáng một ít, bất quá, mã hiển thánh cái tên này quả thực có độ c a, Trọng yếu như vậy tình báo lại không sớm hơn một chút nói cho nàng. có chút chuẩn bị tâm lý cũng tốt. linh hồn t ổ n g hưởng liền là như vậy. sớm chuẩn bị cũng vô dụng. mã nhiên tâm tình gì thường bình tĩnh. trước tiên nói chính sự. địa cầu cùng ngụy địa cầu bí cảnh dung hợp quá trình cũng không phức tạp. trong đó nguyên lý mặc dù là hiểu rõ hồng liên diệu pháp ngươi. cũng có thể làm được. chỉ là năng lượng của ngươi dự trữ không đủ, vô pháp duy trì toàn bộ quá trình mà thôi, tô sắc vi chú ý tới, mã nhiên đến tiếp sau ý niệm hóa thành chân thực âm thanh, đ ố i kia năm trăm tên các siêu phàm giả nói, võ thần, hồng liên lính chủ cùng ta đã hoàn thành rồi chuẩn bị phân đoạn công tác, kế tiếp, toàn bộ địa cầu lên cấp quá trình, để cho kiếm thủ chủ đạo, xin các vị không cần đi thần, không nên hoảng loạn, duy trì một viên bình thường tâm, tính khí ngưng thần, thật tốt quan sát phòng đoán, đây là kinh nghiệm khó được, số ba quét ma chiến tuyến, kim vực mi tâm hơi n h i u lập lò bảy màu màu sắc trong con ngươi hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc, lam khi, Xích k ê u địa cầu bên kia, xảy ra vấn đề rồi, hắc ám lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ b ê í c cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi ba, chương sáu trăm sáu mươi năm sáu trăm sáu mươi năm không nhìn thấy kiếm thủ, địa cầu, là nói số bảy ma xào đi, loại địa phương nhỏ này có thể xảy ra chuyện gì, nghe nói như thế, thượng vị thần xích kêu cười k h ẽ lên, nói thật, Ta đối c á c h văn minh này hiểu rõ trình độ, có lẽ so với các ngươi sáu c á c h gộp lại đều muốn nhiều. từ ba mươi năm trước bắt đầu, ta liền vẫn đang chăm chú địa cầu rồi, nghe được xích k ê u lời nói, nguyên bản không quá tình nguyện phản ứng kim vực lam khi, bỗng nhiên l ô x i n phát ra tiếng, bởi vì mã nhiên, không chờ đối phương đáp lại, lam khi liền chính mình phủ định ý nghĩ này, không. không đúng, vào lúc ấy hắn đều vẫn không có ra đời, s i k i ê u cũng không thừa nước đục thả câu, tự nhiên nói, mọi người đều biết, ta từng trải qua một đoạn vô vị tháng ngày, vì tìm chút tiêu khiển, ta cho mình nắm rồi một ít món đồ chơi nhỏ, trong đó có một cái món đồ chơi tên, gọi là t r ư thiên chuyển sinh khí, nó có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp vật chết diễn sinh chân linh, n ồ n g thời bảo vệ, cố hóa linh hồn, làm cho đến cái này món đồ chơi nhỏ sinh mệnh, không hề bị đến tuổi thọ cùng chủng tộc hạn chế. Mỗi khi một đoạn sinh mệnh chung kết thời gian, liền mang ý nghĩa khác một đoạn toàn cuộc sống mới mở ra. Trừ phi vận khí quá kém, gặp phải thực lực vượt qua tự thân ba cái lượng cấp trở lên mà có công kích linh hồn thủ đoạn cường giả. Nếu không thì, hầu như có thể vẫn tồn sống tiếp. rốt cuộc, tuy rằng chỉ là một cái tiện tay chế tạo món đồ chơi nhỏ, nhưng vật kia đặt ở thần đ ỉ n h bên trong, cũng coi như là một cái sẽ bị chúng thần tranh cướp đỉnh cấp thần khí rồi. Lời nói tới chỗ này, l a m h y cùng kim vực đều nghe rõ ràng, trên địa cầu có người được ngươi tiện tay nắm cái kia món đồ chơi nhỏ. đây là l a m h y suy đoán, hẳn là hắn đồ chơi, chuyển sinh đến trên địa cầu mới đúng. đây là kim vực phán đoán, âm thanh của sik ế kêu bên trong mang theo một chút ý cười. kim vực là chính xác, tiểu t ử thú vị kia, là chư thiên c h u y ể n sinh khí đời thứ bốn ký chủ. tuy rằng hắn rất trẻ trung, nhưng cũng mang cho ta không ít kinh h ỉ để ta nhìn thấy rất nhiều lượng biến đổi. thật rất thú vị đây, rõ ràng sống quá nhiều như vậy cái thế kỷ. Hắn lại đối người địa cầu tầng thân phận này đặc biệt tán thành, thay vào cảm rất cao, trả lại cho mình lấy cái tên, gọi là tư không tứ, bất quá nói đi nói lại. Hắn trên địa cầu sinh hoạt, xác thực rất đặc sắc, giáp máy t r ả i huấn luyện, siêu năng lực giác tỉnh, gia nhập thủ hộ giả tổ chức, cảm giác so với chư thiên chuyển sinh khí ba đời đầu ký chủ quá cũng phải có thú. quả nhiên, sinh mệnh giá trị, cũng không phải lấy dài ngắn để phán đoán. đặc sắc, mới là then chốt yếu tố. Lam khi không nhìn được ngắt lời nói, ta đối với ngươi món đồ chơi nhỏ không có hứng thú, nói một chút ngươi đối với địa cầu đến tột cùng biết bao nhiêu đi. Hắn hiện tại liền muốn biết, Xích k ê u phải chăng giống như chính mình hiểu rõ thực lực của mã nhiên, không biết tốt nhất, các nơi cầu văn minh phát triển lên, lại có mã nhiên t ỏ a chấn liền có thể vẫn duy trì hiện trạng có ngoại địch tồn tại liền không cần lo lắng thần đình nội bộ xảy ra vấn đề lam khi ngữ khí cũng bất h ữ u thiện s i k k ê u nhưng cũng không tức giận chỉ là cười h ì h ì đáp lại nói địa cầu a đó là một chiến tranh giữa các vì sao tiềm lực cực thấp văn minh nếu như không phải là bởi vì số ba số bốn số bốn mươi hai số một trăm linh sáu ma xào lan đến gần viên tinh cầu này e sợ cho đến bây giờ đều sẽ không có bất luận cái gì siêu phàm yếu tố xuất hiện xích kiêu nhắc tới mấy cái ma xào chỉ phân biệt là siêu năng văn minh hữu văn minh nội khí văn minh cùng trường tồn văn minh nói tới chỗ này hắn chuyển đề tài nói Ta vốn là định tìm chu đỉnh hỗ trợ biên tập một hồi tên tiểu tử kia vận mệnh, để hắn cùng hồng liên lính chủ, tiên tri, huyền tiên đối đầu, trở thành kẻ địch, chế bá địa cầu, trở thành cầu trưởng, sau đó nghinh đón ma xào hủy diệt, bởi vì khoảng thời gian này khá bận, ta trực tiếp cho làm đã quên. vào lúc này, vẫn đi ngang qua rất ít lên tiếng thượng vị thần mặc hành, nhưng là bỗng nhiên mở miệng nếu ngươi nhắc tới diệp phong khinh cùng triệu quan lan vậy hẳn là cũng là biết thương minh bá chủ mới đúng nói đến ta đ ố i cái kia kiếm t h ủ lâm cầu bại ít nhiều gì có chút lưu ý đây lam h i mi tâm n h u chặt buồn bực hỏi đừng thừa nước đục thả câu ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì cái gì cũng không thấy mặt hành ngư khí bình thản nói còn không phát hiện vấn đề chỗ ở sao, chính là bởi vì ta cái gì đều không có nhìn thấy, cho nên mới phải đi đặc biệt lưu ý cái kia lâm cầu bại. nói tới chỗ này, mặt hành ngữ khí trầm ngưng nói, ma tử trương cuồng tồn tại với quá khứ, huyện tiên t r i ề u quan lan tồn tại với hiện tại, ta chỗ quan sát được thời gian tuyến bên trên, bất luận quá khứ, hiện tại, cũng hoặc là tương lai, đều không có hồng liên lính chủ diệp phong k i n h cùng kiếm thủ lâm cầu bại tồn tại. Diệp phong k i n h chạm được thời gian pháp tắc cùng quyền m í n h có thể biệt tích với thời gian trường hà, cũng không phải một cái khó có thể lý giải được sự tình, chỉ có cái kia kiếm thủ. Ta hoài nghi, hắn cùng chân ma hữu quan, kim vực hắn dọn một cái, ngữ khí sâu xa nói, các vị ở các ngươi thảo luận khoảng thời gian này, Địa cầu đã hoàn thành lên cấp rồi, cường giả thiên đường đã dựng thành, Địa cầu cũng lên cấp xong xuôi, vào giờ phút này, bên trong đất trời đầy giấy vơ ngần linh khí, rồi rào đến cực điểm, gió sạch khí lãng, mặc dù là không có nắm giữ siêu phàm năng lực người bình thường, cần thiết giấc ngủ thời gian cũng mức độ lớn giảm thiểu, mỗi ngày chỉ cần ba đến bốn tiếng nghỉ ngơi, liền có thể hoàn toàn khôi phục thể lực cùng tinh lực, các siêu phàm giả tu luyện trở nên càng thêm cung dung. ở như vậy đại trong hoàn cảnh, địa cầu văn minh siêu phàm tổng hợp tiềm lực thật lớn cất cao. hầu như mỗi một ngày, đều sẽ có mấy siêu phàm tân tinh bộc lộ tài năng các quốc gia phát hiện từ thời khắc này lên trên địa cầu thiên tài lớp lớp, yêu nhiệt hoành hành các loại người thường vô pháp làm được thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình bọn họ cũng có thể làm được dễ dàng chỉ cần một chút thời gian những này đã từng bị mai một tiềm lực cùng thiên phú mới lên cấp các thiên tài liền có thể cấp tốt t r ư ờ n g thành tin mừng truyền đi toàn cầu náo động hiển nhiên linh khí cùng cường giả thiên đường hiện thân hơn nữa địa cầu lên cấp cùng đã có siêu phàm điều kiện phối hợp cùng nhau, hình thành vi diệu phản ứng hóa học. đáng nhắc tới chính là, ở toàn bộ địa cầu lên cấp trong quá trình, nguyên bản ship hạng thứ năm trăm các siêu phàm giả, đều tiến vào một loại hoàn toàn mới thị giác. vào thời khắc ấy, phảng phất bọn họ đã biến thành địa cầu một phần nhỏ, toàn bộ hành trình tinh tế thể ngộ nhận biết t ự thân biến hóa, khác nào rất mộng nam pha. ở trong lúc hoàng hốt vượt qua một đoạn đặc sắc nhân sinh, mát xe vơ cùng trương thiên nhận, ở trong lúc hoàng hốt, đi đến một cái kỳ quái lạ lùng thế giới, s ư n g vương s ư n g bá, ngang dọc bát hoang, quét ngang lục hợp, thống nhất thế giới, trở thành vương thượng chi thần, thế giới duy nhất người trưởng khống, tuyệt đối chúa tể, tống sở đến một chỗ tịch liêu không người thế giới, độc hành tứ phương, yên lặng hưởng thụ cô đơn mạo hiểm tư vị, vạn hải hào cùng chu hàm dịch, lại là đi tới một chỗ kiếm đạo sinh sôi đến đỉnh phong thế giới, một đường hát v a n g rút kiếm chinh chiến tứ phương, mỗi cái chứng kiến tinh cầu lên cấp đỉnh tiêm siêu phàm giả, đều phảng phất trải qua một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới, lần thứ hai mở hai mắt ra thời gian, tất cả mọi người ánh mắt đều phát sinh biến hóa tế nhị, có càng thêm sắc bén có nhưng là càng ôn hòa thong s o n g những người này bỏ ra tương đối dài thời gian mới rút cuộc tiêu hóa phần này thu hoạch mà ở chỗ này bên trong các thủ hộ giả r ồ n dập lấy điện thoại di động ra bắt đầu giao lưu lên mặc dù mọi người trải qua thế giới cũng giống như là một hồi đơn độc mộng cảnh nhưng ta lúc ẩn lúc hiện có thể cảm nhận được những người khác tồn tại nói đến, tiên tri cùng võ thần không ở, bọn họ hẳn là không cần những thứ này. cũng vậy, mã nhiên là công nhận mạnh, thiên phú, tài tình, nỗ lực, niềm tin, ý chí, tri thức tích lũy các phương diện không có bất luận cái gì góc chết, tô sắc vi mạnh, điểm chú trọng rõ ràng, đầu tiên là thức tỉnh rồi thắng ngộ thạc hệ thống bên trong cao cấp nhất siêu năng lực vạn hóa, sau đó lại có mã nhiên như vậy ưu tú chiến h ữ u chăm sóc gần nhất càng là được hồng liên lính chủ tán thành cùng truyền pháp tuy nói nàng là diệp phong k i n h trên danh nghĩa nâng k í c h đồng tử nhưng trên thực tế mọi người đều biết quan hệ giữa hai người càng giống thầy trò một ít được rồi xác thực không cần mã nhiên để điện thoại di động xuống nhìn một chút bên người thoát ly linh hồn cộng hưởng trạng thái Đang hóa tinh tế phẩm ngộ tự thân biến ở tế tự t phẩm Ô sắc vi Khói môi hơi nhắn môi dương lên. Lấy l ự chính của ắ Sắc n liền nhìn đến. Chỉ c h là quét qua liền nhìn ra đến. Tô ra Vi chính nỗ lực đem vạn hóa siêu năng lực luyện hóa, dung nhập vào hồng liên diệu pháp bên trong, muốn triệt để lý giải đồng thời điều động phần này năng lực bản chất, chuyện này đã làm tốt. Tiếp đó, là vai phổ nhóm phần diễn. phổ phần đó. nhóm Là Mã nhiên biểu tình hờ hững, yên lặng thôi thúc tiên tri hôn t r ư ơ n g đem trạng thái rắn tinh lực rót vào trong đó, cũng đem từ khóa hạn định là siêu năng văn minh cùng long chi văn minh. Nửa ngày, Mã nhiên nhích lên khó miệng, lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng, trong giọng nói đầy giấy nồng nặc mùi máu tanh, b ò sát, muốn chết, hí tinh sinh ra hai mươi ba. t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu duy nhất hòn đá t ả n g long hoàng cùng địa cầu vũ trụ minh mông bên trong một c á i to lớn vô ngần thần long chính song chơi với chân không l í n h vực mặc dù là khổng lồ đai thiên thạch ở chỗ này điều thần long trước mặt cũng như là một bàn bé nhỏ không đáng kể đất cát nó dễ như ăn cháo s ô n g qua đai thiên thạch hết t h ả y thiên thạch cùng tinh cầu hài cốt va chạm ở vảy rồng bên trên đều sẽ nhanh chóng hóa thành bột mịn, tiêu tan vô tung. cần t h ậ n quan sát, sẽ phát hiện này thần long hai con mắt, kỳ thực là hai viên to lớn hằng tinh, đang tàn phát ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, mà thần long hàm dưới nơi, một viên dường như long châu vậy tồn tại, chính lơ lường ở màu trắng vảy ngược bên trên, chầm rãi chuyển động, chỉ có làm khoảng cách kéo đến gần vừa đủ thời điểm, mới sẽ phát hiện, này vảy ngược bên trên long châu, kỳ thực là một viên hàng thật đúng giá sinh mệnh tinh cầu. Nơi này, chính là số mười ma xào long chi văn minh tổ địa, nên tinh cầu chính quyền, tư tưởng, văn hóa, tinh thần thống nhất, cao nhất người trưởng khống được gọi là long hoàng. vào giờ phút này, trước người long hoàng, đứng ba tên thân mang bạc h bảo hình người cơ thể sống, hai phe tựa hồ đang ở tranh luận cái gì các ngươi mở ra giá cả quá cao chúng ta tuy rằng có thể gánh nặng nhưng cũng không mong muốn làm công tử bạc liêu người áo bào trắng bên trong một tên người cầm đầu biểu tình khó coi hắn đứng ở trước người long hoàng ngẩng đầu căm phấn sục sôi nói bề hạ khẩu vị không khỏi cũng quá to lớn rồi siêu năng văn minh mỗi một vị tộc nhân đều là thuần huyết không thể làm thẻ đánh bạc giao dịch cho ngài, là n g à i sinh sôi đời sau, thần đình bức bách quá mức, chúng ta tạm thời không dự định sáng tạo ra một nhánh á chủng nhân loại đi ra, đem cái tinh cầu kia tọa độ cho ngài, đã là chúng ta điểm mấu chốt rồi. Hiển nhiên. chi minh minh hành hồi dịch. khí thế hung hãn. Không chút nào đồng ý thoái nhượng nửa phần、long、hoàng. siêu tiến giao Long văn cùng năng văn đang Nguyên bản nào đồng nửa long một ý nghe được thần đình c á c h từ khóa này, con ngươi hơi co lại, tựa hồ có chút trù trừ. trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể làm ra quyết định. vào lúc này, một người khác vóc người hơi thấp người áo bào trắng bổ sung nói rõ nói. phải biết, chúng ta làm giao dịch thẻ đánh bạc trên viên tinh cầu này, từng có cao cấp long tục hiện thân, căn cứ chúng ta tin tức thu được con đường, hiện tại có thể trăm phần trăm xác định, cái kia cao cấp long tục không có trải qua bất luận cái gì hậu thiên tu luyện, cường hóa, nó là trời sinh chung vị thần, huyết mạch tinh khiết trình độ cao khó có thể tưởng tượng, hoặc là may mắn phản tổ, thu được nguyên thủy chi long truyền thừa, hoặc là chính là ghen cùng linh hồn song trọng đột biến, trời sinh liền nắm giữ thượng vị thần chi tư, nhân vật như vậy, Muốn không phải cùng chúng ta gần nhất chiến lược quy hoạch tồn tại xung đột, chúng ta siêu năng văn minh căn bản sẽ không từ bỏ, trực tiếp đem nó bắt được, chế tác trở thành siêu năng hòn đá tàng chỗ có thể thu được lợi ích, không thể so với cùng n g ư ờ i giao dịch đến thiếu, ghen cùng linh hồn song trọng đột biến, vốn là trăm tỷ tỷ phần có một xác suất, đều là tốt đột biến, ở trên cơ sở này, lại là trăm tỷ tỷ phần có một độ khả thi, long hoàng hai tròng mắt màu vàng lợt bên trong, thần quang lưu truyền, thần thông của hắn năng lực để hắn xác định, đến từ siêu năng văn minh giao dịch giả nhóm, cũng không có nói dối, chỉ có thể nói, cái kia trời sinh c h u n g vì thần long tục, có lẽ vốn là đại vũ chủ ý chí con cưng, nói không chắc từ ra đời một khắc đó liền gánh chịu chí cao, Lật đổ thần đình bảo chính sứ mệnh. được, liền quyết định như vậy rồi. long hoàng trước mắt làm ra quyết đoán. hắn bóng dáng biến ảng trở thành hình thái loài người. trừ bỏ trên đầu một đôi sừng rồng bên ngoài. trên người hầu như không nhìn ra long tộc đặc chất. chỉ thấy long hoàng vung tay lên. liền đem ba viên lập lò e tử kim tia sáng đá ném về phía siêu năng văn minh ba tên đại biểu. ba viên tính duy nhất siêu năng lực hòn đá tàng, toái hồn, h ủ y thân, siêu độ, long hoàng khí độ bá đạo, tựa hồ không một chút nào lo lắng đối phương trở mặt không quen biết, trước tiên lấy ra hàng hóa, lúc này mới ngoắt ngoắt ngón tay, phối ngấu ta liền không muốn, ta hậu cung bên trong, cũng không phải là không có nhân tục sống cái, t ỏ a độ đây, đem ra. Siêu năng văn minh ba vị đàm phán đại biểu cẩn thận từng ly từng tí một mà đem màu t ử kim đá cầm ở trong tay. đá vừa đến bọn họ trong lòng bàn tay. liền lập tức rút đi b à n sắc. trở nên thường thường không có gì lạ. ba người ở xác nhận chân thực tính sau. liền vội vàng đem nó sát người giấu k ỹ những tàng đá này, chính là bị người địa cầu xưng là thắng ngộ thạch tồn tại. có thể trợ giúp lực lượng tinh thần cùng linh hồn cường độ đạt đến nhất định cấp độ sinh mệnh có trí tuổi giác tỉnh siêu năng lực ở siêu năng văn minh bên trong siêu năng lực chỉ phân hai loại một loại là tính duy nhất năng lực một loại khác là không phải tính duy nhất năng lực tuy rằng bọn họ cùng những này hòn đá tảng độ c h ớ p cực thấp nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ba viên tính duy nhất hòn đá tảng giá trị sẽ vì vậy hạ thấp nửa phần Nếu không thì, lấy long hoàng tầm mắt, cũng không đến nỗi đưa chúng nó thu ẩ n đi, thậm chí xem là giao dịch thẻ đánh bạc. Ba người ánh mắt đan sen, chỉ chúc lát sau, một người trong đó đi tới trước người long hoàng, đem một viên ngay ngắn chỉnh tề màu trắng tiểu hình lập phương giao được trong tay đối phương. đây là địa cầu văn minh tọa độ, cái kia trời sinh chung v ị thần long tộc. t ừng là huyền tiên triệu quan lan sủng vật, sau đó cũng chấp hành quá tiên tri mã nhiên truyền đạt nhiệm vụ. chúng ta gần nhất đang ở b ắ t tay thu về tung khắp rất nhiều trong phòng thí nghiệm siêu năng lực. nói chuẩn xác, là những kia có tính duy nhất siêu năng lực. trong quá trình này rất nhiều chuyện phiền phức phải xử lý. liền không nhiều hàn huyên, hợp tác vui vẻ, gặp lại, c á i kia, sủng vật. người này dùng tử, để trong mắt long hoàng hung lệ chi diếm đột nhiên nổ lên, hạ xuống trước mắt, ba tên người áo bào trắng sắc mặt đột nhiên biến, bóng s á n g cũng từ từ làm nhạc, biến mất không còn tâm tích, long hoàng biểu tình nghiêm túc, ánh mắt nham hiểm, bởi vì, hắn biết, ba cái kia đến từ chính siêu năng văn minh đàm phán giả cũng không phải là bởi vì chính mình nổi giận mới chạy trốn, ngay ở vừa nãy, đối phương nhắc tới địa cầu cùng mã nhiên hai từ này thời điểm, một luồng mãnh liệt đến cực điểm, như thực chất át ý từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, hầu như muốn tràn ngập toàn bộ long tộc tổ địa, b ò sát, muốn chết, đầy giấy nồng nặc mùi máu tanh âm thanh, c h ấ n long hoàng sọ não đau đớn, không nghi ngờ chút nào, hắn hiện tại liền có thể xác định, Cố kia không hề che giấu chút nào ác ý đến từ địa cầu, bị mưu hại rồi, long hoàng lên tiếng sừng, cười g ầ n lên, ta liền nói đám kia bọn chuột nhắc làm sao sẽ làm mua bán lỗ vốn, hóa ra là ở đây chờ a, nơi hẻo lánh, dĩ nhiên có như thế cường giả, đúng rồi, nếu không thì, chỉ là nhân loại, dựa vào cái gì để ta long tộc tuấn ngạn thần phục, Bất quá, cái tên này đến tột cùng là h u y ề n tiên triệu quan lan, vẫn là tiên tri mã nhiên. Dứt tiếng, một chùm sáng mang ở trước mắt hắn ngưng tụ, từ từ biến ả o làm long hình dạng người, quỳ một chân trên đất, khiêm tốn nói, ngô hoàng, muốn từ bỏ hiện hữu kế hoạch, ngược lại tấn công siêu năng văn minh cùng địa cầu văn minh sao, không, long hoàng lắc lắc ngón tay, Siêu năng văn minh, căn bản không cần trả đũa, đám kia tự xưng nhân tộc chuột nhỏ, nhát gan lại ngạo mạn, nếu như không phải là bị thần đình bước đến cực hạn, chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không chủ động cùng chúng ta liên hệ, thần đình sẽ c h ừ n g trị bọn họ. nói tới chỗ này, long hoàng cầm trong tay màu trắng hình lập phương ném cho tia sáng hóa thành long nhân, ý vị thâm trường nói, n g ư ờ i cùng bên phải cùng hành động, đi địa cầu, đem cái kia tân sinh cùng tộc mang về. Mặt khác, nếu như địa cầu văn minh cường giả đỉnh cao không nhiều, vậy thì đánh nát địa cầu, đồ diệt nhân loại, lấy này làm nhắc nhở, long tộc uy nghiêm, không dung khiêu khích, hí tinh sinh ra hai mươi ba, chương sáu trăm sáu mươi bảy, sáu trăm sáu mươi bảy thượng đế cùng hảo thiên liên thủ, một ánh hào quang trên địa cầu không lóng lánh từ từ ngưng tụ trở thành long hình thái trong khoảnh khắc điều này long khác nào thiên thạch bình thường từ trời cao rơi rụng kéo thật dài lửa đuôi cùng tia sáng mang đột nhiên dáng lâm địa cầu â m â m ầm này long hạ xuống trên mặt nước chạy theo đến tính hầu như đem động năng toàn bộ thu hút sau một khắc điều này hóa r ồ n g làm địa cầu nhân loại r á n g dấp, chỉ là trên đầu sinh ra hai cái sừng, tóc vàng kim đồng làn r a màu vàng ống, hai gò má hai bên mọc ra hai mảnh nửa trong suốt vảy màu vàng kim, sợi vàng bện chiến ngoa nhẹ nhàng điểm ở nước biển bên trên, mới rốt cuộc nhấc lên từng vòng nhàn nhạc g ầ n sóng, hắn nghiêng đầu, hình như tại quan sát bốn phía, chỉ chúc lát sau, một đạo thiếu kiên nhẫn âm thanh ở hắn bên tai vang lên tả còn chưa khỏe sao không nên để cho về hạ chờ thời gian quá dài Dứt tiếng một tên tóc đen mắt đen da đen quanh thân tô điểm một chút hình trang lưới liềm hình xăm thanh niên xuất hiện tại bên cạnh hắn đã được rồi được gọi là tả long tộc thần thái bình tĩnh ngữ khí lãnh đạm nói chúng ta hiện tại vị trí địa phương gọi là thái bình dương, là trên địa cầu lớn nhất, sâu nhất, biên giới hải cùng hòn đảo nhiều nhất đại dương, ở vào châu át, châu đại dương, châu nam cực cùng nam châu bắc mỹ ở giữa, hữu, chúng ta đại biểu long chi văn minh g á n g lâm nơi đây, đồng giảng đại diện cho về hạ mặt mũi, sở dĩ, dù cho là nắm chắc, cũng muốn c ẩ n t h ậ n một chút, không thể phạm sai lầm, Nếu không thì, chúng ta chết ngược lại thứ yếu, ném đi bệ hạ mặt mũi, mới thật sự là không thể tha thứ tội nghiệt. nghe nói như thế, danh hiệu là hữu thanh niên biểu tình trở nên trở nên nghiêm túc, hắn mếm môi, trên mí mắt nguyệt nha hình xăm hơi đập, chú ý, có thổ dân lại đây rồi, phản ứng thật nhanh tốc độ a, vừa dứt lời, chỉ thấy một đám trang điểm khác nhau địa cầu nhân loại từ đằng xa phía chân trời bay tới. chỉ c h ú t lát sau, ba mươi sáu tên người địa cầu đến tả cùng hữu trước người. đám người này hoặc là trôi nổi ở tầng trời thấp, hoặc là trực tiếp đứng ở trên mặt nước, hoặc điều khiển giáp máy trên không vòng vèo. Bát tiên quá hài, các h i ể n thần thông, người ngoài hành tinh, xin lập tức nói rõ các ngươi ý đ ồ đến. nhận biết áp ý, tìm tòi phe định tỏa độ, liên hệ hành động nhân viên, ứng đối tụ tập, quần thể truyền tống đây là địa cầu thủ hộ giả tổ chức là địa cầu cấu trúc hệ thống phòng ngự một trong, mượn do các loại siêu năng lực cộng đồng thực hiện, thân kinh bách chiến các thủ hộ giả, kinh nghiệm phong phú, hành động mau lẻ, phản ứng nhạy bén, không có cho hai cái này long tục lưu lại quá nhiều thời gian, người ngoài hành tinh, chúng ta cũng không phải là nhân tộc a trùng, mà là cao quý long tộc huyết ruột. Ánh mắt của tả rơi vào hơn ba mươi danh địa cầu trên người thủ hộ giả, màu vàng lông mày hơi dương lên, các ngươi những này địa cầu thổ dân trên người, những tân sinh long tộc mùi vị, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng rất tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất gì, hứa nghe đến đó, bắt đầu cười ha hà, không hổ là bộ tộc ta gần trăm vạn năm đến, duy nhất ở tiềm lực phương diện bị bể hạ chỗ khích lệ vãn bối, siêu năng văn minh đám chuột kia một dạng gia hỏa, cũng rút cuộc làm việc tốt, nói tất, hớu nhíu mày lại, trên mặt hiện ra một vệt vẻ dữ tợn, hung hãn khí d i ễ m đem rất nhiều địa cầu các thủ hộ giả bao phủ ở bên trong, đem ta cùng tộc, giao ra đây, Quên đi, chỉ cần một người sống, đã đủ rồi, nghe nói như thế, tả khẽ gật đầu, không cần phiền phức như vậy, vâng theo bề ra lệnh, trực tiếp hủy diệt viên tinh cầu này đi, ngược lại tên học sinh mới kia cùng tộc đã nắm giữ chung vị thần cấp độ thực lực, không đến nỗi bởi vì này chỉ là một viên hành tinh nổ tung liền bị thương tổn, được. hai tên hóa thân làm hình thái loài người long tục rõ ràng là nhiều năm bạn nối khố bọn họ giữa hai bên phối hợp hiểu ngầm chiến lược cường hãn ngang tàng đến cực điểm làm long hoàng phụ tá đắc lực bọn họ phân biệt có cực kỳ đặc thù thuộc tính cùng mạnh mẽ tiềm lực hơn nữa những này tiềm lực cũng đã biến hiện là chiến lược ở long tục trong tổ địa không có ai sẽ dùng thiên tài đến xưng hô tả cùng hữu Bởi vì đó là đối với bọn họ s ỉ nhục, bọn họ chính là cường giả đại danh từ. Nếu như không phải vẫn bảo vệ ở bên người long hoàng, phóng tới vũ trụ bất luận một nơi nào, đều có thể trở thành một phương cự phách, tả là quang chi long tục, sức sống cực cường, gần như bất diệt. ngoài ra, đặc điểm là năng lực toàn diện, không có khuyết điểm, tốc độ, lực phá hoại đều không gì sánh kịp. h ứ u là h ư không long tục, an hiểu nhất tinh tế di động, thứ nguyên chém giết cùng không gian t r ô n vùi. ở trước mặt hắn, bất luận cái gì phòng ngự đều không có ý nghĩa, tất cả đều thùng giống kêu to, mà vào giờ phút này, xuất hiện tại tả tà cùng h ứ u trước mắt các thù hộ g i ả đại thể là các quốc gia mới lên cấp cấp sơ siêu năng lực g i ả trong đó thâm niên c h ấ n quốc cấp chiến lực, chỉ có vẻn vẻn mấy người mà thôi sở dĩ không tới mười giây đồng hồ bọn họ liền bị toàn bộ chấn áp hiện trường máu tươi tung tóe tay cụt bay ngang chỉ có điều đều còn sống sót chứ một tên chỉ còn dư lại đầu thủ hộ giả phiêu ở trên mặt nước chấn động năng lượng mô phỏng lên tiếng mang miễn c ứ n g phát ra âm thanh chết không được nói chuyện là một tên thân thể bị xé rơi nửa bên thủ hộ giả. phải cảm tạ thảo lư u học xã trình lý lễ bác sĩ năng lực h u y ế t tán cùng lưu bân bân giáo sư không cho phép chết. không phải vậy c h ú n g ta đã toàn bộ đoàn diệt. cái khác hậu cần năng lực giả cũng đều là không thể thiếu. nếu không, a, ta đuối nước rồi. ngược lại lại chìm không chết ngươi. đừng săn vặt rồi. bất quá. thật đau quá a. các tiền bối đang ở trên đường chạy tới kiên trì một chút nữa lâu năm chấn q u ố cấp c các cường giả đến rồi e sợ cũng không phải hai người này đối thủ thực lực như vậy quá áp rồi hai người này ở vào thời điểm này chạy đến trên địa cầu đến liền không sợ bị thần đình nắm lấy sao chỉ sợ hắn văn minh cùng địa cầu một dạng đã bị phán đỉnh là ma sào chứ lợn chết không sợ b ỏ n g nước sôi a thần đình hai chữ này nói ra tả cùng hữu biểu tình hơi biến ảo ánh mắt từ từ hiện ra lạnh g i ế t không chết thổ dân thực sự là phiền phức siêu năng lực văn minh á chủng nhân loại đều là như vậy trực tiếp đánh nát linh hồn của bọn họ là tốt rồi tả cùng hữu không coi ai ra gì giao lưu đang định động thủ bổ đao trước mắt nhưng là một trận quang ảnh lưu truyền trong khoảnh khắc, ba bóng người xuất hiện tại trước mắt mọi người, bọn họ phân biệt là thượng đế di,、si, hảo thiên trương thiên nhận cùng với quang túc thân sĩ w i l l i an, chỉ là đem hai người các ngươi đưa tới đây, cũng đã để ta có chút áp chế không nổi siêu năng ăn mòn rồi. w i l l i an p h ủ p h ủ một tiếng rơi xuống trong nước, cười khổ nói, tiếp đó liền giao cho các ngươi, hai đối hay, xem ra công bằng công chính, trên thực tế, p h á t h á tha, tả, ngươi đừng ra tay, hai cái này tiểu thổ dân liền giao cho ta xử lý, tên là hữu hư không long tộc cười lớn lên, bóng s á n g từ từ làm nhạt, dường như muốn dung nhập vào trong không gian, thượng đế di cùng hảo thiên trương thiên nhận biểu tình không tươi đẹp lắm, đều là một bộ như gặp đại địch tư thái, tuy rằng bọn họ vẫn ở duy trì rèn luyện, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, cũng có đang trưởng thành, nhưng kẻ địch lần này, thực sự là có chút siêu quy cách rồi, coi như là hai đánh một, cũng chưa chắc có thể thắng, thất sách rồi, cũng không biết được có thể hay không chống đỡ đến tiên tri cùng võ thần chạy tới, di đem hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹp, sau lưng đột nhiên triển khai ba mươi sáu đôi trắng nón cánh chim, nguyện vọng của ta vẫn không có đạt thành, chết ở chỗ này lời nói, sẽ không cam lòng a. Bên cạnh trương thiên nhận cay đắng nở nụ cười, tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, siêu năng quá tài vận chuyển, phía sau hiện ra ba ngàn cái cổ vận lượn lờ phi kiếm, ta không có gì hay tiếc nuối, tiên tri sẽ hỗ trợ chăm sóc tốt người nhà của ta. Sở dĩ, dù cho là chiến tử ở đây, cũng phải kéo hai người này, cùng đời mới cấp sơ các siêu phàm giả so ra thực lực bọn hắn càng cường cảnh giới càng cao hơn kiến thức rộng rãi nguyên nhân chính là như vậy bọn họ có thể càng rõ ràng nhận biết được này hai tên lai lịch thành mê kẻ địch đến tột cùng mạnh đến thế nào trình độ hí tinh sinh ra hai mươi ba chương sáu trăm sáu mươi tám sáu trăm sáu mươi tám mã nhiên mã nhiên di cùng trương thiên nhận đối diện một mắt trên c h á n đồng thời chảy ra một chút mồ hôi, hay là bởi vì hảo thiên cùng thượng đế này hai đại siêu năng lực ở giữa tồn tại một số thần bí tính chung, trước tinh cầu lên cấp bên trong, hai người thì rác chuyển hóa kéo dài, ở bước ngoặt cuối cùng, tiến vào một loài huyền diệu khó hiểu trạng thái, bọn họ không giống những người khác một dạng, trực tiếp thoát ly loài kia trạng thái, mà là ở một loại nào đó huyền diệu sức mạnh dẫn sắt bên dưới, đạt thành một loại vi diệu t ổ n g hưởng cùng linh hồn t ổ n g hưởng quan hệ. hiện tại, di cùng trương thiên nhận mặc dù rời khỏi loại kia trạng thái, nhưng thần niệm giao hòa dư vị lại vẫn đang rung động không ngớt. vào giờ phút này, hai người chỉ là liếc mắt nhìn nhau, liền có thể lý giải lẫn nhau ý nghĩ cùng tâm tình. tuy rằng vẫn không có trực tiếp giao thủ nhưng thiên đình bên trong sơn hải kinh mới cuốn lên đã xuất hiện hai người này tư liệu cùng tin tức bên cạnh cái kia là quang chi long tục phi thường mạnh mẽ năng lực toàn diện không có bất luận cái gì kẽ hở cùng khuyết điểm nhìn dáng vẻ của hắn tạm thời không dự định ra tay trước hết không đề cập tới hắn rồi then chốt là người này chui vào tư không hữu cho bọn họ mang đến áp lực to lớn trong lòng. May mắn chính là, di cùng trương thiên nhận có thể ở tư duy cùng liên tiếp trạng thái, với trong t r ư ớ c mắt hoàn thành giao lưu. không cần giống người bình thường một dạng chậm rãi đối thoại nếu như đúng là nói như vậy. bọn họ không biết được đã bị từng giết bao nhiêu lần rồi. tư không long tục, trừ phi sinh mệnh cảnh giới cao đến nhất định cấp độ. Bằng không lực công kích của h ắ n đều gần như lớn vô hạn, bất luận cái gì vật chất, năng lượng cùng phòng ngự biện pháp, ở thủ đoạn công kích của h ắ n bên dưới, đều sẽ không sản sinh bất kỳ tác dụng gì, bằng vào chúng ta hiện tại trình độ, coi như là liên thủ, cũng không có cách nào cùng h ắ n đối kháng chính diện, không muốn thử nghiệm cứng đỉnh hoặc là phòng ngự, không có ý nghĩa, tận lực tránh né sự công kích của h ắ n hoặc là dùng chúng ta thủ đoạn công kích đi thay phiên kiềm chế hắn kéo dài thời gian thời điểm như thế này chỉ có thể hy vọng tiên tri cùng võ thần có thể đúng lúc chạy tới chiến trường rồi di tán thành trương thiên nhận phán đoán cùng chiến thuật lúc này trấn động ba mươi sáu đôi trắng nón cánh ánh sáng bóng s á n g hóa thành lưu quang phảng phất chỉ là thời gian trong trước mắt liền đã biến thành nhỏ vụn quang vụn với trong gió chảy xuôi không thôi cùng lúc đó trương thiên nhận cũng một bước bước ra thân hình hóa thành một thanh không đáng chú ý phi kiếm dung nhập vào ba ngàn cổ vận trong phi kiếm đan dệt trở thành lưới đao gió vòi rồng cấp lên vô cùng nước biển nhấc lên một cái rồng nước nhảy vào đỉnh mây oanh oanh oanh sấm r ề n lăn làm tiếng nổ mạnh không rứt bên tai Hào quang bảy màu ở trên bầu trời biên chế ra từng c á c h từng c á c h đan sen ngang dọc cầu vồng mang khói thuốc súng cùng vật chất điện ly mùi tràn ngập ở bên trong trời đất thân thể bị đánh bảy lẻ tám nát các thủ hộ giả ngâm ở trong nước biển nhìn có chút ngây dại trong khoảng thời gian ngắn thậm chí ngay cả đau đớn cũng đều quên thượng đế cùng hảo thiên liên thủ đối chiến đến từ long chi văn minh người tài ba tuy rằng không có cái gì tự tin cùng phần thắng nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ là ở vào hạ phong vẫn chưa bị thua tình hình trận chiến từ từ sốt ruột hữu cần giúp một tay không tóc vàng kim đồng bên trái trên hiện ra một vệt kinh ngạc vẻ nhìn dáng vẻ của ngươi nghĩ bắt bọn họ thật g i ố n g cần hao chút công phu trên bầu trời truyền đến một trận hung hăng tiếng cười lớn Phá phá phá. không cần, vừa nãy chỉ là nhìn bọn họ thú vị, không có quyết tâm thôi, siêu năng lực, n h â n võ, đều là tương đương có tiềm lực siêu phàm con đường, đáng tiếc bọn họ liền một dạng đều không có hiểu rõ, như vậy thiên phú cùng tiềm lực để ta cũng theo đó than thở thổ dân, coi như là ở nhân tục văn minh bên trong, cũng không phải mỗi cái thời đại đều có, trên địa cầu, dĩ nhiên một lần liền có thể gặp phải hai cái, ha, thành thật mà nói, ta trong khoảng thời gian ngắn có chút không làm rõ ràng được, địa cầu văn hiểu rõ chân tướng là đại vũ trụ ý chí con cưng vẫn là con rơi rồi, đầy đủ thiên phú cùng tiềm lực, niềm tin ý chí cũng vô cùng kiên định, cũng không thiếu tài nguyên cùng truyền thừa, lại ít đi chút mấu chốt nhất thời gian, hiện tại, ta đã thắng, hấu r ứ ớ c tiếng, Gió ngừng mưa rừng, lăn lộn sóng biển, đột nhiên bình phục, trên bầu trời, vạn dặm không mây, cùng lúc đó, thân thể bị chém thành hai đoạn, đầy mặt đều là máu nhơ di cùng trương thiên nhận rơi dụng biển rộng. Xì. Tuổi quá trẻ rồi. Hấu thân hình biến Xuất hình Tuổi trẻ thân tại tả tuổi tới. Có loại bắt nạt quá Hấu rồi. biến hiện người. Liện mười loại giác. chưa bên ngàn cũng con non ảo. cảm Có Hắn thần thái thản nhiên, một bộ thành t h ả o điêu luyện dáng dấp, bỗng nhiên, hứa cảm giác thấy hơi không đúng lắm, Hắn cũng không nghe thấy vật thể rơi dụng biển rồng âm thanh, mà bên người tả, cũng như gặp đại địch bình thường, nhìn chằm chằm không trước mắt nhìn chằm chằm phương xa, xì xì xì, tả chỗ nhìn ký phương hướng trên, tối đen như mực bóng mờ, chính đang chằm chằm thiêu đốt, đoàn này tiêu h đốt bóng mờ, đem di cùng trương thiên nhận bốn đoạn tàn khu một lần nữa c h ấ p vá, liên tiếp lại, bóng mờ chi d i ễ m liếm quá địa phương, hết t h ả y thương thế đều tiêu tan vô tung, bắp thịt, mạch máu, xương cốt, thần kinh, năng lượng đường nối đều bị một lần nữa liên tiếp lại, bởi vì trọng thương mà ha tổn dòng máu, tựa hồ cũng trong quá trình này bị bổ sung rồi, trong nháy mắt, di cùng trương thiên nhận liền khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nếu như không phải trên mặt bọn họ vết máu cùng trong á n h mắt h ể hoài, e sợ hữu đều muốn cho rằng, hai cái này địa cầu thổ dân vừa nãy là cố ý bảo lưu thủ bài, bóng mờ thiêu đốt hầu như không còn, một bóng người từ trong đó đi dạo mà ra, thiếu niên tóc trắng, đồng tử đen bên trong lượn lờ sán ngân quang đoạn, Thân mang nền đen viền bạc cổ thẳng áo gió, eo đeo lưới thẳng đường đao, chân đạp l ụ c mang tinh tường vân chiến h o a hữu mi tâm nhíu chặt, theo bản năng mà nắm chặt song q u y ề n Mã nhiên, mã nhiên, Hắn lập tức ý thức được, tên này địa cầu thiếu niên, chính là có tiên tri tên gọi mã nhiên, cũng tương tự là địa cầu tối c ư ờ n g cá thể, mã nhiên cùng Hắn mới vừa mới đối phó hai người không giống, là cùng cái kia tân sinh đồng bào có quá tiếp xúc gần gũi tồn tại, bất luận làm sao, đối phương cũng quá trong mắt không long rồi, hắn dựa vào cái gì như vậy ngông cuồng, như vậy ương ngạnh, hớ há miệng, muốn nói cái gì, lại kinh hãi phát hiện, chính mình căn bản không nói ra được nửa cái chữ đến, hắn phảng phất tạm thời lãng quên tên là nói chuyện năng lực, mã nhiên nhàn nhạt nhìn tả cùng hữu một mắt, cũng không để ý tới bọn họ. ngay đầu tiên đem các thủ hộ giả tàn thu thu nạp lên, một đám đoạn cánh tay chân g ã y thậm chí là chỉ còn dư lại nửa bên mặt các thủ hộ giả, trôi nổi ở trước người mã nhiên, như bách d ư ở n ngày đi bình thường, dùng lời nói phát tiết tâm tình kịch liệt rung động, tiên tri đến, ta liền biết, nhất định có thể đợi được hắn, phế mẹ ngươi lời nói, n h i ê n thần cùng chúng ta khác nhau chính là, thời khắc mấu chốt chưa bao giờ tuột xích. Ha ha ha, hai cái này người ngoài hành tinh mới vừa rồi còn điêu không được. hiện tại tại sao không gọi kêu gào, hả, đến xếp ta a, hờ, gâu gâu chó sùa in phải chi đồ. Ở ta nhiên ca trước mặt, chính là cắm bằng giá trên đầu, không đáng nhắc tới, đồ chó người ngoài hành tinh c h ờ chết đi các ngươi, huyên đ ệ sau khi trở về, cùng uống phục đặc gia a, có cỏ lưới rồng không, nghe nói đó là cao cấp trò chơi, không biết phối nồi lẩu ăn ngon hay không, tính ta một người, ai, võ thần không tới sao, ta còn muốn tìm nàng muốn mở ra ký tên tới, nghe đến đó, mã nhiên trả lời một câu tô sắc vi đang tu luyện sau, liền yên lặng chỉ l i ệ u lên bị thương các thủ hộ giả cách đó không xa tả liếc mắt nhìn bên người nói không ra lời cùng tục rơi vào giống như chết trong trầm mặc châm trước từ ngữ cân nhắc ngữ khí điều chỉnh tâm thái nửa ngày tả cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía mã nhiên hắn hít một hơi thật sâu khé khon người đúng mực nói tôn chính các hạ Ta cùng hứa đi tới địa cầu, là nghĩ đón về một tên long tộc hậu ruột, không dám đối với ngài có chút mạo p h ạ m âm thanh của hắn có chút khàn khàn, ngữ khí cũng mang theo một chút cay đắng cùng hối hận, hắc ám lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi ba, Chương sáu trăm sáu mươi chín sáu trăm sáu mươi chín chẳng biết vì sao chỉ là xa xa nhìn mã nhiên tả liền hoàn toàn không có cách nào sản sinh bất luận cái gì cùng là định ý nghĩ hắn cảm giác ánh mắt của chính mình rơi vào trên người mã nhiên lại như là nhìn thấy long hoàng một dạng cường rất mạnh rất cường cùng hắn đối đầu thập tử vô sinh không tồn tại bất luận cái gì sống tiếp độ khả thi. tả tâm đầu cảnh báo đại tác, chớp mắt ý thức được mình và mã nhiên ở giữa chiến l ự c chinh lịch, cổ họng trắng xám vẩy ngược đều bị kích thích chớp mắt d ư ờ n g thẳng lên, v ẹ n v ẹ n chỉ cùng mã nhiên đối diện, hắn liền cảm giác thấy hơi run chân rồi, tuyệt đối không thể cùng hắn là địch. đáng chết, quá bất cần, vừa tới địa cầu thời điểm, Hẳn là nhiều điều tra một hồi tình huống làm tiếp quyết đoán, đến từ huyết mạch cùng linh hồn áp chế, để tự cao tự đại tả theo bản năng mà điều chỉnh thái độ của mình. trước cứ sau cung bốn chữ này, hoàn mỹ giải thích biểu hiện của hắn, làm hắn đồng bản hữu. tuy rằng cũng không phải rất để ý địa cầu nhân loại c á c h nhìn, nhưng vẫn cứ cảm thấy trên mặt khô nóng, hận không thể lập tức hủy diệt dưới chân viên tinh cầu này. chỉ cần đem địa cầu văn minh tiêu diệt liền không có ai biết cao quý long tộc tinh nhồi từng có như vậy hắc lịch sử nhưng hữu rất rõ ràng mình làm không tới tiên tri mã nhiên ở kẻ nhân loại này hoặc là nói loại người hình sinh mệnh cá thể trước mặt hắn thậm chí ngay cả lên tiếng tư cách cùng quyền lợi đều không có bị mã nhiên chữa chỉ hảo thiên trương thiên nhận cùng thượng đế di、si. giờ khắc này trôi nổi ở trên mặt nước hai mặt nhìn nhau, đang cùng tả cùng hữu s a o chiến trước, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại kéo dài tới mã nhiên g á n g lâm sau khả năng, hai phe địch ta ra tay đánh nhau, đánh đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đảm kinh quá mấy ngày mấy đêm mới chiến ra kết quả, hoặc là, mã nhiên một phương diện nghiền é p một trăm chiêu bên trong liền giết chết đối thủ, thậm chí là ở trả giá rất nhiều thương vong tình huống, mọi người liên thủ miễn cưỡng tương lai từ ngoại tinh long tộc kẻ địch đẩy lùi cũng có thể tiếp thu nhưng hiện thực lại cho bọn hắn một cái vang rồi b ạ c tay chân tướng là mã nhiên chân trước hiện thân hai cái kia khí d i ễ m hung hăng càn quấy đến cực điểm ngạo mạn long tộc liền trực tiếp túng rồi lắm lời ngả ngớn h ư không long tộc t r ư ớ c mắt yên tĩnh như gà ngốc tại chỗ không nhúc nhích đ ừng nói phát ra tiếng, thậm chí ngay cả hô hấp cùng tim đập đều đình chỉ rồi. nguyên bản kiêu ngạo đến hầu như chẳng đáng cùng địa cầu nhân loại đối thoại quang long. ở trước mặt mã nhiên, khiêm tốn như là tôi tớ nhìn thấy chủ nhân bình thường, kia thấp kém thái độ, ít nhiều khiến di、si、cùng trương thiên nhận có chút khó có thể tiếp thu. rốt cuộc hai người này cũng không phải là c â y gì cá thối nát tôm. mà là có thể ung dung nhìn i ép sự tồn tại của bọn họ. mã nhiên tầm mắt xẹt qua t à cùng hữu. từ hai cái này long tộc trên người cảm nhận được nồng n ặ n g như thực chất hối hận tâm tình. bọn họ cũng không phải là bởi vì hành động của mình mà hối hận. bọn họ vẹn vẹn là đang hối hận chính mình quá mức nhỏ yếu. cho là mình đang hành động trước hẳn là làm thêm một ít điều tra. đổi mới một hồi tình báo do. nếu như t à cùng hữu đủ mạnh, hoặc là cho rằng thực lực bản thân mạnh hơn mã nhiên lời nói. E sợ hiện tại hai cái này long tộc lại sẽ là mặt khác một loại thái độ rồi. làm địa cầu chi chủ. trên viên tinh cầu này phát sinh tất cả. đều chạy không thoát mã nhiên quan tâm. mã nhiên biết. tả cùng hữu nhắc tới tân sinh chung v ị thần chiến lược long tộc. trên thực tế là hắn dùng ma tử hôn chương là cường giả thiên đường điểm hóa hai đại tinh lực bảo vệ một trong. dựa theo mã nhiên là tân sinh long tộc viết bối cảnh cố sự đến nhìn vào giờ phút này để huyền tiên triệu quan lan ra tay càng thêm thỏa đáng bất quá huyền tiên có du hí chủ thần h ô n chương có thể thôn phể dung hợp kịch bản đã sớm hoàn thiện không cần lấy ra tân sinh long tộc đến biên chế thêm gấm thêm hoa kiểu đoạn sở dĩ lần này diễn xuất bầu không khí do tiên tri dự nhiệt Do kiếm thủ thu đuôi, mã nhiên vẫn rất tò mò. Giống kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, tiên tri loại hình hợp thành hôn chương, phải chăng có thể tiến thêm một bước. hợp thành là cấp bậc càng cao hơn hôn chương. muốn có được đáp án, ít nhất phải để những hôn chương này đều tiến hóa đến ngang nhau phẩm chất, liền coi như chúng nó vô pháp hợp thành. trong kho hôn chương mỗi thêm ra một viên màu vàng phẩm chất hôn chương liền mang ý nghĩa mã nhiên cũng thêm ra một h ạ n g sánh ngang thượng vị thần cấp độ đỉnh cấp mọc thêm năng lực nghĩ tới đây mã nhiên trước mắt thu hút tâm tư thôi thúc tiên tri hôn chương phát động nhiên ảnh lực lượng oanh thuấn thiềm ở giữa đen kịp bóng d i ễ m lượn lờ với mã nhiên quanh thân tỏa ra như có như không ảm đạm mây khói ở chỗ này ảm đạm mây khói bao phủ bên dưới, thân thể vụn vặt các thủ hộ giả, trên người như là xuất hiện nhịp chuyển thời gian kỳ cảnh bình thường, cục tay cục chân bị một chút chắp vá lên, phá nát xương cốt, bắp thịt, thần kinh, mạch máu, da v ẻ tất cả đều từ từ lần nữa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, một chút hiếu kỳ các thủ hộ giả, theo bản năng mà nhìn về phía mã nhiên, Di cùng trương thiên nhận nhưng là kinh hãi đến biến sắc, chăm miệng một lời nói, nhắm mắt lại, không muốn nhìn t h ẳ n g tiên tri, sẽ chết, đúng thế, tâm thường cấp sơ siêu phàm giả, chỉ là nhìn mã nhiên vài lần, sẽ linh hồn tổn hại, ghen tan vỡ, hoặc là nhếu sóng trở thành quái vật, hoặc là tại chỗ nổ chết, biến thành một bãi thịt nát, Nằm trong loại trạng thái này mã nhiên, mặc dù là di cùng trương thiên nhận, xa xa liếc mắt nhìn, cũng đều cảm giác lực lượng tinh thần sụt giá, thần hồn rung động, trong thân thể mỗi một hạt tế bào, đều phảng phất đã biến thành từng con từng con có tự chủ ý thức con sâu nhỏ, điên cuồng nhúc nhích lên, muốn thoát cách bọn họ khống chế, hóa thành độc lập cá thể, vào giờ phút này, Di cùng Trương thiên nhận trong lòng không khỏi sinh ra đồng d ạ n g ý nghĩ, bọn họ nhớ tới một câu nói, không thể nhìn t h ẳ n g thần, nhìn từ góc độ này, mã nhiên so với hai người bọn họ càng giống thần chỉ, di cùng Trương thiên nhận thậm chí hoài nghi, liền ngay cả thần đình chư thần ở trước mặt mã nhiên, cũng phải bị làm nổi bật giống một cái người bình thường, Hạo thiên cùng thượng đế ở giữa kia chưa hề hoàn toàn đ ứ t r a tư duy cùng liên tiếp liên tiếp, với cũng trong lúc đó bỗng nhiên sản sinh mãnh liệt cộng hưởng. đó là, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn kích động cùng tâm ý, không cầu mạnh đến cùng mã nhiên đồng g ạ n g trình độ. chí ít, phải có tư cách cùng hắn kề vai chiến đấu mới được a. vào lúc này, hai người mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. cùng tiên tri như hình với bóng võ thần tại sao lần này chưa từng xuất hiện rồi nguyên nhân có hai cái một mặt là căn cứ vào đối mã nhiên tin cậy cùng tán thành cho rằng mã nhiên có đủ thực lực đối phó lần này kẻ địch mặt khác cũng là cân nhắc đến mình và mã nhiên ở giữa to lớn thực lực chinh lịch nếu như nói giữa hai bên thực lực chinh lịch lớn đến dù cho là xem thêm mã nhiên vài lần nhẹ thì cấp tính viêm thần kinh, trọng tắc tinh thần tan vỡ, chịu đến mãi mãi linh hồn thương tích, triệt để điên cuồng, dưới tình huống như thế, mạnh mẽ đứng ở bên người mã nhiên, vậy không phải ở kề vai chiến đấu, mà là ở liên lụy hắn, có thời gian này, không bằng nắm chặt thời cơ, quý trọng mỗi một phút mỗi một giây, ở cường giả thiên đường bên trong thật tốt tu luyện, tăng lên tự mình, không ngừng trở nên mạnh mẽ, vẫn trở nên mạnh mẽ đã có tư cách cùng mã nhiên sóng vai mới thôi. nghĩ thông suốt điểm này sau, hai người bỗng nhiên ý thức được, vị kia bình thường làm việc ấu trí g i ố n g cách chưa trưởng thành bé gái võ thần, kỳ thực so với ai khác đều thông minh, đối xử sự vật cũng vô cùng thấu triệt, luôn có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy bản chất, các h ạ ngài, Quang long tà không có được mã nhiên đáp lại. Gò m á hai bên vảy rồng khe hở bên trong. Mơ hồ chảy ra một chút mồ hôi lạnh. nguyên bản khí d i ễ m hung hăng hai tên long tục. trên mặt vảy rồng tất cả đều phai màu. ánh mắt cũng biến thành hoảng loạn lên. vốn là, ta dự định trực tiếp giết chết hai người c á c ngươi. mã nhiên tầm mắt xẹt qua hai cái long tục. khẽ mỉm cười. ngữ khí bình tĩnh nói. Bây giờ nhìn lại, nhưng là không cần ta tự mình ra tay rồi. Nói chuyện, lượn lờ với quanh thân bóng d i ễ m từ từ thu lại, tiêu tan vô tung, tả vẫn chưa có thể hoàn toàn lý giải ý của mã nhiên. Hắn vắt hết ớt tìm đường sống, nhưng mà, sau một khắc, lãnh đạm dị thường, khác nào đến từ đỉnh núi tuyết lành lạnh dọn nam, đột nhiên ở thái bình dương bên trên vang lên, Thú vị đá mài kiếm, hí tinh sinh ra hai mươi ba, chương sáu trăm bảy mươi sáu trăm bảy mươi địch giai trạm, thanh âm này cũng không chỉ ở tả cùng hữu hai vị này long tục trong tai vang lên, càng là ở hoàn cầu vang vọng, thậm chí liền ngay cả thân ở với c ư ờ n g giả thiên đường bên trong đám người, cũng đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng, đá mài kiếm. trên địa cầu sinh hoạt nhân loại bình thường rất khó nghe đến loại này tạo ra từ người bình thường đều sẽ nói đá mài dao bất quá ở đây rất nhiều các thủ hộ giả khi nghe đến ba chữ này sau rất nhanh phản ứng lại ta dơ dơ qq u y u y e t kiếm thủ đến rồi hai thật giả thanh âm này ta một đời đều sẽ không quên khẳng định là kiếm thủ bản thân không sai vạn hải hào cùng chu hàm d ị c h đều đang cường giả thiên đường bên kia bận biểu video thu lại. p h ỏ n g chừng ngày mai nên hối hận chứ. làm lần nữa khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái các thủ hộ giả đang ở quay chung quanh lên tiếng giả thân phận thảo luận thời gian. một thanh thiêu đốt màu băng lam hào quang cổ phong trường kiếm đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. kiếm dài bốn thước. chuôi kiếm trơn nhắn một mạc. Kiếm cách bên Thanh r ê n k ô n luận g gì có cái bất t dư h ừ t r a g sức. Mới n ì n thường thường Chỉ cảm thấy thường thường kiếm h hồ không có chỗ đặc thù、gì. Khách quan đánh ô n quan g gì gì. g có có đặc lạ. Tựa á Thanh k i này tuy rằng ở cực giản trong gió xem như là đỉnh cấp vẻ ngoài nhưng cùng hảo thiên trương thiên nhận t r ư ớ c cho gọi ra những kia cổ phong phi kiếm so ra ở tạo hình trên hầu như không cái gì khả năng so sánh ít một chút hấp dẫn người đặc chất tả cùng ánh mắt của hữu tập trung ở băng lam hào quang lượn lờ trên trường kiếm, con ngươi trước mắt co lại trở thành nguy hiểm ánh c h â m hình, kẻ địch cũng chưa hiện thân, chỉ là thanh kiếm này trên mũi nhọn, liền để bọn họ cảm thấy sờn cả tóc gáy, dòng máu khắp người hầu như đều muốn đình chỉ lưu động, từ từ đọng lại lên, địch, dai tràm, l ạ n h lạnh âm thanh, ngắn ngủi, lại rất có sức mạnh, Tả cùng hữu nhất thời cảm giác được một luồng bóng tối của cái chết đem chính mình bao phủ lên. Trốn, trốn, trốn, lập tức rời đi viên tinh cầu này. Trở lại tổ đ ị a cái này kẻ địch quá khủng bố rồi. cùng hắn đối kháng. vốn là đang tìm cái chết. vào đúng lúc này, đến từ long tục hai tên tinh nhuội bị sợ vỡ mật. triệt để đánh mất đấu trí. hoàn toàn không có đi cùng chủ nhân của thanh kiếm này chiến đấu ý nghĩ. người chưa hiện thân, kiếm ảnh lói lên, bạch, chỉ một thoáng, tả cùng hữu thân thể bị chém thành hai đoạn, nhìn nó thân thể mặt vỡ nơi, vừa vặn cùng trương thiên nhận, di hai người trước chỗ bị thương thế nhất trí, xảy ra chuyện gì, ta, chết rồi, hữu chừng mắt nhìn, cảm giác mình tư duy từ từ sơ cứng, linh hồn cũng bị một luồng ánh kiếm kia chỗ đông lại, tình huống thông thường, Loại này chém ngang hôm cấp b ậ t thương t h í đối với hắn mà nói, vốn là bé nhỏ không đáng kể vết thương n h ẹ lấy hư không long tục mạnh mẽ sức sống, chỉ cần đem đứt rời thân thể liên tiếp lại, thậm chí đều không cần tiến hành trị liệu. một hai giây, tế bào liền có thể trực tiếp từ càng, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng là, ánh mắt của hữu từ từ ảm đảm, Thân thể của Hắn còn sót lại tế bào hoạt tính, có thể linh hồn của Hắn lại bị trực tiếp chém nát, hóa thành bột mịn, dài đến ba mươi ca mơ thân sồng yên tĩnh trôi nổi ở thái bình dương bên trên, hai đoạn thân thể ở máu loãng dấn sắt bên dưới, từ từ hợp lại cùng nhau, nương theo bắp thịt một trận nhúc nhích, xương sồng bên trong phát ra để người cảm thấy sờn cả tóc gáy đùng đùng tiếng, đen thịt thân sồng, ở trong nước biển chìm chìm nổi nổi nhìn qua tựa hồ chỉ là ngủ bình thường chiêu kiếm này căn bản không phải n h ầ m vào ta là phạm vi công kích làm sao có khả năng mạnh đến trình độ như thế này trên bầu trời quang long thân thể của tả hóa thành vô số quần sáng không ngừng phân liệt lại tụ lại liều mạng giấy rùa nỗ lực kéo dài hơi tàn xuống ta không cam lòng ta còn muốn nhìn bệ hạ trở thành không tiền khoáng hậu duy nhất chi long khai sáng vĩnh hàng bá nghiệp ta điên cuồng giấy dua chốc lát trong mắt trái thần quang đột nhiên tắt khổng lồ thân sông ầm ầm rơi dụng trong nước biển làm trên thái bình dương chiến đấu chính phát sinh thời gian địa cầu các quốc gia bạn trên mạng ánh mắt đại thể tập trung ở cường giả thiên đường trực tiếp bên trong ỵ�u siêu diễn đàn cùng các đại mới cũ truyền thông rồn rập hưởng ứng h i ể u triệu, vận dụng từ thân sức ảnh hưởng, để các quốc gia cư dân đều có thể đúng lúc nhìn thấy lần này tuyên truyền quay chụp ngoài lề. trong gian trực tiếp, thao các loại ngôn ngữ màn đản, đều bị phiên d ị c h thành các quốc gia dân mạng có thể hiểu được văn tự, nghe nói lần này là từ trước tới nay người thứ nhất. cũng tương tự là tối cường siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng cung cấp trợ giúp tạm thời tiêu trừ địa cầu cùng cường giả thiên đường ở giữa trinh lệch thời gian chúng ta mới có thể nhìn thấy trực tiếp đây mà nhìn mà quý trọng đi các vị tiếp đó xin mời chiến địa phóng viên lý hạnh cùng đặc biệt khách quý đồng hoài minh lên tiếng phát cái lông nói a chúng ta chính mình có mắt để giải thích ngậm miệng phụ trương Phụ trương, lần này tuyên truyền quay t r ụ c số thứ nhất phương án, có người nói khiêu chiến cấp bậc là đoàn đội cấp m ộ ư ơ i một nha, ta thảo, chấn quốc cấp chiến l ự c đối thủ, vẫn là đoàn thể loại hình, n à y độ khó đến trời cao đi, nghe nói cấp bậc càng cao hình chiếu, trí tuệ cũng là càng cao, sở dĩ, trong đó độ khó, đại gia nhỏ phẩm,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 thân kinh bách chiến cơ giáp sư thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ hai kiếm tu trải qua t ầ m sâu ghen cải tạo cải tạo giả cấp m ộ ư ơ i một đến m ộ ư ơ i năm cấp đối ứng chấn quốc cấp siêu năng lực giả vương bài cơ giáp sư thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ ba kiếm tu hoàn mỹ ghen cải tạo giả m ộ ư ơ i sáu cấp đến hai mươi cấp cùng thượng đế hảo thiên chờ cao cấp chấn quốc đối tiêu cũng tương đương với thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ tư kiếm tu hai mươi một cấp đến hai mươi năm g a i đối tiêu thần đình d ư ớ i chứng t r u n g vị thần mỗi một s a i ở giữa đều tồn tại rất lớn t r i n h lịch mà bị chọn lựa ra quay c h ụ p thực chiến video năm người tổ khiêu chiến chính là đoàn đội cấp m ộ ư ơ i một độ khó năm người danh sách là tống sờ diệp s ư đông vạn hải hào ngô định Hàm dị. Đây là trải qua tính toán cùng nhiều phương diện cân nhắc thành lập nhóm đầu tiên danh sách. Bọn họ ra tay, vừa vặn có thể kích phát người bình thường cùng tầng dưới chót siêu phàm giả đấu trí, đạt đến tốt nhất tuyên truyền hiệu quả, bởi vì một nhóm này trong danh sách đều là người trung quốc. xem qua tuyên truyền sau, những quốc gia khác dù cho không nói, cũng sẽ sản sinh so sánh tâm lý. sản sinh cạnh tranh ý thức, chỉ cần trường khống được đến, liền có thể hình thành tốt tuần hoàn, lấy địa cầu hiện tại siêu phàm thực lực, tổ đoàn đánh hai mươi cấp độ khó năm thần phó bản đều không có vấn đề gì, mặc dù là không cần tiên tri huân t r ư ơ n g năng lực, mã nhiên chủ công tình huống, có tô sắc vi phó công, di du tàu, trương thiên nhận khống trường, cuối cùng tùy tiện từ c h ấ n quốc cấp bên trong chọn một cái phụ trợ liền có thể qua cửa hai mươi cấp đoàn đội phó b ả n rồi thế nhưng như vậy không có cái gì tích cực ý nghĩa ngược lại sẽ làm phổ thông người địa cầu cùng tầng dưới chót siêu phàm giả bởi vì nhìn thấy quá lớn chinh lịch sản sinh tuyệt vọng tâm tình đánh mất h a m hở tiến lên động lực ở nhóm đầu trong danh sách tống sở là cùng tiên tri kể vai chiến đấu đ ồ n g sinh cộng tử chiến hữu, những khác không cần nhiều lời, chỉ là một cách cùng du hí cuộc đời bảng dùng trung tiên tri hệ thống, liền đem hắn thực lực tổng hợp nhất quá rồi huyết viêm a cực hạn, đạt đến chấn quốc cấp cấp độ. Hắn vấn đề duy nhất là tính cách quá độc, quen thuộc làm độc hành hiệp, yêu thích đơn độc chấp hành nhiệm vụ, cũng không a n hiểu và những người khác phối hợp. Diệp sơ đông là điển hình siêu năng lực không có nửa điểm chiến đấu thuộc tính bổ trợ loại hình. Bất quá hắn trong khoảng thời gian này tiếp nhận rồi ghen cải tạo cùng tối ưu hóa điều chỉnh thử. nhờ số trời run rủi, đạt đến hoàn mỹ cấp ghen cải tạo giả trình độ. chí ít có thể không càn trở. vạn hải hảo, chu hàm dịp cùng ngô địch liền không cần phải nói rồi. ba vị này là tự học lưu bên trong kiệt xuất. mặc dù là ở trong phạm vi toàn cầu cũng được hưởng khá cao danh vọng là được xưng thương minh n h ị đại tam bá chủ tổ hợp mà cấp m ộ ư ơ i một độ khó không cao không thấp vừa vặn kẹp ở c h ấ n quốc cấp điểm mấu chốt trên rất thích hợp mà năm người này đ ổ i hình đánh năm cái cấp m ộ ư ơ i một hình chiếu không tính ung dung thoải mái cũng không đến nỗi quá khó vừa vặn có thể làm người nhóm kính dân một hồi đặc sắc chiến đấu t r í ít, trong kế hoạch là như thế viết. nhưng mà, giữa lúc con này tiểu đội đang cùng năm đạo nắm giữ cấp m ộ ư ơ i một chiến lược thần chỉ hình chiếu kịch chiến thời gian, một thanh âm đột nhiên vang vọng toàn cầu, thú vị đá mài kiếm, tốc độ phản ứng khá bản trên mạng, ngay lập tức đem kiếm t h ủ lâm cầu bại, Thương minh sơ đại m ộ t loại hình từ khóa đánh vào công bình trên, kích động như là hít thuốc lắc một dạng, một ít tương đối gì đổn bạn trên mạng thật vất vả tiếp nhận rồi hiện thực này, kia hư hư thực thực kiếm thủ âm thanh, lại nói ba chữ, địch, giai tràm, giản gì tự nhiên chiêu thức tên gọi, không một chút nào k h ố c h u y ế n chỉ so với mã nhiên bình chém hệ liệt mạnh hơn một tí tẻo như thế, dứt tiếng, sau đó, sẽ không có sau đó rồi, dưới con mắt mọi người, băng lam án kiếm lướt qua trời cao, năm đạo cấp một ư ơ i một thần chỉ hình chiếu nghênh nhận tan vỡ, triệt để tiêu tan ra. cùng ngày, các quốc gia quan môi trước sau tổ chức buổi họp báo tin tức, biểu t h ị trên địa cầu hết thầy sót lại ngoại tinh kẻ địch, đều đang đ ả o kia băng lam án kiếm lóng lánh qua đi triệt để tiêu vong, cũng biểu t h ị tới hôm nay mới thôi, địa cầu đem nghinh đón một cách hoàn toàn mới thời đại hòa bình. địa cầu nhân dân có tin hay không hòa bình lại tới lời giải thích đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, chiêu kiếm đó, xác thực đem địa cầu thương minh trận doanh địch đối với sinh mạng chém tận giết tuyệt rồi. sau đó điều tra biểu hiện, hết thầy ẩm giấu ở trong xã hội loài người. thậm chí là dấu ở rừng sâu núi thắm trung hoa hải dương nơi sâu xa địch ý sinh vật ngoài hành tinh đều bị chém thành hai đoạn bất luận mạnh yếu đều triệt để chết thế là các quốc gia nhân dân từ từ biết được kia kinh d i ễ m người đời một kiếm là chân chính về mặt ý nghĩa địch giai tràm hí tinh sinh ra hai mươi ba chương sáu trăm bảy mươi một sáu trăm bảy mươi một lâm cầu bại chiêu thức một kiếm chém hết quân giặc sự kiện kéo dài ập ùa lên men trước trên thái bình dương các thủ hộ giả nhìn ở trong nước biển chìm chìm nổi nổi hai cái cử long không nhìn được cảm khái lên dĩ nhiên là thật long a không nghĩ tới dĩ nhiên cùng phương đông long như thế tương tự vốn đang cho rằng là loại kia trường cánh đại tích dịch tương tự với phương tây át long nói như thế kẻ địch khủng bố dĩ nhiên một kiếm liền diệt sạch không hổ là kiếm thủ đúng đấy vốn là ta lặp đi lặp lại xem qua lúc trước liên thành ma sơn chiến dịch ghi hình cảm thấy thực lực của chính mình không thể so với lâm cầu bại tiên sinh kém quá nhiều bây giờ nhìn lại là ta nghĩ quá nhiều rồi rốt cuộc nhân ra cũng sẽ tiến bộ sẽ không đứng tại chỗ dừng lại không trước chờ ngươi đuổi tới ngươi nỗ lực nhân ra so với ngươi càng cố gắng thực lực chinh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn đừng nói những kia ùa ũ lời rồi ngươi cùng người bình thường so với không tốt sao nhất định phải cùng kiếm thù so với ngươi nhìn ta cùng tiên tri so qua be chán xác thực là ở tự rước lấy nhục ta ta cử chỉ điên rồ rồi kiếm thù đều không hiện thân cách vạn thủy thiên sơn vô cùng thế giới một kiếm chạm chư long còn có cái gì dễ bàn liền hai chữ thói xấu nói đi nói lại hai cái này long có thể ăn sao làm hai chiếc hàng m ấ u kéo về đi cắt miếng rửa nồi l ẩ u khẳng định là một tuyệt rửa cây sắm hơn vạn độ hỏa d i ễ m đều nướng không quen còn rửa ngươi cũng không sợ bị ký sinh trùng làm chết vậy làm sao làm a Ta còn chưa từng ăn thịt sống đây, cũng không thể ăn sống thịt chứ. người trung quốc ăn không quen món đồ này. Ta chán rét lát cá sống, sinh long mảnh cũng không có cách nào tiếp thu, trừ phi có phục đ ặ c ra cùng rượu sái. Ở trung quốc cổ đại liền có thịt tươi là quái, can thịt là mô lời giải thích. chúng ta lão tổ tông ăn sống thịt so với ai khác đều l ợ i hại. thịt tươi so với thịt chín chứa vitamin cơ nhiều đồng thời thịt tươi bị tiêu hóa sau cho nhân thể cung cấp năng lượng cũng so với thịt chín nhiều sở dĩ vẫn là ăn sống tốt ăn sống không lãng phí ký sinh trùng đây long trong thịt có cái r u ký sinh trùng a quá mức nhiều hơn điểm liệu mạnh mẽ tương tí một làn sóng làm thành chiều sán sinh ước cái kia mùi ngấm lại liền chảy nước miếng ngươi sao không ôm xác rồng gặm đây, không biết n g o ạ i tinh có hay không gấu trúc. Ở những văn minh khác, gấu trúc hẳn là không phải động vật bảo vệ chứ, cơm tủ ngươi có ăn hay không, còn có ngoài ngạch phụ tặng miễn phí hạt lạc đây, đùa giỡn mà thôi, gấu trúc hà a như vậy, ta lại không phải cái gì phản xã hội nhân cách, làm sao sẽ nghĩ ăn gấu trúc a, thần kinh, cùng lúc đó, một đảo đông cứng lại tràn ngập bá khí âm thanh ở trên thái bình dương vang lên thanh âm này khác nào kim thạch l e n c keng lại dường như đến từ ngàn tỷ năm ánh sáng bên ngoài xa xôi tinh không lại vẫn nói năng có khí phách trước mắt đánh gãy các thủ hộ giả nghị luận thương minh t ị n h kiếm thủ lâm cầu bại ta nhớ k ỹ ngươi rồi hiển nhiên thanh âm này tràn ngập địch ý Coi như là chỉ nắm giữ cực nhỏ tình báo các thủ hộ giả, cũng khoảng chừng có thể suy đoán ra thân phận của đối phương nên là hai cái chết thảm long t ộ c đồng loại, hơn nữa thực lực càng cường, sức lực càng đủ, nói không chừng chính là cái gì long t ộ c thân vương, đại công loại hình hoàng thân quý t ộ c từ nói chuyện trong giọng nói, liền có thể nghe được, cái tên này là điển hình long trên long rồi, bởi vì kiếm thủ lâm cầu bại không ở hiện trường bao quát trước thời điểm xuất thủ cũng không từng hiện thân sở dĩ ở đây các thủ hộ giả đều ngay lập tức đưa mắt tập trung ở trên người mã nhiên không quản như thế nào mã nhiên biết đến tình báo đều xa so với bọn họ muốn nhiều như vậy đến cùng là kiếm thủ càng áp hơn vẫn là cái kia long trên long càng ngang tàng đây mã nhiên nhất mâu, ánh mắt rơi vào một chỗ h ư không, thần thái bình tĩnh, ngữ khí lãnh đảm đưa ra đáp án, long hoàng đúng không, không cần nhớ, hắn đã đi tìm ngươi rồi, long tộc tổ, tổ đ ị a đã tìm đến ta rồi, long hoàng một đen một trắng trong tròng mắt, hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, n à y một vệt kinh ngạc, cấp tốc biến thành cười nhạt, có thể đánh giết tả cùng hữu, xác thực coi như hắn có bản lĩnh nhưng muốn đối phó ta nhưng là nghĩ quá nhiều rồi nói chuyện long hoàng cổ họng trắng xám vẩy ngược từ từ nổi lên điểm điểm đỏ như máu chỉ một thoáng trở nên dường như một khối khảm nạm ở trên yết hầu tinh hồng ngọc bình thường dám đến phải lưu lại một vài thứ mới được long hoàng là thật sự tức giận rồi tả cùng hữu bị giết hắn có thể tiếp thu nhưng cái kia kiếm thủ dám khiêu khích hắn, đây là tuyệt đối không cách nào nhìn được sự tình. Hoàng giả kiêu ngạo, không dung làm bẩn. phải biết, thực lực của long hoàng, đã đủ để đơn thể nghiền é p một cái loại nhỏ vừa cao đẳng văn minh rồi. mặc dù là gặp phải đến từ thần đình diệt ma quân đoàn trường, long hoàng cũng có thể cùng từng đôi chém giết, thậm chí dựa vào chủng tộc thiên phú cùng khổng lồ tích lũy đem nó đẩy lùi. Mang theo toàn bộ bộ tộc bình yên thoát đi. Phóng tầm mắt vũ trụ. cũng không có mấy tôn cự phách có thể làm được trình độ như thế này. kiếm t h ủ lâm cầu bại. cái tên này ở trong hoàn vũ minh m ô n g cũng không vang r ồ i nổi tiếng cực thấp. không có cái gì truyền kỳ cùng sử thi sử tích. long hoàng cũng không cho là đối phương có cùng mình ngang hàng bản lính. cái này cũng là hắn tức giận lý do. giữa lúc long hoàng nổi giận đùng đùng, vảy ngược sung huyết thời gian trong tầm mắt của hắn, nhưng là bỗng nhiên sáng lên một dòng trong trèo ánh kiếm. này, đẹp quá, đột nhiên xuất hiện tại long hoàng trong tầm mắt ánh kiếm, là như vậy thuần túy, không mang theo nửa điểm mùi khói lửa, cho tới hắn ngay đầu tiên đều quên né tránh, chỉ là s i m ê thưởng thức, ánh kiếm từ từ ảm đảm, trong mắt long hoàng si mê cũng thuận theo tàn đi, hắn trên mặt xót lại vẻ d ầ ậ n dữ cùng đáy mắt vẻ tán thường, cấp t ố c vặn vẹo thành một loại tên là hoàng sợ tâm tình. chờ đáp, long hoàng há miệng, miễn cưỡng giơ tay lên, nỗ lực che kín đầu của chính mình, ta cũng không biết các hạ thực lực, cho nên mới có như thế mạo p h ạ m xin, nói được nửa câu, long hoàng trong t r ò n g mắt x ẹ p qua một vệt tàn nhẫn vẻ, Hắn ý thức được, chính mình không thể ngăn trở này tựa hồ không có nửa điểm sát cơ một kiếm. Sở dĩ, ở trong trước mắt, long hoàng làm ra quyết đoán, hắn quyết định vứt bỏ thân thể của chính mình. Tráng sĩ chặt tay, long hoàng thả người nhảy một cái, nửa trong suốt trắng đen song sắc long hồn, liền t ử thân s ồ n g bên trong tránh ra. Xì x ì ánh kiếm lóng lánh, một điểm huyết quang, với long hoàng chỗ mi tâm tỏa ra, huyết hoa một tách tức thu, trên thân thể thương t h í chỉ là nửa c á c hô h hấp công p h u cũng đã tự động khỏi hẳn, có thể vết thương này phản hồi đến long hoàng linh hồn, nhưng là trực tiếp để hắn long hồn tan vỡ tiêu tan, hóa thành bột mịn, t r ô n vùi ở nơi sâu xa trong vũ trụ, từ bỏ thân thể quyết đoán, cũng không có thể làm cho hắn sống sót, chỉ chục lát sau, long hoàng thi hài chậm rãi khép lại hai con mắt, nam ngửa tại địa, như là yên t ĩ n h ngủ bình thường, không chỉ là hắn. cùng lúc đó, toàn bộ long tộc tổ, tổ địa bên trên, biết được địa cầu tồn tại hoặc là đối với địa cầu có mang định ý cá thể, ở trong nháy mắt này, đều rơi vào v ĩ n h hằng ngủ say, lam hi, mặt hành, Kim vực đánh vỡ thần đình người trưởng khống nội bộ giao lưu kinh trầm mặc. các ngươi vừa nãy đều thấy được chưa. cái kia lâm cầu b ạ i chiêu thức. có vấn đề rất lớn. Hí tinh sinh ra hai mươi ba, chương sáu trăm bảy mươi hai sáu trăm bảy mươi hai thương minh tức ma ngục kiếm thủ lên cấp. không thấy, cũng không sao. Kim vực kiên nhẫn nói, ta đem đầu đuôi câu chuyện thực cảnh ghi hình đều lên truyền. cảm thấy hứng thú lời nói, cũng có thể đi xem một chút, do hắn đầu mối, thân ở vũ trụ các nơi thượng vị thần nhóm, quay chung quanh long chi văn minh cùng địa cầu ngắn n g ủ i xung đột triển khai nóng bỏng nghị luận. xem xong, c á c h này kiếm thủ lâm cầu bại, cường quá mức chứ, cảm giác hắn thực lực này, đều có tư cách cùng ta va vào rồi, lại là một vị được đại vũ trụ ý chí tán thành người may mắn, không hẳn, đến điều tra sau mới hiểu được, một kiếm ra, giết xong liền đi, phong cách hành sự này, ta yêu thích, có hủy diệt long chi văn minh năng lực, nhưng không có làm như vậy, hắn rất cẩn thận, chiêu kia địch giai d r à m quả thực chính là khái niệm cấp quần thể chôn vùi thuật, hắn sẽ không là đi hủy diệt chứng đạo con đường chứ, không đến nỗi, chúng ta căn bản không tìm được thương minh tinh, thậm chí là hồng liên tinh hệ, nghe đều chưa từng nghe nói. chuyện như vậy, khả năng phát sinh sao, thần đình chế bá hoàn vũ, dù cho trong vũ trụ mỗi một giây đều có mới văn minh sinh ra, cũng chạy trốn không được bày tôn thượng vị thần pháp nhãn, mà thương minh tinh cùng hồng liên tinh hệ, lại chưa bao giờ bị bọn họ biết, phương diện này tình báo, tất cả đều đến từ chính địa cầu, kinh nội bộ, bảy tôn thượng vị thần trầm mặc một lúc lâu, chỉ chúc lát sau, chu đ ỉ n h ngữ khí chắc chắc nói, vận mệnh nói cho ta, thương minh tức là ma ngục, lập tức liền có thần phù h ỏ a nói, có đạo lý, cái kia lâm cầu b ạ i tuy rằng ẩm dấu rất tốt, nhưng trên người hắn sót lại ma xào mùi vị, còn nắm giữ trình độ như thế này chiến lược, Mặc dù không phải chân ma, cũng cùng chân ma không thể tách rời quan hệ, l a m k h y thở dài. đúng đấy, suy luận ngược một hồi, cùng kiếm thủ lâm cầu bại quan hệ gần nhất, là ai đó, đáp án có mà chỉ có một cái, địa cầu nhân loại, tiên tri mã nhiên, khống chế thời gian lực lượng thượng vị thần mặt hành, nhưng là quái gở xếu cợt nói, chu đ ỉ n h vận mệnh không phải ngươi kẻ phụ họa sao ngươi muốn cái gì kết quả vận mệnh liền đưa ra thế nào đáp lại tỷ lệ chính xác còn không bằng người bình thường giác quan thứ sáu đây quá chủ quan rồi ngươi vừa nãy những câu nói kia lại như ta nói thời gian sẽ chứng minh ai là ai không phải một dạng một điểm sức thuyết phục đều không có lam khi biểu hiện phức tạp trầm mặc không nói Hắn vốn là có chút hoài nghi mã nhiên là thần bí khó lường chân ma, nghe được cái khác thượng vị thần thảo luận, tuy rằng cũng không lên tiếng, nhưng sâu trong nội tâm, cũng bất chi bất giác sâu sắc thêm loại này nhận thức, Hắn thậm chí hoài nghi, thương minh tinh sở dĩ đặc thù, đều là có mã nhiên ở hậu trường thúc đẩy, rút cuộc, dựa theo lam h y từ trên địa cầu sưu tập đến tình báo đến nhìn, tại vì cách phương diện cùng thương minh đời thứ nhất ba chủ kiếm thủ lâm cầu bại p h ả n g phất tồn tại, còn có ba vị, ma tử trương cuồng, hồng liên lính chủ diệt phong khinh, huyền tiên triệu quan lan, xấu nhất khả năng là, bốn vị này tất cả đều nắm giữ ngang hàng chiến l ự c của thượng vị thần, tính cả mã nhiên lời nói, đó chính là năm tôn thượng vị thần cộng đồng tạo thành khủng bố thế lực, đến mức cái kia lai lịch thành mê du h í chủ thần huyền tuy rằng ngoại hình cùng triệu quan lan tương tự hai người nhìn qua vẻn vẻn là nhị thứ nguyên cùng tam thứ nguyên sự trinh lịch nhưng lam hi căn cứ chính mình nắm giữ tin tức bước đầu phán đoán cho rằng tên kia cũng không phải là bản vũ trụ sinh trưởng ở địa phương sinh mệnh cá thể chủ thần c á c h từ ngư này bắt nguồn từ c á c h khác vị diện ở thần đình thành lập trước Lam h i cũng từng từng thấy một ít gì vì diện thăm khách, trong đó không thiếu chủ thần, thần vương, thần hoàng hàng ngũ, bọn hắn dường như chạy nạn bình thường đi tới phương vũ trụ này, lúc đầu ngạo mạn vô cùng, mỗi một người đều nghĩ thống chỉ một phương, lấy phương vũ trụ này làm căn cứ, đông sơn tái khởi, nhưng là, những tên kia, chỉ là tên tuổi nghe tới vang rồi thôi, theo lam hi trong đó tuyệt đại đa số đều không đỡ nổi một đòn gầy yếu như là kiến hôi cái gì thần vương thần hoàng đánh bút tay liền có thể đánh chết một đống nhược buồn cười du h í chủ thần huyền này liêu thân phận cùng lai lịch lam hi chỉ là suy đoán không có chứng cứ đến bằng chứng suy đoán cái này cũng không trọng yếu theo lam hi huyền ưu tiên cấp thấp hơn nhiều bốn tôn thương minh bá chủ. Chu đ ỉ n h ngữ khí chắc chắc như thường. Tràn đầy tự tin nói. Mặt hành. ngươi sai rồi. vận mệnh nói cho ta. cái kia kiếm t h ủ khẳng định giấu xếm thực lực. khi ta chờ cùng với đối chiến thời gian, hắn định đem thể hiện ra hơn xa hôm nay thực lực. lấy nữ tính hình tượng hiện thân với người trước thượng vị thần thanh đại. vào lúc này cũng đứng thành hàng chu đ ỉ n h t h a m thắm nói, ta có thể cảm giác được, địch g a i t r ả m cũng không phải là lâm cầu bại toàn bộ, chém giết long hoàng, chỉ là hiển lộ một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, hắn quá ung dung, quá thong dong rồi, đối phó long chi văn minh, hắn thành thạo điêu luyện, căn bản không có tận lực, sở dĩ, muốn thay đổi kế hoạch, điều chỉnh l ưu tiên cấp sớm giết chết kiếm thủ c h ờ thương minh tinh các đời người chấp trường sao, chu đ ỉ n h ngay lập tức đáp lại nói. đương nhiên, không chỉ là thương minh tinh, địa cầu cũng phải tiện thể hủy diệt, những thứ này đều là mầm hỏa. giữa lúc lam hy dự định mở miệng thời điểm, kim vực phát ra tiếng rồi, chu đ ỉ n h mới vừa nói, thương minh tức là ma ngục bộ phận, ta tán thành, nhưng, l i ê n kẻ địch đại bản doanh cũng không tìm tới ở nơi nào. liền trực tiếp phát động tổng tiến công. vậy không phải dũng khí. là lỗ mãng. ta không tán thành đề nghị này. lam h y lập tức tán thành. ta cũng không đồng ý. sáu tôn thượng vì thần tranh chấp không ngớt. hình thành hai phái. kim vực. lam h y mặt hành biểu thì ở đánh trước. đến trước tiên làm tốt tiền kỳ điều tra. không thể tùy tiện làm việc, thanh đại, chu đình, Xích k i ê u cho rằng lập tức phát động tổng tiến công, không cho thương minh địa cầu trận doanh phát dục thời gian, phần thắng càng cao hơn, ba so với ba b ì n h Cuối cùng, quạnh quẽ thiếu niên âm ở chúng thần bên tai vang lên, đối địa cầu thương minh tinh trận doanh chiến lược, ta cho rằng thần đình phương diện nên tạm thời lấy bảo thủ sách lược, Lam h y lập tức lên tiếng trả lời. Thương liên, ta nghe ngươi, thần đình bảy tôn thượng vị thần bên trong, trừ bỏ hắn bên ngoài. E sợ cũng chỉ có thương liên đối chiến lực của mã nhiên có hiểu biết rồi. Lúc trước x o a n h hoàng tinh biến mất sự kiện trước sau, thượng vị thần bên trong, quan tâm nhất kia xuyên qua thời không nhiên võ bản thảo cùng tiên tri mã nhiên, chính là thương liên. Lam h y thậm chí hoài nghi, chính mình g á n g lâm địa cầu, cùng mã nhiên giao chiến sau kia đoạn đối thoại, đều bị thương liên nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tay, mặt hành cùng kim vực không có phản ứng, ngược lại rơi vào trầm mặt, bọn hắn biết, coi như không dựa theo số phiếu tính toán, vị này lên tiếng qua đi, bất cứ vấn đề gì trên căn bản đều xem như là giải quyết dứt khoát rồi, thanh đại. x í c h k ê u cùng chu đình tuy rằng khó chịu, nhưng số ít phục tùng đa số, cũng không có gì hay xoắn s u y ế t chỉ là tùy ý nhổ nước bọt hai câu, mặc dù là bảo thủ sách lược, cũng ít nhất phải thăm dò một p h e n mới được, chúng ta không thể bỏ mặt một cái uy hiếp hệ số cực cao kẻ địch tùy ý phát triển. nói đến, ta cả ngày đều muốn đem ma xào mau chóng tiêu diệt sạch sẽ, trả hết nợ nhân quả, được giấy thông hành, rời đi phương vũ trụ này đây, thương liên thanh âm lạnh lùng lại vang lên, có thể, như vậy, tiếp đó, do s i k i ê u đến phụ trách đối địa cầu thương minh tinh trận doanh kiểm tra, những người còn lại làm tốt chính mình b ả n phận, gia cố phòng tuyến, tận lực tránh khỏi các đại ma xào sâu chuỗi, chiến lược là có thể để điều chỉnh, thần đình cụ thể thì như thế nào hành động, quyết định bởi với địch phe thế lực độ mạnh, vào lúc này, kim vực tựa hồ có chút hoang mang, để ta đi, nên càng tốt, dù cho kẻ địch cường vượt quá dự tính, ta cũng sẽ không ngã xuống, h ệ số an toàn cao hơn một chút, ở bảy tôn thượng vị thần bên trong, kim vực cũng coi như là tương đương đặc thù một c á c h rồi, hắn cũng không phải là thuần túy thần cách h ệ thần chỉ kỳ thực mỗi một vị thượng vị thần, cũng không thể lấy thần cách hệ đỉnh điểm siêu phàm cá thể như vậy hẹp h ỏ i đ ị n h nghĩa để ràng buộc có thể đi tới trình độ như thế này trừ bỏ đại vũ chủ ý chí tán thành bên ngoài còn nhất định phải đi ra độc con đường thuộc về mình mà kim vực lúc trước ở chứng được thượng vị thần cách lúc từ bỏ tín ngưỡng chi lực đi chính là công đức chứng đạo con đường đến từ gì vì diện chủ thần thần vương Thần hoàng hàng ngũ, chín phần mười đều chết ở hắn trong tay. Bất luận cái gì nỗ lực giết chết kim vực cá thể, sẽ gặp đến vũ trụ ý chí cảnh cáo cùng bài xích. ở bảy tôn thượng vị thần bên trong, chiến l ự c của kim vực cũng không phải là tối c ư ờ n g bảo mệnh năng lực nhưng là cao nhất. sinh sống ở phương thế giới này bất luận cái gì sinh mệnh cá thể, dù cho là chân ma. chỉ sợ cũng tuyệt không chịu bị đại vũ trụ ý chí chán rét, rút cuộc, dù cho là nhấp lên trung yên thức tỉnh, để vũ trụ tịch diệt, cái kế tiếp luôn hồi đến thời gian, vũ trụ ý chí vẫn là cái vũ trụ kia ý chí, bị nó chỗ chán rét tồn tại, dù cho là vĩnh sinh mạnh mẽ cá thể, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn dãy dua cầu tồn, tần số truyền tin bên trong, xích kêu cười hì hì nói, Ở hiện tại, chu đình, ta hiện tại liền đi địa cầu, thế các ngươi làm một lần người tích cực dẫn đầu, lam khi ánh mắt lấp lóe, do dự chúc lát, trung quy vẫn không có mở miệng, hắn hiện tại có chút loạn, bản năng muốn cân đối thần đình cùng ma xào ở giữa so sánh thực lực, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn phải cản trở, trầm ngâm một lúc lâu, lam h i mở miệng chỉ điểm nói, cẩn thận tiên tri mã nhiên tận lực không muốn cùng hắn chiến đấu người kia không thể so với kiếm thủ lâm cầu bại nhược địa cầu cường giả thiên đường trung tâm chủ khống tháp đỉnh điểm màn huyền quang biểu hiện tô sắc vi một kích xé sách trước người thần chỉ hình chiếu vui x ạ o dực hướng về chủ khống tháp phương hướng đi tới mã nhiên đóng lại màn hình ánh mắt khẽ nhúc nhích trước một phen diễn dịch qua đi, đóng vai năng lực phản hồi đường tiến độ vẫn không nóng không lạnh, hiện tại nhưng là bị chớp mắt tràn ngập, đám kia sừng sững với vũ trụ đỉnh cao nhất thượng vị thần nhóm, bắt đầu quan tâm thương minh tinh rồi, mã nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, biết được lần này khán giả thành phần, hắn chú ý tới, kho hôn chương bên trong cái viên này nửa kim nửa bạc kiếm thủ hôn chương trên, từ từ lóng lánh lên thuần t ú i hào quang màu vàng. Hí tinh sinh ra hai mươi ba, chương sáu trăm bảy mươi ba sáu trăm bảy mươi ba kiếm t r ả m khái niệm sắc vi báo động trước. Sớm ở phái phát thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ thời điểm, kiếm thủ hôn chương cũng đã thăng cấp đến nửa bạc nửa kim trình độ. nó bất luận là sáng nhịc bí cảnh, cũng hoặc là đối mã nhiên thực lực cá nhân tăng trưởng, đều phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. ở mã nhiên không ngừng nỗ lực bên dưới, hôn t r ư ơ n g này rốt cuộc vào hôm nay hoàn thành rồi triệt để lột xác cùng lên cấp, ống ánh hào quang màu vàng ở hôn t r ư ơ n g này bên trên lưu chuyển, ánh sáng màu bạc không ngừng rút đi, từ từ biến ảo trở thành vàng dòng tính chất, sáu mươi phần trăm, tám mươi phần trăm, chín mươi chín phần trăm, ở kiếm thủ hôn t r ư ơ n g sắp hoàn thành lên cấp trước mắt, đóng vai phản hồi chợt lát chốc lát, nói là chốc lát, kỳ thực cũng không c h ọ n vẹn chuẩn xác, bởi vì mã nhiên chú ý tới toàn bộ vũ trụ thời gian, ở trong nháy mắt này, đều ngừng lại chuyển động, phảng phất có một cái vô hình ngón tay nhẹ nhàng ấm xuống nút tạm d ừ n g mặc dù mã nhiên nắm giữ diệt phong khinh thời đình cương vực hôn t r ư ơ n g bản thân liền đối thời gian, thời gian có chính mình lính ngộ, hơn nữa khống chế cũng lý giải tương quan năng lực, cũng không cách nào ở trình độ như thế này vũ trụ vĩ lực bên dưới nhúc nhích nửa phần có thể duy trì suy nghĩ năng lực đã là mã nhiên có thể làm được cực hạn rồi mã nhiên rõ ràng lại sâu sắc cảm nhận được vào giờ phút này có một luồng vô hình vô chất lại ở khắp mọi nơi sức mạnh kinh khủng đem chính mình triệt để khóa chặt cảm giác quen thuộc mã nhiên ý thức khẽ nhúc nhích tâm tư lấp lóe là đến từ vũ trụ ý chí quan tâm à hiện tại ta ngươi vẫn cứ tán thành sao cố kia khủng bố mạnh mẽ ý chí mặc dù là hiện tại mã nhiên vẫn cứ cảm giác được có chút sờn cả tóc gáy cường khó mà tin nổi thú vị địa phương ở chỗ đại vũ trụ ý chí cũng không có lập tức tán thành mã nhiên cũng không có cho phủ định nó cho mã nhiên cảm giác rất ám muội đúng chính là ám muội, mà không phải do dự không quyết định, liền phảng phất đại vũ chủ ý chí đồng thời bị hai loại tư duy chỗ ra soi, đã muốn tán thành hắn, lại muốn đem hắn triệt để phủ định, tán thành kết quả không cần nhiều lời, kiếm thủ tăng chỉ lực lượng triệt để lên cấp, bị phủ định hậu quả, rất nhỏ, tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng mã nhiên sớm ở lần thứ nhất đột phá thời điểm, l i ê n lúc ẩm lúc hiện có thể nhận ra được, nếu như mình đột phá thượng vị thần cấp độ thất bại, không sẽ phải chịu bất luận cái gì phản phệ, xấu nhất tình huống, cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là đột phá thất bại, bảo lưu nguyên bản cảnh giới thôi. nhìn từ góc độ này, đại vũ chủ ý chí muốn so với rất nhiều khắc kim võng du lương tâm nhiều lắm, tâm tư biến ảo thời gian, mã nhiên tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái, trong hai mắt, hiện ra một chút sán ngân quang đoạn, mà những này quang đoạn lưu chuyển ở giữa, lại hội tụ trở thành vòng x o á y đen kịt. ở dưới trạng thái thế này, mã nhiên có thể càng thêm chân thiết nhận biết được thế giới chân thực cùng bản chất, hoàng hoàng hốt hốt ở giữa, hắn hiểu ra từ thân sứ m ì n h đó là đại vũ trụ ý chí sao cho mã nhiên nhiệm vụ tiêu diệt ma xào, giữ gìn vũ trụ yên ổn cùng phồn vinh, tuy rằng không có thần đình màu tím bia ngọc phụ trợ nhưng mã nhiên vẫn cứ có thể dễ dàng phán đoán ra c á c h nào văn minh là hẳn là bị tiêu diệt rơi ma xào rất không may bản năng nói cho mã nhiên địa cầu văn minh xác thực là c á c h ma xào mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra một nát mùi vị bỏ mặt địa cầu văn minh tiếp tục tiếp tục phát triển lời nói trong tương lai nó nhất định sẽ cho toàn bộ vũ trụ mang đến bất hạnh cùng tai nạn. chỉ có tiêu diệt hết bao quát địa cầu ở bên trong hết t h ả y ma xào. Vũ trụ mới có thể tiếp tục khỏe mạnh tồn tại đồng thời tiếp tục phát triển, sách, lợi hại như vậy. mã nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh. tâm tư tung bay. ý niệm kiên định. không có nửa điểm mơ hồ cùng hồi hoàn. coi như địa cầu là ma xào. nó cũng là của ta sao mẹ. là dưỡng dục t a văn minh, ta sẽ không dùng bỏ nó, dù cho bởi vậy làm tức giận ngươi, gặp phải ngươi chán rét, việc đã đến nước này, ta rất hiếu kỳ a, bất luận làm sao, đều muốn nhìn tận mắt vừa nhìn, kia cái gọi là trung yên thức tỉnh đến tột cùng là cái thứ gì, mã i nhiên cho rằng, không thể người khác nói cái gì đó chính là cái gì, hắn đến tận mắt chứng kiến, tự mình lĩnh hội qua đi, mới có thể làm ra chính xác phán đoán, bởi vì tiên tri hôn chương diễn thử tương lai sức mạnh vô pháp tác dụng với đại vũ trụ ý chí bản thân. Sở dĩ, vốn là, mã nhiên đã làm tốt k i ế m thủ hôn chương lên cấp thất bại chuẩn bị tâm lý, nhưng mà tình thế phát triển, cùng d ữ liệu của hắn kết quả tuyệt nhiên ngược lại, những ý nghĩ này sản sinh trước mắt, ngang qua vũ trụ thời gian trường hà, lần nữa khôi phục bình thường trôi qua, kiếm thủ hôn t r ư ơ n g triệt để lột xác thành vì màu vàng dòng, mã nhiên cũng ý thức được, chính mình dĩ nhiên được vũ trụ ý chí lần thứ hai tán thành, nhìn trong kho hôn t r ư ơ n g yên lặng nằm vàng dòng kiếm thủ hôn t r ư ơ n g mã nhiên đuôi lông mày hơi nhiều, cảm giác thấy hơi kỳ quái, vũ trụ này ý chí, có bệnh, chính mình rõ ràng phản bội ý chí của nó, lại vẫn phải là đến tán thành. kết quả này, trừ bỏ nói rõ nó đầu ấp có bệnh, thần trí không rõ ngoài ra, thực sự rất khó tìm đến cái khác thích hợp nguyên nhân rồi, tình báo quá ít, vô pháp suy luận có chuyện thực chân tướng, mã nhiên thu hút tâm tư, yên lặng thể ngộ, lính hội kiếm thủ hôn t r ư ơ n g thăng hoa qua đi năng lực hoàn toàn mới, mã nhiên rơi vào trong trầm mặt nửa ngày hắn thần thái khẽ biến không khỏi thăm thắm cảm thán lên thật mạnh a vàng dòng kiếm thủ hôn t r ư ơ n g ở bảo lưu nguyên bản năng lực bên ngoài còn diễn sinh ra hai đại năng lực hoàn toàn mới thứ nhất kiếm tràm khái niệm thứ hai sáng n h ị p bí cảnh có thể lợi dụng hoàn chỉnh thần cách Bí cảnh hạn mức tối đa trở nên càng cao hơn rồi. Vốn là mã nhiên cho rằng, chỉ cần có thể thu được phạm vi lớn giết chết cường đ ị c h năng lực. thế là tốt rồi. Chí ít có thể ở chiến lược mức độ đối thần đình phát động uy hiếp, lại kém cũng có thể làm cho thượng vị thần lam hy sợ ném chuột vỡ đồ. không dám trên địa cầu tùy ý làm bậy, có thể đóng vai năng lực, lại cho mã nhiên mang đến to lớn kinh khỉ. kiếm thủ hôn t r ư ơ n g thêm ra đến điều thứ nhất năng lực mới, chính là lần này lên cấp qua đi lớn nhất đặc sắc đặc cách cấp năng lực, chém chết khái niệm, hiện giai đoạn mã i nhiên, nếu như một lần tiêu tốn tám mươi phần trăm năng lượng dự trữ, thậm chí có thể chém xuống địa cầu nhân loại sẽ theo thời gian trôi qua mà d à i yếu cái này khái niệm, vậy sau này, tuy rằng người địa cầu vẫn cứ sẽ bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, nhưng ở tử vong đến trước, mọi người cũng có thể vẫn duy trì thanh xuân bất lão bên ngoài cùng tuổi trẻ thân thể trạng thái. đây chỉ là nêu ví dụ mà thôi. đối đầu kẻ địch mạnh, nguy cơ lúc nào cũng có thể phát sinh. mã nhiên tạm thời vẫn không có xa xỉ đến đi làm chuyện như vậy trình độ. mọi người chỉ cần nỗ lực tu luyện nhiên võ, đồng d ạ n g có thể đạt đến kéo dài tuổi thọ hiệu quả. mã nhiên hơi suy nghĩ. Ở tiện tay chế tạo ra vô hình thần cách trì, đem tổn hại thần cách mảnh vỡ ném vào trong đó. không lâu lắm, một viên lại một viên hoàn chỉnh thần cách liền một lần nữa ngưng tổ ra, trở thành n g ụ y địa cầu bí cảnh mới động lực nguyên, chỉ là kiếm thủ hôn t r ư ơ n g hoàn thành rồi lên cấp, thương minh tinh cũng không có bị đóng vai năng lực cổ hiện ra đến, nhất niệm đến đây, mã nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, khán giả chất lượng, quan tâm trình độ cùng tán thành trình độ, hẳn là cũng đã đầy đủ rồi. Sở dĩ, là cần một cái hiện thực vật chất làm dựa vào, nay kỳ thực rất dễ hiểu, lại như nhiên võ siêu phàm hệ thống, là lấy h ắ c nhăm võ đạo nổi khí truyền thừa làm làm nền tảng, không ngừng khai thác đổi mới được đến, muốn thông qua đóng vai đem thương minh tinh phản hồi đi ra. có lẽ cũng cần một viên cùng kịch bản bên trong giả thiết nhất trí tinh cầu tâm thần niệm chuyển ở giữa mã nhiên yên lặng nhớ rồi một điều này khán giả sự chú ý cũng đã bị hấp dẫn lại đây tiếp đó chỉ cần dừng tốt sân khấu kính d â n một hồi đặc sắc diễn xuất liền có thể nghiệm chứng điều này suy đoán từ đó mã nhiên đem hoàn chỉnh thần cách làm bí cảnh năng lượng hạt nhân tăng cường hạt năng lượng nồng độ, lợi dụng hiệu suất là thần cách mảnh vỡ gấp trăm lần nhiều, ngụy địa cầu bí cảnh vận chuyển đã tiến vào bán tự động trạng thái, không cần n g o ạ i giới quấy dày. vào lúc này, tô sắc vi phá cửa mà vào, nàng nụ cười trên mặt đã hoàn toàn rút đi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, có xa lạ năng lượng phản ứng s á n g lâm địa cầu rồi, kẻ địch rất mạnh, rất cường, c h í ít hiện tại ta, căn bản không có chiến thắng đối phương độ khả thi. hơn nữa, ta trong mơ hồ có thể cảm nhận được, tên kẻ địch kia là đến tìm được ngươi rồi. chạy mau, ta đến cuối cùng, tô sắc vi rất rõ ràng. mã i nhiên nếu như có thể tiếp tục sống sót, đối với địa cầu thương minh t r ầ n doanh toàn thể chiến lược tăng lên trợ giúp, muốn so với mình bây giờ càng cường, lại nói, mã nhiên là nàng đồng ý giao phó sinh mệnh cùng tương lai chiến hữu là cùng c h u n g c h í hướng đồng bọn không cần tiến hành tên là suy nghĩ hoạt động tô sắc vi trực tiếp dùng tiềm thức làm ra quyết đoán mặc dù phấn cốt toái thân dù cho chỉ có thể kéo kẻ địch nửa giây cũng đáng hí tinh sinh ra hai mươi ba chương sáu trăm bảy mươi bốn sáu trăm bảy mươi bốn xích kiêu nhận ra khỏi vỏ kiếm thủ hôn t r ư ơ n g lên cấp sau không mấy giây, mã nhiên liền cảm nhận được một luồng khí tức của thượng vị thần, đang ở vượt qua tinh hà, hướng về thái dương hệ phương hướng không ngừng áp sát, luồng khí tức kia, cũng không thuộc về kim vực, cũng không phải lam h y nghe được tô sắc vi lời này, mã nhiên trên mặt ngược lại hiện ra một vệt vẻ vui mừng, ngươi đã đem vạn hóa thành công phiên dịch, đồng thời kết hợp hồng liên diệu pháp, sáng tạo sức mạnh thuộc về mình. tuy rằng như thế hỏi dò, nhưng lời mới vừa nói ra khỏi miệng, mã nhiên liền biết, chân tướng tất nhiên như vậy. Nếu không thì, tô sắc vi căn bản không thể có thể cảm nhận được thượng vị thần tồn tại, giữa hai người vì cách trinh lệ quá lớn quá lớn rồi. đi mau à tô sắc vi c u ố n lên. một phát bắt được mã nhiên cánh tay đừng chậm trễ thời gian kẻ địch lần này cùng dĩ vãng hết thảy đối thủ đều không giống nhau cảm giác trên là thật mạnh đến không hợp thói thường dù cho là cách không biết được bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách thân thể của ta đều không ngừng được đất đang run lật vào giờ phút này thiếu nữ ngữ khí hiện ra trước nay chưa từng có nghiêm n h ị vẫn chưa rõ sao coi như là một chiêu liền có thể đánh chết kẻ thù của ta, ta cũng có súng khí đi đối mặt, nhưng là, ở đó cái không biết kẻ đ ị c h trước mặt, ta lại không tự chủ được cảm thấy hoàng sợ, nghe đến đó, mã nhiên ôn hòa nở nụ cười, không cần lo lắng, đối thủ này, ta cũng không xa lạ gì, đây cũng không phải là lời nói dối, tuy rằng chưa quen thuộc, nhưng mã nhiên đối vị kia chính đang đến gần địa cầu thượng vị thần cũng không tính quá mức xa lạ chỉ là thuấn t h i ể m ở giữa hắn đã đạt được đáp án t ư không tứ chư thiên chuyển sinh khí hẳn là liền đến từ tôn này chính đang đến gần địa cầu thượng vị thần cố kia quen thuộc mà lại đặc biệt khí tức chính là chứng cứ nhất niệm đến đây mã nhiên g i ò ra tay nhẹ nhàng đặt tại tô sắc vi trên vai làm cho nàng tạm thời vô pháp tự do rời đi cường giả thiên đường đừng đi ra thật tốt rèn luyện dành thời gian trở nên mạnh mẽ còn lại tất cả giao cho ta là tốt rồi theo mã nhiên tô sắc vi đã làm rất tốt rồi chỉ bỏ ra không tới thời gian một năm tô sắc vi liền từ một người bình thường tiến bộ đến nắm giữ sánh ngang thần chỉ sức mạnh để võ thần s ư n g hào danh xứng với thực, nàng chưa bao giờ lãng phí thiên phú của chính mình. một lần lại một lần cho mã nhiên mang đến kinh khỉ, mặc dù là lấy mã nhiên soi mói đến nhìn, nàng cũng là gần như hoàn mỹ chiến hữu. mã nhiên cho rằng, trừ bỏ tính cách có chút xa điêu, tham ăn, lại quá đáng chấp nhất với vượt qua chính mình bên ngoài, tô sắc vi người, hầu như không cái gì khuyết điểm, Chí ít ở gặp phải đại sự thời điểm, nàng chưa bao giờ tột u xích, tô sắc vi thiếu hụt mệt, v ẹ n v ẹ n chỉ là thời gian thôi, mà vấn đề này có thể không giải quyết, cũng không quyết định bởi cho nàng bản thân nó quyết định bởi với mã nhiên. nói tất, mã nhiên một bước bước ra, bóng s á n g từ cường giả thiên đường bên trong biến mất không còn tăm tích, nhìn hắn rời đi phương hướng, tô sắc vi cắn vào môi dưới, Ánh mắt quật cường mà mướn g bình, đây là một lần cuối cùng. Sau đó, tuyệt đối sẽ không lại khiến ngươi một mình phấn khởi chiến đấu rồi. Mã nhiên vừa mới thoát ly cường giả thiên đường, đến địa cầu, một đạo thanh âm xa lạ ngay ở hắn bên tai vang lên, như vậy lớn không gian chứa đồ, dĩ nhiên có thể miêu đình ở tươi sống thân thể máu thịt trên, cường giả thiên đường, Rõ ràng chính là khác một quả địa cầu mới đúng, mã nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một tên tóc đỏ như máu thanh niên đang ở cách mình khoảng m ộ mươi năm mét địa phương, như là lầm bầm l ầ u b ầ u giống như nói gì đó, tóc đỏ đen mắt, ngũ q u a n đoan chính, mặc dù đối phương đang cật lực thu hút, nhưng khí tức trên người vẫn cứ mạnh mẽ đến cực điểm, hiển nhiên, đối phương là cùng lam hi, Kim vực một dạng đến từ thần đình thượng vị thần, đổi làm địa cầu lên cấp trước, mặc dù đối phương hết sức thu hút khí tức, chỉ là chân thân g á n g lâm, cũng đủ để đem địa cầu trực tiếp chống nước ra, bởi vì mã nhiên phòng ngừa chu đáo, hiện tại nhưng là tránh khỏi loại kia bi kịch, tự giới thiệu mình một chút được rồi, thanh niên tóc đỏ trên mặt hiện ra một vệt nồ cười nhàn nhạt, tên của ta gọi là Xích k i ê u là đến từ thần đình thượng vị thần ngươi không cần giới thiệu rồi đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h tiên tri mã nhiên làm sao có khả năng nhận sai a c h k i ê u tựa hồ rất yêu thích cười hắn nói được nửa câu lại hì hì nở nụ cười một trận lúc này mới nói tiếp ở toàn bộ vũ trụ trong phạm vi thanh danh của ngươi cũng làm cho thần như sấm bên tai rất nhiều người đều đem ngươi coi là phản kháng thần đình bảo chính ánh sáng hy vọng đây. Xích k ê u trong giọng nói mang theo một chút ý cười. Muốn lời của ta nói. Bọn họ trung quy vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Vừa nãy kia khắp vũ trụ thời gian tạm dừng, ta cũng không thể làm như không thấy a. nói đến, ngươi cũng là một vị bị vũ trụ ý chí quan tâm người may mắn. không chỉ cùng lâm cầu bại. chương cuồng. triệu quan lan, diệp phong k i n h nhân vật như vậy làm bạn, càng là thẻ ở loại này thời gian tiết điểm đột phá giới hạn, đạt đến có thể cùng ta ngang nhau đối thoại cấp độ. x í c h kêu những câu nói này, rõ ràng là đang thăm dò, muốn từ trong miệng mã nhiên biết được càng đa tình báo, làm tiếp ra phán đoán. nhưng là, nghe được hắn những câu nói này, mã nhiên nhưng là khói môi hơi nhích lên. á n h mắt trở nên càng trong suốt. Lời của đối phương, chứng minh Hắn một ít suy đoán. trong đó mấu chốt nhất hai điểm. thứ n h ấ t Lam h i vẫn chưa đem Hắn được toàn bộ tình báo cùng những khác thượng vị thần chia sẻ. thứ hai, thần đình đám người trưởng khống tuy rằng vị cách cực cao. cường không hợp với lẽ thường. nhưng bọn Hắn cường tắc cường rồi. lại cũng không phải toàn chi giả. phụ một tay. x s i k k ê u chậm rãi bay đến trước người mã nhiên, bất thình lình dò ra tay, mặt cảm tính, ta đã tán thành thực lực của ngươi, đứng ở lý tính góc độ, ta nhất định phải thử một chút ngươi trình độ, điều này rất trọng yếu, không phải sao, nói tới chỗ này, x s i k k ê u nhích lên khó e miệng, dừng thẳng lên một cái ngón t r ỏ bởi vì nhìn ngươi hợp mắt, sở dĩ nơi này có thể miễn phí dâng tặng một tin tình báo nha nghe rõ rồi tuy rằng không phải rất để ý thứ tự vấn đề nhưng ta tự tay hủy diệt ma xào số lượng ở bảy tôn thượng vị thần bên trong bài thứ ba nha chỉ có chu đỉnh cùng thanh đại ở trên ta sở dĩ đừng xem ta hiện ở bộ dáng này kỳ thực ta cũng là cái nguy hiểm nhân vật đây mã nhiên ánh mắt bình tĩnh biểu tình thong s o n g chấn định, không có bất luận cái gì quá khích phản ứng. Trong nháy mắt, hắn đem xích k ê u lên tiếng từ đầu tới đuôi phân tích một lần, đối phương nhắc tới giúp đỡ, là địa cầu bản thổ văn hóa, thuyết pháp càng chuẩn xác, là trung quốc giới võ thuật đặc sắc, bất luận giúp đỡ ý nghĩa tượng trưng là tốt hay xấu, nó mùi thuốc súng trung quy so với luận bàn, chiến đấu muốn nhạt quả rất nhiều, điều này cũng rõ ràng cho thấy thái độ của đối phương. Xích k i e o mặc dù là điển hình phái chủ chiến, nhưng giờ khắc này hắn cũng không muốn cùng mã nhiên quyết đấu sinh tử. hiện tại, hắn chỉ cần thử một chút, nhìn một c á c h mã nhiên là có hay không có tư cách để cho mình bình đẳng đối xử. thần đình thành lập trước đoạn thời gian đó, vũ trụ kịch biến, thời đại trước thượng vị thần dồn dập ngã xuống, số lượng về không, mà ở sau đó, tuy rằng đột phá đến thượng vị thần độ khó gia tăng rồi ngàn tỷ lần, nhưng thượng vị thần cùng trung vị thần ở giữa chiến l ự c chinh lịch, ở trong thời gian cực ngắn kéo lớn đến một cách để bất luận cái gì cơ thể sống đều không thể nào hiểu được trình độ, từ trung vị thần cảnh giới sinh mệnh cá thể đến thượng vị thần, quả thực lại như một khoản trò chơi điện tử bên trong trò chơi nhân vật, Trực tiếp từ cấp hai mươi năm nhảy đến một trăm cấp một g i n g chỉ số gì thường quá mức rồi. Xích k ê u không phải trinh thám. không nghĩ tới truy đuổi chân tướng. hắn chỉ là truy cầu biến hóa và vui sướng. mà mã nhiên, chính là hắn gần nhất trăm vạn năm tới nay gặp qua thú vị nhất sinh mệnh cá thể. thế nào, Xích k ê u nhàn nhạt cười. làm ra quyết định rồi. mã nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn. tay phải vi c h ấ n Hí tinh sinh ra hai mươi ba. chương sáu trăm bảy mươi năm sáu trăm bảy mươi năm mã nhiên ta muốn làm chân ma. hiện nay mã nhiên đã nắm giữ hai loại cùng thượng vị thần ngang nhau cảnh giới siêu phàm sức mạnh. một trong số đó là tiên tri hôn chương. năng lực toàn diện. không đặc biệt đột xuất đặc sắc. thứ hai là kiếm t h ủ hôn chương. đặc chất là siêu cao năng lực công kích. nói tóm lại. mã nhiên phòng thủ trên thuộc tính ngược món ăn vẫn còn có thể nếu là lấy ra ở trước mặt thượng vị thần tú thao tác vậy thì có điểm tìm đường chết rồi rất dễ dàng chơi có chuyện đến hơn nữa cùng phòng thủ so với mã nhiên càng yêu thích cũng càng am hiểu chủ động công c h gặp đường đao ra khỏi vỏ xích kêu xì xì cười khẽ hai tiếng đang định nói cái gì sau một khắc Hắn trên mặt nụ cười nhưng là đột nhiên đ ọ n lại. Ánh mắt cũng ít nhiều trở nên hơi cứng ngắc lên. không khí quanh thân trước mắt vặn vẹo. ngưng tụ ra vô số bé nhỏ vòng xoáy. tia sáng, âm thanh, tất cả vật chất cùng năng lượng, đều đang xích kêu quanh thân t r ô n vùi. hóa thành hư vô. cát bụi, bùn đất, gió mát, cây cỏ, hết t h ả y bị vòng xoáy hấp dẫn tất cả. đ ề u ở trong trước mắt, trải qua x o a y c h u y ể n biến ảo, không ngừng hiện hiện ra vô cùng bóng mờ. những bóng mờ này, chính là những kia vật chất cùng năng lượng đã từng hình thái, to lớn lượng tin tức, người bình thường dù cho chỉ là quan sát trong nháy mắt, sẽ bị trước mắt bạo đầu, trực tiếp chết no, cheng, mã nhiên giữa ngón khẽ nhúc nhích, lưới thẳng đường đao liền chậm rãi vào vỏ. Hắn thần thái ung dung đứng tại chỗ, lòng bàn tay khẽ vuốt chuôi đao, phảng phất chưa bao giờ ra tay bình thường. nhưng là, đạo kia bị vô số vòng xoáy bọc, đang ở từ từ làm nhạt, tiêu tan ở trong không khí hình trăng lưới liềm sán kim vết đao, lại chứng minh Hắn vừa mới xác thực là từng r a chiêu. Rút cục, sán kim vết đao triệt để tiêu tan vô tung, xích kêu quanh thân lượn lờ vòng xoáy, cũng từ từ chôn vùi vào vô hình, hắn hơi nheo cặp mắt lại, tầm mắt tập trung ở trên người mã nhiên, thần thái trở nên trở nên phức tạp, trầm ngâm nửa ngày, Xích k i ê u mới thăm thắm đưa ra đánh giá, thật là một kẻ đáng sợ, làm sừng sững với vũ trụ đỉnh điểm trăm vạn năm bảy tôn thượng vị thần một trong, thực lực của xích k i ê u không cần lời thừa, không khách khí nói, hắn đã mạnh đến phạm quy trình độ rồi, hủy diệt một cách chung cao cấp văn minh đối xích kiêu mà nói như ăn cơm uống nước một d ạ n g ung dung thượng vị thần bên dưới đều là run dế đừng nói gà đất chó sành bình thường t r u n g vị thần mặc dù là đến từ ngoại vũ trụ cùng gì vị diện chủ thần thần vương thần hoàng cũng chưa từng từng xuất hiện bất luận cái gì một tên để xích kiêu cảm thấy sáng mắt lên nhân vật nghe thấy đều là người yếu, không đỡ nổi một đòn, không đáng một cười, mặc dù là cái gọi là diệt thi thần, s í ế t kiêu cũng từng giết qua một tôn, hắn năm đó đưa ra đánh giá là, miệng cọp gan thỏ, hữu danh vô thực, nhưng mà, ngay ở vừa nãy, mã nhiên lại chỉ dùng một đao, liền từ hắn trên người chém xuống một số cực kỳ trọng yếu đồ vật, kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, Hắn dĩ nhiên không có ngay đầu tiên ý thức được, mình bị chém tới món đồ gì. Chỉ chục lát sau, Hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, mã nhiên một đao kia, từ trên người chính mình chém đứt, là một loại khái niệm, đó là tên là Sick i ê u vui sướng khái niệm. Hắn phát hiện, chính mình hiện tại tựa hồ nhanh không vui nổi rồi. tuy rằng Sick i ê u vẫn theo thói quen móc lên khói môi, triển lộ nụ cười, nhưng luôn cảm giác cả người không dễ chịu, mã nhiên trên dưới đánh giá xích kêu một phen, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí thong dong nói, tiếp tục, ngay ở vừa nãy, hắn lần thứ nhất toàn lực thôi thúc lên cấp q u a đi vàng dòng kiếm thủ hôn chương, mặc dù là lấy đường đao chém ra mũi nhọn, kiếm cùng đao cũng là hình thức không giống vũ khí, không thể nói làm một, thế nhưng ở tiên tri hôn t r ư ơ n g gia chỉ cấu cực ngộ tính cùng nhiên võ sán tinh mâu bản nguyên năng lực hiểu trợ giúp bên dưới mã nhiên vẫn cấp tốc nắm giữ đồng thời thâm nhập lĩnh hội trảm khái niệm bản chất mặc dù là một c â y không có bất luận c â y gì mũi nhọn chiếc đũa hắn cũng có thể làm binh khí phát huy ra kiếm t h ủ hôn t r ư ơ n g hoàn chỉnh sức mạnh trên mặt xích kiêu nụ cười rõ ràng trở nên cứng ngắc rất nhiều không có trước như vậy tự nhiên rồi Nụ cười không còn vui sướng tâm tình, thật giống như người mất đi linh hồn. s i k k y u lắc lắc đầu, không biết được đang nói chuyện với ai. Mặt hành, đừng giả bộ chết, ta biết ngươi khẳng định ở nhìn, nhanh, rút một chuyện, chính ta chậm rãi khôi phục lời nói, quá lãng phí thời gian rồi. Vừa r ứ t lời, một luồng để mã nhiên cảm thấy xa lạ thời gian lực lượng bao phủ với s i k k y q u a n h thân. trong khoảnh khắc, s i c h kêu kia bị chém tới vui sướng, lại lần nữa khôi phục như thường, khoái hoạt nụ cười một lần nữa trở lại hắn trên mặt, s i c h kêu xoa xoa gò má của chính mình, ý tứ sâu xa nhìn về phía mã nhiên bên h ô n g bội đao, thực sự là khủng bố chiêu số a, nói đi nói lại, nếu như ta vừa nãy không nhìn lầm lời nói, ngươi sử dụng, hẳn là vị kia kiếm thủ thủ đoạn đi, nói tới chỗ này, hắn biểu tình sốc nổi cảm khái lên, dĩ nhiên liên minh hữu chiêu thức cũng phải học trộm, có chút quá đáng a. hơn nữa, chém chết khái niệm một chiêu này, thật có thể thông qua học tập nắm giữ sao, trực giác nói cho ta, địa cầu văn minh hẳn là muốn so với số bảy ma s à o càng cao cấp một ít mới đúng, mã nhiên khó e miệng ngầm lấy ý cười nhàn nhạt. một bộ không tỏ rõ ý kiến dáng dấp, t ù y ý đối phương não bộ, đừng xem xích kêu trên miệng như vậy nói. trên thực tế, hắn là ở án chỉ mã nhiên khả năng là ở hậu trường làm mưa làm gió chân ma, không có lập tức phản bác lý do. rất đơn giản, địa cầu sớm đã bị phán đ ị n h là ma xào, là thần đình không chết không thôi đối thủ, giữa hai người khả năng tồn tại ngắn ngủi hòa bình, nhưng cuối cùng có thể may mắn còn sống sót chỉ có một phương mà thôi ngoài ra mã nhiên rất rõ ràng chính mình cũng không phải là chân ma nhưng ai quy định chân ma chỉ có một cái tốt coi như chỉ có thể có một cái vậy ai lại quy định chân ma không thể cạnh tranh vào chức rồi ngay trước mặt sik ế t i ê u lộ thủ đoạn này mã nhiên chính là nghĩ chủ động xuất kích cố ý nói dối đối phương Nếu đã đứng ở phía đối lập trên, vậy thì đối lập đến cùng, sẽ ra hồ kéo cờ lớn thủ đoạn, tuy rằng sau khi sống lại mã nhiên rất ít khi dùng. nhưng một chiêu này, hắn đời trước hay dùng lô hỏa thuần thanh, cùng tối ưu hóa chiến lời phẩm phân phối phương án một dạng, hầu như cũng có thể cố hóa thành số liệu bảng tán thành kỹ năng rồi, mã nhiên chưa bao giờ quên. chính mình là dựa vào đóng vai năng lực quật khởi. Nếu như đóng vai có thể phản hồi ra chân ma hôn chương cùng tương quan mọc thêm năng lực lời nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. rốt cuộc, chân ma là để bảy tôn thượng vị thần trăm vạn năm qua ngày nhớ đêm mong kẻ địch. thượng vị thần, cũng là hiện nay chất lượng tốt nhất khán giả. được rồi được rồi, không cần khảo nghiệm lại năng lực phòng ngự rồi. Xích k i u tựa hồ nghĩ tới điều gì cao hứng sự, nổ cười trên mặt một lần nữa sán lạn lên, dối trá lời nói liền không nói nhiều rồi. nói chung, thần đình cuối cùng nhất định sẽ hủy diệt ngươi nắm giữ địa cầu văn minh. có lẽ, còn muốn thêm vào một cái thương minh tinh, ngươi thực lực cường đại, khiến ngươi thắng được cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng tư cách, hắn hứng thú giạc rào nói. quyết đấu sinh tử không có ý gì đơn thuần hủy diệt cùng tàn sát xiếc gần như đã chơi chán rồi kế tiếp ngươi ta ở giữa đến một hồi quyết định địa cầu vận mệnh thi đấu đi hí tinh sinh ra hai mươi ba chương sáu trăm bảy mươi sáu sáu trăm bảy mươi sáu nếu như ngươi có thể thắng lời nói có lẽ có thể tranh thủ đến càng nhiều phát triển thời gian trên mặt xích k ê u nụ cười càng sán l ạ n ánh mắt cũng biến thành càng thêm sáng sủa. Nếu như ngươi thua, hoặc là từ chối trò chơi, ta sẽ cùng cái khác sáu tên thượng vị thần nói địa cầu không đỡ nổi một đòn. mã nhiên dưới c h ứ n g thế lực nhất định phải lập tức hủy diệt loại hình. có lẽ đến thời điểm, thần đình sẽ trực tiếp đối với địa cầu phát động tổng tiến công nha. nói tới chỗ này, s i k i ê u mi tâm cao lại, ánh mắt rơi vào trên người mã nhiên. tuy nói có ngươi cường giả như vậy ở nhưng tổng tiến công một khi phát động địa cầu tất nhiên hủy diệt ngươi nên rất rõ ràng điểm này mới đúng luận thực lực tổng hợp địa cầu còn kém xa lắm mã nhiên thần thái bình tĩnh như thường ung dung không vội đáp lại nói có thể trên thực tế đề nghị của đối phương ở giữa mã nhiên ý muốn hắn đối t h ì đấu cũng không có hứng thú sở dĩ đồng ý, cũng không phải là vì kéo dài thời gian, mà là muốn mượn cơ hội này, kính dân một hồi thú v ị diễn xuất, mã nhiên có thể xác định, thần đình thượng v ị thần bên trong, hiện tại có ít nhất ba tôn chính quan tâm mình và sik i ê u chuyển động cùng nhau, tốt như vậy diễn xuất thời cơ, làm sao có khả năng không nắm lấy cho thật chắc a, được mã nhiên trả lời chắc chắn sau. Sikyu bắt đầu cười ha hà. được được được. cải lương không bằng bạo lực. hiện tại liền bắt đầu. nói tới chỗ này. Sikyu vuốt cằm. thi đấu loại hình. do ngươi quyết định. ngươi tùy tiện nói một cách từ khóa. ta đến chế định quy tắc. sân bãi quyền lựa chọn về ta. đang lựa chọn sân bãi trước. ngươi có thể bài trừ một cái tuyển hạng. có gì nghĩ không. Lời này nói ra khỏi miệng, Xích k i ê u sẽ chờ mã nhiên phản bác cùng tranh chấp. nhưng mà, mã nhiên lại chỉ là nhất mâu nhìn hắn một mắt. ngữ khí ôn hòa nói, ta đem địa cầu từ nơi so tài tuyển hạng bên trong loại ra ngoài. Xích k i ê u n g ỡ ngẩn, vi mở miệng cười nói. như vậy, nơi so tài, ta chọn thương minh tinh. thế nào, ta có phải là rất hiểu ý. tuy rằng ngươi rất đại độ bài trừ mình ra nhất hoàn cảnh quen thuộc nhưng ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi công bằng công chính thi đấu mới có lạc thú có thể nói chọn thương minh tinh làm thi đấu địa đồ lời nói ngươi có thể được từng điểm một lý vô thế nha lời nói như vậy thi đấu quy t ắ c bên trong đối với ta có lời bộ phận là có thể trung hòa rồi s í c h k i ê u tựa hồ là rất lâu không có gặp phải một cái có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng tồn tại một dạng. trước mắt hóa thân lắm lời. bùm bùm nói một chàng. kỳ thực ở thần đ ỉ n h bên trong. hắn cũng có sáu tên thượng vị thần đồng bạn. nhưng là ở trong đám người kia mặt. lão đại thương liên trầm m ặ t ít lời. rất ít lên tiếng. lam h y là thương liên phen não tàn. ba câu không rời thương liên. s i k i ê u cùng h ắ n không có bất luận cái gì cộng đồng đề tài. Mặt hành lại là cái vô cùng thần bí tên khốn kiếp. ở phái chủ chiến cùng bộ câu phái bên trong điên cuồng lắc lư trái phải. trừ phi có chính sự. bằng không s i k i ê u rất ít nói chuyện với mặt hành. chân chính tính được. bạn của s i k i ê u cũng chỉ có lão tốt thần kim vực. thanh đại cùng chu đỉnh rồi. có thể đại g i a trí hướng không giống. mỗi có truy cầu. theo thời gian trôi qua, cũng từ từ mất đi mới mẻ cảm. hiện tại, Xích k ê u thật vất vả gặp phải mã nhiên như vậy có tư cách cùng mình nói chuyện ngang hàng sinh mệnh cá thể. một cách kích động, trực tiếp liền đem hết thầy địa cầu điển tịch tất cả đều đóng gói học tập một lần, đặc biệt là trung hoa trên dưới năm ngàn năm lịch sử điển tịch. s i k ê u đem ý nghĩ vội đầu vào một cái loại nhỏ trong luôn hồi. Lấy người trung quốc thân phận chuyển sinh vô số lần, hắn lấy luôn hồi chi lực, chớp mắt lý giải cái văn minh này, b ư ớ c b ư ớ c cằn nhằn một hồi lâu, s i k k ê u lúc này mới dừng lại, xấu hổ, không để ý nói quá nhiều rồi, như vậy tiếp đó, do ngươi kể rõ từ khóa, ta đến quyết định thi đấu hình thức, mã nhiên ý tứ sâu xa nhìn s i k k ê u một mắt, không chút do dự mà nói, Luân hồi, hai chữ này l e n h canh mạnh mẽ, nói năng có khí phách, để x í c h k i u nghe xứng sờ. chỉ chốc lát sau, x í c h k i u phục hồi tinh thần lại, có thể phát hiện ta nắm giữ đặc thù pháp tắt. điểm này ta ngược lại thật ra không thế nào bất ngờ, chỉ là ngươi tính cách này. x í c h k i u cười hì hì nói, thật là cường ngạnh nam nhân à. h y vọng thủ đoạn của ngươi cùng thái độ của ngươi một d ạ n g cứng rắn ở chỗ này trường trong cuộc thi bại bởi ta lời hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nha nói chuyện Xích kêu bắn ra một ngón tay gó gó huyệt thái dương của mình thản nhiên nói cho ta nửa giờ ta sẽ kiên nhẫn đặc biệt lập ra một khoản thú vị mà đối lập công bằng thi đấu quy tắc mã nhiên khẽ gật đầu như vậy Ta đi đem thương minh tinh chuyển trở tới đây, nói tất, hắn xoay người, một bước bước ra, bóng dáng biến mất không còn t ă m tích, m i n h mông lạnh lẽo trong vũ trụ, mã nhiên sử dụng thuấn di năng lực, đi tới một chỗ tĩnh, hẻo lánh, hoang vu, yên tĩnh chân không khu vực, cường giả thiên đường bản chất, là ngụy địa cầu bí cảnh một phần, sở dĩ mã nhiên vẫn đem thiên đường bên người mang theo ở trên người, cho tô sắc vi báo bình an sau. mã nhiên yên lặng thôi thúc diệt phong k h i n h thời đình lĩnh vực, đem bốn phía khu vực thời gian trường hà tạm dừng lại. không chỉ có như vậy, hắn đồng thời phối hợp kiếm thủ hôn t r ư ơ n g cùng tiên tri hôn t r ư ơ n g sức mạnh, lấy nhiên võ tu luyện ra sán sao hai con mắt thăm dò vạn vật bản nguyên, c h ầ m rãi vặn vẹo hiện thực, đem bốn phía trong hoàn cảnh vật chất không ngừng hội tụ lên đen kịp bóng d i ễ m đột nhiên buốc lên nương theo kiếm ảnh á n h đao soi sáng đưa tay không thấy được năm ngón chân không hoàn cảnh mã nhiên tất cả xung quanh vật chất đều bị một luồng vô hình vô chất sức mạnh chậm rãi d ẫ n sắt lại đây bị thiêu đốt nóng chảy một lần nữa ngưng đúc thành hình tâm trái đất vỏ quả đất lòng đất nham thạch vòng nước vòng t â m khí q u y ề n quần thể sinh vật một viên hành tinh ở mã nhiên ý niệm bên dưới từ từ bị miệng đặt thành hình lấy mã nhiên hiện tại trình độ làm chuyện này cũng không có gì khó khăn thậm chí có thể nói vô cùng đơn giản liền giống như ăn cơm uống nước một d ạ n g ung dung mặc dù là sáng tạo một c á c h hoàn toàn mới quần thể sinh vật cũng không khó khăn rốt cuộc nắm giữ s á n tinh mâu mã nhiên bản thân là có thể quan sát được một số vũ trụ bản nguyên số hiểu trước đây chỉ là không thể nào hiểu được thôi hiện tại có tiên tri kiếm thủ này hai đại vàng dòng h ô n chương gia trì sáng tạo sinh mệnh một môn này học vấn mã nhiên tuy rằng không có thâm nhập nghiên cứu chỉ là lướt qua liền thôi nhưng cũng tiện tay nặn ra đến hàng ngàn sinh mệnh bộ tộc Quang ném ở trên viên tinh cầu này, sinh vật nhân sơ giới, sinh vật nguyên sinh giới, chân khuẩn giới, động vật giới, thực vật giới, các loại ngoại hình cùng địa cầu sinh vật gần rũi rồi lại giống thật mà là giả cơ thể sống bị sáng tạo ra đến. Lám tới đây, mã nhiên vỗ tay cái đột, đùng, lấy thương minh tinh giả thiết là bàn gốc, hắn rèn đúc ra một viên thích hợp sinh mệnh ở lại hành tinh. toàn bộ quá trình tiêu tốn thời gian là linh dây sáng tạo là một cái rất có cảm giác thành công sự tình mã nhiên cũng sản sinh tên là mừng rỡ tâm tình hắn thu hút tâm tư rất nhanh ý thức được viên này bị chính mình mệnh danh là thương minh tinh cầu đang bị miệng đặt đi ra trước mắt đóng vai tương quan phản hồi đường tiến độ cũng đã vọt thẳng đến bốn mươi trái phải phần lớn là địa cầu khán giả cống hiến trong đó, yếu điểm đồng hồ nổi tiếng dương võ thần tô sắc vi, thượng đế di, hảo thiên trương thiên nhận, hiện tại mã nhiên, đã có thể rõ ràng cảm nhận được ba vị này t ố n g hiến chiếm tỷ lệ khá cao. lúc này, mấy đạo ánh mắt lời hại vượt qua vô cùng khoảng cách, tập trung vào đó, nỗ lực phá tan thời đình cương vực phong tỏa, trong tầm mắt này ẩm chứa sức mạnh là mạnh mẽ như vậy, cho tới mã nhiên không thể không thôi thúc tiên tri cùng kiếm thủ hai đại hôn chương sức mạnh, mới có thể miễn c ư ỡ n g duy trì khu vực này thời đình trạng thái. đơn thuần dựa vào diệt phong khinh thời đình cương vực, rất khó thủ ở nơi này bí mật. r ố t cuộc, dựa theo thông lệ, nó chỉ là tương lai tạo thành hồng liên lính chủ tư liệu sống mà thôi, như thế nào đi nữa cao cấp, cũng chỉ là màu bạch ngân. không có đạt đến thượng vị thần cấp độ, vì không cho đám kia thượng vị thần nhóm nhìn thấy thương minh tinh chân tướng, mã nhiên có thể nói là đem hết toàn lực rồi, đáng nhắc tới chính là, mã nhiên phát hiện, ở chỗ này vài đạo không hề che giấu chút nào trong ánh mắt, vẫn chưa ẩm chứa một tí thời gian lực lượng, nói cách khác, cái kia tên là mặt hành thượng vị thần, không có tham dự lần này thăm dò, Thượng vị thần tính tình khác nhau, tình báo quá ít, rất khó suy đoán ra đối phương tâm thái, tuy rằng không ra tay, nhưng cũng chưa chắc sẽ trở thành quân đội b ả n lam p h i chỉ là thượng vị thần bên trong đặc thù ví dụ thôi, mã nhiên thu hút tâm tư, rất nhanh chú ý tới, ở s ằ n g co trong quá trình, đóng vai đường tiến độ, chính một đường bão táp, cấp t ố c dâng lên, rất tốt, một vệt ý cười, ở mã nhiên đáy mắt tan ra, liền là như vậy, duy trì cảm giác thần bí, có trợ giúp hấp dẫn soi m ố i khán giả. Hí tinh sinh ra hai mươi ba, chương sáu trăm bảy mươi bảy, sáu trăm bảy mươi bảy truyền thuyết bù đắp ngoại trí trái tim, sự thực chứng minh, mã nhiên là chính xác, từ xưa thâm tình không giữ được, chỉ có sáu l ộ đắc nhân tâm, Mặc dù là chấp trưởng thần đình không biết được bao nhiêu cái thế kỷ thượng vị thần nhóm, cũng đồng d ạ n g là lòng hiếu kỳ chỗ ra s o i ở chỗ này chút chất lượng tốt khán giả nhóm mật thiết quan tâm bên dưới, phản hồi đường tiến độ một đường bão táp, không lâu lắm, đóng vai năng lực liền đưa ra phản hồi, so với tưởng tượng càng mau một chút, mã nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, vui sướng trong lòng, hắn chú ý tới, trước mắt trên viên tinh cầu này, chính đang nhanh chóng phát sinh biến hóa long trời lở đất, tên là thời gian, không gian cùng sinh mệnh vĩ đại sức mạnh, đem viên tinh cầu này bọc ở bên trong, từ n g o ạ i bộ nhìn lại, chỉ cảm thấy một mảnh đục mang, cái gì đều nhìn không rõ ràng, mã nhiên lại rất rõ ràng, viên này bị chính mình mệnh danh là thương minh tinh tinh cầu, đang ở từ từ diễn biến thành là địa cầu nhân loại cùng thần đình chúng thần trong lòng chân chính về mặt ý nghĩa viên kia thương minh tinh đếm không hết sinh mệnh cá thể tàn ảnh chiếu d ọ i ở nó trong dòng sông lịch sử rất rất nhiều để mã nhiên cảm thấy xa lạ lại quen thuộc hơi thở sự sống chính đang không ngừng diễn sinh ra đến so với tưởng tượng càng tốt hơn một chút mã nhiên k h ó e môi hơi dương lên Mặc dù mình có hoàn chỉnh kế hoạch, bị ngay mặt vạc h trần cũng chắc chắn có thể ứng phó quá khứ. nhưng, như vậy mới là kết quả tốt nhất. không phải sao. căn cứ kiếm t h ủ ma tử. huyền tiên. hồng liên lính chủ trong tứ đại kịch bản này bối cảnh cố sự miêu tả. mã nhiên bịa đặt. thích hợp sinh mệnh ở lại tinh cầu. chân chính hoàn thành rồi thương minh tinh cụ hiện hóa. cái gì. đến từ thần đình thượng vì thần x i ế t kiêu nghĩ đến thương minh tinh vui đùa một chút. có thể, hiện trường cho hắn nắm một cách đi ra. bóng sáng của mã nhiên ngưng chảy ở đen kịt lạnh lẽo trong môi trường chân không. tầm mắt tập trung ở thương minh tinh bên trên. xuyên thấu qua một tầng kia hỗn độn vẫy màn tre. hắn nhìn thấy thế giới biến ảo, vật t r ù n g tiến hóa, bộ tộc sinh sôi, văn minh truyền thừa. Đầy yếu thương minh nhân tộc ở thiên tai bên dưới cầu thả cầu sinh, dãy dua đồ sống dựa theo bình thường phát triển, cái này không cái gì đặc điểm cùng ưu thế chủng tộc, chẳng mấy chục sẽ tiêu diệt ở trong dòng sông dài của lịch sử. nhưng mà, một đạo cao ngạo bóng mờ đột nhiên xuất hiện, nắm kiếm ba thước, lập vạn thế công hôn, hắn khai sáng thất toàn kiếm đạo, một lời mà làm thiên hạ pháp, chỉnh lý pháp l u ậ t lao tới d ị tinh, là thiên hạ muôn dân lấy được người sống vô số cao sản cây lương thực, cùng thiên đạo tranh đấu, đánh thiên tai thấy hắn cũng phải cúi đầu. người này chính là thương minh tinh đời thứ nhất nhân tộc bá chủ, kiếm thù, lâm cầu bại. sau đó, n h ị đại mục ma t ử trương cuồng tự bé nhỏ phấn khởi. đánh nát siêu phàm cố hóa giai tầng, chưa độc bá kiếm thủ truyền thừa, ngược lại đem cơ duyên phái phát thiên hạ, làm cho trăm nhà đua tiếng, là thương minh khai sáng vạn thế hưng thịnh căn cơ, sau đó chính là ba đời huyền tiên triệu quan lan cùng bốn đời hồng liên lính chủ diệt phong khinh, mỗi một đời thương minh bá chủ, đều trải qua ầm ầm sóng dậy một đời, tính tình khác nhau, lại đều có một phần ngông nghinh cùng đảm đương, đăng lâm tuyệt đỉnh sau, cũng chưa ham muốn hưởng lạc, ngược lại hướng về càng cao hơn mục tiêu tiếp tục ham hở tiến lên, thương minh nhân tộc không ngừng sinh sôi hưng thịnh, thời gian lưu truyền, nhật n g u y ệ t thay phiên, trong phút chốc, bộ tộc đã bành c h ứ n g đến mười tỷ quy mô, mã nhiên trong mắt hiện ra một vệt cân nhắc vẻ, luyện giả thành chân, không, không có đơn giản như vậy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thương minh tinh trên nhân tộc, đều là hàng thật đúng giá sinh mệnh, là chân thực không giả, có năng lực suy nghĩ độc lập, hoàn chỉnh linh hồn cùng qua lại người, toàn bộ thương minh tinh trong lịch sử, chỉ có bốn người ngoại lệ, bọn họ cũng không phải là người sống, mà chỉ là vài đoạn cố sự, tên là kiếm thù, ma tử, huyện tiên cùng hồng liên lính chủ cố sự, nhưng bọn họ xác thực từng tồn tại, một luồng mãnh liệt ký thì cảm s ô n g lên đầu, mã nhiên dò ra tay, phảng phất có thể chạm tới toàn bộ thương minh sách sử. đến đây, hắn bỗng nhiên hiểu ra, bốn tôn thương minh bá chủ, đều là chính mình ý nghĩ cùng tâm tư hình chiếu mà thành, loại này tình tiết, cũng có thể bù đ ắ p nghĩ thông suốt khớp xương sau, mã nhiên trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái. tuy rằng cùng kịch bản của ta giả thiết ở giữa, m i ễ n cứng có thể làm được lô dưới sen con sip ten si. nhưng khán giả nhóm cũng không biết những này giả thiết mới đúng. Trùng hợp, không, không đúng. đến đây, mã nhiên bỗng nhiên ý thức được, đóng vai cũng không cứng nhắc, cũng không phải nhất thành bất biến năng lực. nó tuy rằng không nhân ngoài giới hoàn cảnh mà biến nhưng cũng sẽ phải chịu mã nhiên ý chí ảnh hưởng hướng về một cái hướng khác lột xác nhất n i ệ m đến đây mã nhiên thu hút tâm tư sự chú ý tập trung ở thương minh tinh trên lạnh lẽo vũ trụ tính mịt biên giới không có bất luận cái gì đến từ hằng tinh nhiệt lượng cùng hào quang nhưng là ở trên viên tinh cầu này các cư dân lại đều chỉ là rơi vào tương tự ngủ đông trạng thái. đối ngoài giới hoàn cảnh ì lại trình độ hạ thấp điểm thấp nhất. mặc dù là trong không khí lượng nước đều ngưng ghép thành khô lạnh băng vụn. bọn họ cũng không có vì vậy chết đi. thể hiện ra cực kỳ mạnh mẽ sức sống cùng khả năng thích ứng. theo mã nhiên, thích nghi nhân loại ở lại tinh cầu. bản thân đều không quan trọng. nếu như hắn đồng ý lời nói, Tện i tay liền có thể nặng ra rất nhiều viên tương tự tinh cầu, then chốt là người, là lịch sử truyền thừa, là tinh thần văn minh. đương nhiên, trên địa cầu các quốc gia nhân dân cùng đến từ thần đình khán giả chú ý bên dưới sinh ra thương minh tinh, cũng có nó năng lực đặc thù. Thương minh tinh phản phất trở thành một viên thuộc về chính mình ngoại trí trái tim, cùng mình sản sinh một loại nào đó bí ẩn liên hệ, mọi người đều biết, nhưng võ nhị thật lục đoạn, liền có thể ngưng tù ánh sao bộ phận trái tim, trói chặt một viên sinh mệnh tinh cầu, khiến trái tim đập đều cùng tinh hạt rung động nhất trí, do đó ký kết ràng buộc, vận mệnh t ổ n g thông, mà thương minh tinh đang sinh ra sau, tuy rằng không có thể trở thành mã nhiên không thể thay thế duy nhất trói chặt tinh cầu, nhưng cũng phát huy cùng bây giờ địa cầu tương tự năng lực. ngoài ra, mã nhiên rất nhanh ý thức được, chính mình chỉ cần một ý nghĩ, thì có thể làm cho thương minh tinh trên tùy ý bộ tộc hướng về mình muốn phương hướng tiến hóa, phát triển, phi hành sinh vật, sinh vật biển, chân không sinh mệnh, siêu trí t ụ cá thể, Tuổi thọ ngắn ngủi nhưng phát triển cấp tốc bộ tộc, chỉ cần mã i nhiên đồng ý mà thời gian đầy đủ, từng c á c h từng c á c h đặc thù bộ tộc, sẽ ở thương minh tinh trên từ từ tiến hóa đi ra. Tỉ như, có thể thôn phễ thần lực vi sinh vật, một khi bồi dưỡng thành công, thì có thể làm cho thương minh trở thành trong thái dương hệ một đạo không gì phá nổi phòng tuyến, địa cầu cùng thương minh tinh ở trên chiến lược hình thành bổ sung, Ký kết vững chắc tầng dưới chót liên hệ, thương minh tinh cổ hiện, không chỉ để thực lực của mã nhiên cố gắng tiến lên một bước, ở chiến lược mức độ, đồng d ạ n g có ý nghĩa trọng yếu, chỉ có thể vi mô điều khiển, nhưng không cách nào tinh chuẩn vi mô thao tác độc lập cá thể, mã nhiên nghĩ tới đây, không khỏi cười khé lên, chính mình vẫn là quá tham lam rồi, thương minh tinh đã rất tốt rồi, hả? mã nhiên ánh mắt dùng mình, hắn chú ý tới, một luồng mạnh mẽ rồi lại ôn hòa ngoài bộ sức mạnh, đang ở dẫn sắt viên này tên là thương minh tinh cầu, tựa hồ là muốn mang theo nó xuyên qua không gian, đến vũ trụ một góc nào đó, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra hai mươi ba, chương sáu trăm bảy mươi tám sáu trăm bảy mươi tám thương minh chi thư, mã nhiên thần niệm chiếu giỏi bên dưới, cấp tốc tìm tới thương minh tinh lữ đồ điểm cuối, nơi đó là nguyên bản thuộc về sao hải vương lãnh địa. Bất quá hiện tại, sao hải vương đều không còn, địa bàn tự nhiên cũng trống không, nếu như nói thái dương h ệ là một trang bị lời nói, như vậy, địa cầu sao một, sao thổ, sao h ỏ a sao thiên vương chờ hành tinh, chính là trên đó khảm nạm tăng thêm bảo thạch, có thể là nó tăng thêm mấy phần lóa mắt hào quang, làm sao hải vương bị hủy sau, tên là thái dương hệ trang bị bên trên, liền để c h ố n g một cái xấu xí, đen n g ò m rãnh, mới vừa sinh ra không lâu thương minh tinh, tắc chính là phù hợp nhất cái này rãnh, khảm nạm tỷ lệ thành công một trăm phần trăm đỉnh cấp bảo thạch phảng phất nó sinh ra ý nghĩa chính là vì bước lên thái dương hệ tám đại hành tinh danh sách bình thường như vậy mã nhiên hơi suy nghĩ thả ra đối thương minh tinh hạn chế đi thôi trong khoảnh khắc toàn bộ thương minh tinh hơi chuyển động lên bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo trực tiếp nhảy vào không gian đường hầm ở tên là thời đình cương vực phòng hộ tầng bảo vệ bên dưới, đột nhiên vượt qua không mấy năm ánh sáng khoảng cách, giáng lâm với thái dương hệ, vù, vô, vô sắc có chất làn sóng, xẹt qua thái dương hệ, bởi vì thay thế được chính là sao hải vương vị trí, thương minh tinh hoàn cảnh cùng địa cầu so ra, muốn ác liệt rất nhiều, dù vậy, chờ ở khu vực này bên trong, Thương minh tinh đồng d ạ n g có thể tiếp nhận đến từ hằng tinh hào quang cùng nhiệt lượng, hoàn cảnh như vậy, so với lạnh lẽo vũ trụ tính mịt hoàn cảnh, mạnh hơn vô số lần, thương minh tinh trên sinh mệnh cá thể bản thân liền rất chịu thao, kháng tính cực cường, năng lực sinh tồn kéo đầy, đặc biệt là nhân loại trưởng thành, chỉ cần không có bệnh tật, dù cho ở không có phòng hộ tình huống, bị trực tiếp ném đến vũ trụ trong hoàn cảnh, cũng có thể tồn tại tương đối dài một quãng thời gian. có thể nói, thương minh nhân loại sinh sôi đến một đời này, đã xem như là trời sinh vũ trụ t r ù n g tục, tiềm lực rất lớn. bất quá, có thể ở hoàn cảnh vũ trụ bên trong sinh tồn, cũng không ý nghĩa bọn họ chiến l ự c mạnh mẽ, v ẹ n v ẹ n chỉ là một phần đặc chất cùng không có biến hiện tiềm lực mà thôi. Thái dương xuất hiện tia sáng chiếu khắp đại địa, thương minh tinh trên, vạn vật thức tỉnh, động vật, thực vật, vi sinh vật r ồ n dập thức tỉnh, thương minh nhân tộc xa xôi c h u y ể n tỉnh, cấp tốc thích ứng tia sáng c h ó i mắt, một ít siêu phàm thực lực khá mạnh giả, chỉ là dài ra chốc lát, liền rất nhanh thích ứng cường quang hoàn cảnh, r ồ n dập hoan hô nhảy nhót lên, nguồn cung cấp năng lượng, điện tử dụng cụ, mạng lưới chờ công cộng phục vụ nơi rồn rập khôi phục vận chuyển bình thường, thương minh mạng lưới bên trong. rất nhiều người đều đang nóng bỏng nhị luận một chuyến này tinh cầu l ứ a trình, đã tới mục đích rồi. nơi này chính là trong truyền thuyết thái dương hệ sao. hồng liên miệng hạ vạn tuế, đại di chuyển quả nhiên là quyết định chính xác, hoàn cảnh như vậy, so với trước mạnh hơn không biết được bao nhiêu lần. h ậ u thế nhóm có phúc rồi nghe nói địa cầu các đồng minh đang ở bị khổ chịu khổ tình cảnh rất không được cường địch quan sát hiện tại chúng ta thành địa cầu minh hữu hàng xóm cũng có thể cung cấp một ít tinh tế chủ nghĩa nhân đạo viện trợ mới là r ê n trong vũ trụ chỉ có lời ít vĩnh hằng không có vĩnh hằng bằng hữu ta không tin người địa cầu sẽ trở thành chúng ta huyên để tốt nhất định phải c ẩ n t h ậ n cảnh giác một ít, muốn giấu nghề mới được, nói có đạo lý, ta xem qua một ít sách vở bên trong, địa cầu nhân loại tuy rằng phần lớn thiện lương thân thiết, nhưng cũng có một phần nhỏ nhang hiểm giả dối chi đ ồ trộm chức vì cao, nếu như chúng ta là người xa lạ, ngược lại cũng không đáng kể, trở thành người mình sau, ngược lại khả năng gặp phải tính toán cùng hại, chuyện kỳ trong thoại bản k i ề u đoạn ngươi cũng thật chứ những kia chỉ là các văn nhân ảo tưởng cố sự thôi nghệ thuật căn cứ vào hiện thực nếu ta nói hồng liên miện g hạ c á y gì cũng tốt chính là quá mức nhân từ một ít chúng ta trực tiếp tiêu diệt địa cầu văn minh độc bá thái dương hệ không tốt sao cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy chuyện phiền toái rồi các ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy đây là vong ăn phụ nghĩa tiểu nhân hành vi. các lịch sử ra không phải đã phiên dịch cổ đại văn bản sao. nếu như không phải có đến từ địa cầu văn minh viện trợ, có lẽ chúng ta tổ tiên đã sớm ở thiên tai bên trong bởi vì đói bụng mà chết rồi. tạp giao lúa nước ăn t ỉ n h nhất định phải ghi khắc. nhưng là, phần này viện trợ đến từ trung quốc, cũng chỉ có trung quốc ở chúng ta cần nhất thời điểm. cho chúng ta đủ khả năng trợ giúp đúng phần ăn tình này cùng trên địa cầu những quốc gia khác không quan hệ tuy rằng nói như vậy không tốt lắm nhưng kỳ thực ta cũng là nghĩ như vậy rất một mạc lô g ư ớ i ai đối với chúng ta tốt chúng ta liền đối tốt với ai thôi trên địa cầu cũng không phải là hết t h ả y quốc gia đều giống bằng hữu của chúng ta như vậy bình thường n g ư ờ i h ả o tâm h ả o ý người khác không hẳn cảm kích ngươi nhận thức hẳn là đã lỗi thời siêu phàm thời đại giáng lâm sau ở băng hà song tiên dẫn sắt đi địa cầu thành lập thủ hộ giả tổ chức dẫn sắt tốt tư tưởng sở dĩ không nên nghĩ quá hoảng rồi đúng đấy chúng ta thương minh người cũng là có tốt có xấu đừng đều là mang thành kiến nhìn người a những người này sử dụng ngôn ngữ cũng không phải là mã nhiên đã biết bất luận một loại nào vũ trụ ngữ hệ nhưng là hắn làm thương minh tinh người chấp trường chỉ là hơi hơi quan tâm c h ố c lát liền tự nhiên thông hiểu cách môn này ngôn ngữ bởi vì đóng vai năng lực phản hồi mà sinh ra thương minh tinh cùng địa cầu văn minh ở giữa trời sinh thân thiết phần này thân cận lại chỉ bắt nguồn từ tiềm thức có thể dùng tầng ngoài ý chí áp chế xuống Thương minh tinh trên cũng có tính tình tương tự huyền tiên triệu quan lan nhân vật sở dĩ ở đối với địa cầu thái độ phương diện mới phải xuất hiện không giống quan điểm bất luận cái gì quần thể đều không thể chỉ có một loại thống nhất ý nghĩ cùng luận điệu có mâu thuẫn có sự bất đồng có tranh chấp đây mới là tươi sống chân thực văn minh đáng nhắc tới chính là tuy rằng hồng liên lính chủ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhưng khi trước giai đoạn thương minh tinh tất cả vẫn do diệt phong khinh càn cương độc đoán thánh tâm duy vận tất cả những người khác ý chí tính gộp lại cũng chỉ có thể luồn q u ố với hồng liên lính chủ quý tích điều chỉnh xong xuôi mã nhiên trong tròng mắt sán ngân quang đoạn từ từ ảm đảm đi thần thái bình tĩnh tinh cầu vận chuyển ổn định đến đây, Thương Minh Tinh chính thức xếp vào Thái dương hệ quý đạo bên trong phạm vi, đối những hành tinh khác ảnh hưởng, cũng bị mã nhiên điều chỉnh đến mức độ thấp nhất, bởi vì nên tinh cầu đến từ chính đóng vai năng lực phản hồi. tuy rằng nó hiện tại đã trở thành trong Thái dương hệ một viên hành tinh, nhưng nó cùng mã nhiên ở giữa xác thực duy trì không thể cắt rời bí ẩn liên hệ. Mã nhiên, tức là Thương Minh Tinh chi chủ, Hắn có thể cảm giác được, chính mình đối thương minh tinh lực trưởng k h ố n g độ, thậm chí càng ở trên địa cầu. Mỗi cái sinh ra vào thương minh bộ tộc, bất luận là nhân loại cũng hoặc là động vật, thực vật, vi sinh vật, đều là Hắn ra roi. ngoài ra, thú vị chính là, rõ ràng là một cái tinh cầu, có thể mã nhiên nhìn chằm chằm nó nhìn lâu. lại sẽ theo bản năng mà đưa nó xem là một quyển sách sách, xác thực lời giải thích, là một bộ tên là thương minh chi thư điển tịch, mã nhiên ý thức hóa thành vô hình xúc tu, nhẹ nhàng mở ra quyển sách này, mỗi một trang bên trong, đều ghi chép rất nhiều đ ộ c lập cá thể tất cả trải qua, khác nhau vèn vèn ở chỗ, có cá thể miêu tả từ ngữ khá nhiều, có keo kiệt bút mực, dăm ba câu liền khái quát một đời trải qua một luồng huyền diệu hiểu ra ở mã nhiên ý thức nơi sâu xa hiện lên nguyên lai mỗi cái thương minh sinh mệnh bất luận sống sót cũng hoặc là chết đi chỉ cần bọn họ từng tồn tại liền đều sẽ bị ký vào này thương minh chi thư bên trong vì hắn cuồn cuộn không ngừng cung cấp phần tuý lực lượng bản nguyên tế bào linh hồn tinh lực chân l ị n h ở lực lượng bản nguyên t ầ m bổ bên dưới trên người mã nhiên phát sinh trầm trầm mà lại triệt để lột xác ở không cân nhắc tiên tri cùng kiếm thủ hôn chương gia trì tình huống toàn thể thực lực tổng hợp một lần tăng lên tám phần m ộ ư ơ i trái phải mã nhiên đáy mắt mỉm cười đến tiếp sau tăng lên hiệu suất tuy rằng không thể so với lần này mạnh nhưng thắng ở lâu dài đâu sợ hắn không hề làm gì chỉ cần thương minh tinh bất diệt, một thân thực lực cũng sẽ không ngừng tăng vọt. h ắ n rất nhanh ý thức được, loại này sức mạnh bản nguyên cung cấp, cùng thương minh nhân tộc cá thể thực lực mạnh yếu, tuổi thọ dài ngắn không có bất cứ quan hệ gì, chỉ cùng chủng tộc hữu quan, thương minh nhân loại cung cấp nhiều nhất, người ngoài r a động vật thứ yếu, thực vật cùng vi sinh vật ít nhất, thế là, theo mã nhiên, Thương minh nhân loại là nên tinh cầu bên trên vạn vật linh trưởng ở thương minh tinh trên giữa người và người bản chất bình đẳng không phân cao thấp quý tiện không phân việt nam nữ già trẻ thậm chí không phân sinh tử hí tinh sinh ra hai mươi ba chương sáu trăm bảy mươi chín sáu trăm bảy mươi chín nhiên kiêu thi đấu thần đình trực tiếp mã nhiên hơi suy nghĩ thế là bao phủ với thương minh tinh ở ngoài thời đình cương vực từ từ nhạc đi, hỗn loạn đường hầm không gian nồng nặc thời gian lực lượng, cũng ở đại vũ trụ tự mình chữa trị sức mạnh dưới ảnh hưởng, bị một lần nữa sắp xếp, khôi phục lại bình thường trôi qua trạng thái, bạch, hạ xuống trước mắt, đến từ thần đình mấy đạo ánh mắt rồn d ậ p tập trung với mã nhiên bên người, sức mạnh của thượng vị thần, ta hiện tại đại thể trong lòng hiểu rõ rồi, mã nhiên thần thái hờ hững, ánh mắt bình tĩnh, thượng vị thần rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, đạt đến cảnh giới này sinh mệnh cá thể, cùng cái khác siêu phàm giả so ra, căn bản là không ở cùng một cấp bậc trên, nếu như lấy một mình đấu chiến lược đến tính toán, e sợ một tôn thượng vị thần cùng mười vạn trung vị thần đánh xa luôn chiến, Đều có thể đem mười vạn tên có thể so với trung vị thần cấp độ siêu phàm cá thể toàn bộ dây dưa đến chết. tình huống như thế ở trên thực tế hầu như không có phát sinh độ khả thi. Dù vậy, điều này cũng rất có thể nói rõ thượng vị thần tổng hợp chiến lược đến tột cùng không hợp thói thường đến thế nào cấp độ. m à hiện tại, có tiên tri cùng kiếm thủ hai đại hôn chương kể bên người mã nhiên. ở một trình độ nào đó đã nắm giữ một đối một áp chế thủ đoạn của thượng vị thần. ban đầu chỉ có tiên tri huân chương phó thác mọc thêm năng lực nhiên ảnh thời gian. mã nhiên tự nghĩ có thể cùng thượng vị thần lam h y hoặc là kim vực chính diện giao thủ. cũng không rơi xuống hạ phong. hiện tại, thương minh tinh bị cổ hiện hóa đi ra. ở thương minh chi thư d ư ớ i ảnh hưởng. mã nhiên toàn thể cơ sở thuộc tính đột nhiên tăng vọt tám mươi phần trăm trái phải, nơi mấu chốt nhất ở chỗ, mỗi một phút mỗi một giây quá khứ, thương minh tinh trên đều sẽ có mới sinh mệnh không ngừng sinh ra. Thương minh nhân loại, còn lại động vật, thực vật, vi sinh vật, mỗi một cái tân sinh mệnh xuất hiện, đều có thể là mã nhiên cung cấp một điểm cơ sở thuộc tính bổ trợ. mà thương minh tinh trên sinh mệnh héo tàn thời gian, lại cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì phản phệ, đã cung cấp bổ trợ thuộc tính, sẽ không bị một lần nữa khấu trừ. đây chính là thương minh chi thư ảng diệu chỗ, lấy hiện tại trạng thái, phối hợp nhiên ảnh bí thuật, triển khai khái niệm chém chết diệu pháp, mã nhiên đã có thể ở một mình đấu bên trong áp chế lam hy cùng kim vực rồi, đáng tiếc rồi. mã nhiên lắc lắc đầu, để lên sóng lớn tâm tư bình phục xuống. áp chế, xét đến cùng, cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là áp chế mà thôi. mặc dù là hắn bây giờ, cũng không có một chút nào đánh giết một tôn thượng vị thần nắm chặt. vù, trong chân không, một cơn lúc x o á y tự nhiên diễn sinh, trong đó chất chứa một vệt vạn kiếp bất diệt luôn hồi chân ý. trong khoảnh khắc, kia một tia vô hình vô chất, mắt thường không thể phát hiện luôn hồi chân ý, đột nhiên ngưng tụ trở thành dáng dấp của xích kiêu, quy tắc g à n giáo ta đã toàn bộ định tốt, bảo đảm trên cơ bản cân bằng tính, còn kém sân bãi cùng ngươi từ khóa rồi, hắn đi dạo đi tới bên người mã nhiên, ở trên cao nhìn xuống, tự vũ trụ nhìn xuống phương xa một viên kia mới vừa xuất hiện ở trong hệ mặt trời hành tinh, đây chính là thương minh tinh, mã nhiên k h ẽ gật đầu, nếu như không có t r ù n g tên lời nói, các ngươi nhận thức bên trong viên kia thương minh tinh, hẳn là chính là nó rồi, đóng vai năng lực đưa ra đại phản hồi, không chỉ đem thương minh tinh cổ hiện hóa đi ra, cũng làm cho mã nhiên bởi vì thương minh chi thư, thực lực tăng vọt bên ngoài, tâm tình đồng thời trở nên sung sướng lên, chỉ có điều, thực lực tăng cường sau, mã nhiên đối xích kiêu nhận thức trở nên so với trước càng thêm rõ ràng rồi tuy rằng giữa hai bên sức chiến đấu cao thấp cùng thuộc tính sinh khắc khó có thể tính toán nhưng xích kiêu cho mã nhiên mang đến áp lực rõ ràng so với kim vực cùng lam hi cũng cao hơn dù vậy mã nhiên cũng có ở một mình đấu bên trong áp chế hắn tự tin bất quá hiện giai đoạn có thể duy trì tạm thời giả tạo hòa bình là kết quả tốt nhất, rốt cuộc nhân ra thần đình có bảy tôn thượng v ì thần chiến lực, một mình đấu đánh không lại, vẫn chưa thể quần ẩu sao. Nếu thật không nể mặt mũi, mã nhiên kia cũng chỉ có thể đem thương minh tinh cùng nhân loại trên địa cầu đều nhét vào ngụy địa cầu trong bí cảnh. sau đó ở chỗ này hai viên c h ó i chặt tinh cầu c h u n g n h ị chọn một, mang theo chạy trốn, đoạn đuôi cầu sinh rồi, hai, cảm giác trên, hơi thở của ngươi cùng vừa nãy so ra, thật giống phát sinh một ít biến hóa, xích kêu i ánh mắt nhìn về phía mã nhiên bên trong hiện ra một chút ngạc nhiên, càng tinh khiết, càng cường đại rồi, trình độ như thế này thực lực biến hóa, như vậy chút thời gian, hẳn là không đủ dùng chứ, là vị kia hồng liên lính chủ ra tay giúp đỡ, giúp ngươi ổn định cảnh giới, tuy rằng ta đối thời gian pháp tắc cùng thời chi lý không có hứng thú nhưng này dày đ ặ t đến hóa không mở thời gian khí tức là sẽ không lừa người nhìn dáng dấp diệp phong khinh s á c thực ra tay rồi nhưng là đến tột cùng là nàng đang giúp ngươi ổn định cảnh giới cũng hoặc là ngươi liên thủ với nàng làm chuyện nào đó ai lại nói đến chuẩn đây nói thì nói như thế x s i k k ê u nhưng cũng vẫn chưa dự định từ trong miệng mã nhiên được đáp án. Hắn chỉ là nhích lên khó e miệng, cười khẽ hai tiếng. Ta đối chân tướng cái gì. xưa nay đều không có hứng thú, cũng không có ý định lãng phí tinh lực đi sưu tập manh mối. hiện tại, trọng yếu nhất là người ta ở giữa thi đấu. U, V, K, q -W, w, m nói chuyện, x s i k k ê u tự nhiên gật gật đầu. Tầm mắt đ ổ lệch đến thương minh tinh trên, chuyển đề tài, đầy mặt kinh ngạc, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ tộc thiên phú, trên viên tinh cầu này nhân loại, tuyệt đối là trong vũ trụ cao cấp nhất a, coi như là cùng số ba ma xào nhân tộc so ra, cũng không kém bao nhiêu rồi, a, số ba ma xào, chỉ chính là siêu năng văn minh, có người nói tất cả nhân loại văn minh đều là bọn họ a chủng, bọn họ coi như không tu luyện, cũng có một phần trăm nhân khẩu có thể tự nhiên trưởng thành đến bán thần cấp độ. Bất quá, thương minh tinh trên những nhân loại này linh hồn, đến cùng là xảy ra chuyện gì. x í c h kêu khó e miệng ngẫm lấy ý cười, hít mắt nói, ta có thể cảm giác được, thương minh nhân hòa người địa cầu ở giữa, rõ ràng tồn tại một loại từ lúc sinh ra đã mang theo thân cận cùng phù hợp. coi như là đồng nguyên bộ tộc, đều không thể thân cận đến trình độ như thế này. Ta vừa nãy thôi diễn một hồi, phát hiện, người địa cầu cùng thương minh người ở giữa hỗn huyết tân sinh, từ nhỏ liền có thể có được cực cường thiên phú. Trí lực, vũ lực, sức sáng tạo này tam đại thuộc tính, đều có không sai thiên phú tiềm lực, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, không tỏ rõ ý kiến, đây là chính ngươi chọn, cần thay đổi nơi so t à i sao. x s i k k ê u lập tức lắc đầu, không cần phải. như thế thú v ị sân bãi, rất khó tìm đến cái thứ hai rồi. ngoài ra, cuộc tranh tài này quy tắc vốn là nguyên do ta định, đối cân bằng tính điều chỉnh, ta vẫn là rất có tự tin, chỉ cần kia mấy tôn thương minh bá chủ không tự mình hạ tràng phá hoại thi đấu công bằng liền được. s i k i ê u cũng không sợ mã nhiên gọi ngoại viện. Thần đình bên trong còn có mặt khác sáu tôn thượng vị thần. Mặc dù là cảnh giới ngang ngừa. ở số lượng phương diện, hắn cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. bất quá, nếu là cuộc tranh tài, tự nhiên muốn đối lập cân bằng một ít, mới thú vị. sở dĩ hắn ở lập ra thi đấu quy tắc thời điểm, liền định được rồi ngoại viện quy tắc. một cuộc tranh tài, chỉ có thể triệu hoán một tên ngoại viện ra tay một lần, một trọi một, công bằng quyết đấu, hai đối h a i cũng vẫn tính thú vị, người tham dự lại nhiều hơn chút, liền dễ dàng vô vị rồi, đúng rồi, xích kêu vỗ tay một cái, dùng địa cầu văn minh lời nói tới nói, vui một mình không bằng mọi người đều vui, tiếp đó, ta đem ủy thác thanh đại cùng mặt hành, Đem cuộc tranh tài này toàn bộ quá trình ở thần đình cùng địa cầu tiến tới được đồng bộ trực tiếp không thành vấn đề chứ nghe đến đó mã nhiên thần thái phức tạp trên dưới đánh giá s i k k ê u một trận nho nhã lễ độ kim vực lý niệm cùng mình tương tự lam h y hỗ trợ d ừ n g sân khấu cũng tìm kỹ khán giả s i k k ê u thêm vào chưa từng hiện thân thanh đại mặt hành thương liên chu đỉnh chờ thượng vị thần trong đó cũng khẳng định tồn tại mã nhiên khán giả mặc dù là không chết không thôi đối địch lập trường nhưng c ẩ n t h ậ n n g ấ m lại những này đến từ thần đình thượng vị thần nhóm xác thực vì hắn cung cấp không ít trợ lực đây mã nhiên trầm ngâm chốc lát k h ẽ gật đầu ngư khí ngưng trọng nói có thể hắc án lưu men ghiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp Nơ i vơ b ê ý cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi ba, chương sáu trăm tám mươi sáu trăm tám mươi luôn hồi nuôi thành hồng liên, ngươi đồng ý, vậy thì không thể tốt hơn rồi, xích kêu cười ha ha hai tiếng, hắn nói chuyện, hai tay nắm cùng nhau, đen vòng xoáy màu đỏ ở quanh thân diễn sinh ra đến, lại ở trong giây lát tiêu tan vô tung, ở cái này trước mắt, mã nhiên rõ ràng thắm thiết cảm nhận được nguồn sức mạnh kia, chuyển biến, tiến hóa, tia sáng, hắc ám, thiện lương, tà áp, trung lập, trật tự, hỗn loạn, tự do, kiên cố, phân tán, niết bàn, thống khổ, vui sướng, xích kiêu chế tạo trong nước xoáy, phảng phất có rồi trong vũ trụ tất cả thuộc tính, có thể mã nhiên lại cấp tốc xuyên thủng bản chất của nó trong nước xoáy diễn sinh ra tất cả sức mạnh đều chăm khoanh vẫn quanh một đốm xét đến cùng đều bắt nguồn từ kia một luồng tên là luôn hồi sức mạnh quyết định xích kêu khói môi dương lên trên mặt hiện ra một vệt sáng sủa nụ cười ngươi cũng tiếp vào trực tiếp gian đi nhìn một cách đại gia phản ứng cũng tốt vừa dứt lời mã nhiên cũng cảm giác được một luồng yếu ớt sức mạnh tinh thần đi tới trước người mình lực lượng tinh thần này bên trong không có nửa phần áp ý tương đương với một phần thư mời mặc dù tiếp nhận rồi phát hiện có bất luận cái gì không đúng địa phương mã nhiên cũng cũng có thể dựa vào tự thân ý chí đức ra liên tiếp rốt cuộc hắn là chơi hữu văn lão tổ tung lại nắm giữ tiên tri hôn t r ư ơ n g nhiên ảnh vĩ lực mặc dù là thượng vị thần cũng không có cách nào ở linh hồn cùng tinh thần l í n h vực tính toán đến hắn tiếp thu mã nhiên hơi suy nghĩ phát hiện tự thân tầm nhìn bị tự nhiên chia nhỏ trở thành ba cái bộ phận bộ phận thứ nhất là chính mình bình thường tầm nhìn bộ phận thứ hai lại là đứng ở ngôi thứ ba t h ị giác từ c á c h khác góc độ quan sát mình và xích kêu i ở giữa giao lưu bộ phận thứ ba nhân vật chính là thương minh tinh vĩ mô nhìn xuống cảnh tượng thần đình cùng địa cầu khán giả cũng có thể ở chỗ này tam đại t h ị giác bên trong tùy ý lựa chọn n h ư n kiêu t h ì đấu trực tiếp gian cũng không dựa vào với khoa học kỹ thuật tạo vật mà tồn tại bởi vì sik kiêu cần sở dĩ nó liền từ trong h ư vô diễn sinh ra đến tự nhiên thành hình ở trực tiếp gian bên trong đến từ thần đình cùng địa cầu khán giả đang ở nóng bỏng giao lưu màn đạn bay ngang tầng tầng d ơ n g d â n quy quy Y. e tịt d ơ n g d â n quy Y. e t ị màn đạn quả thực muốn cho người hội chứng sợ lỗ phát tác ta đi tiên tri phát sóng tất có đại sự h u y ê n đ ệ manh xảy ra vấn đề rồi a Mẹ ư, đừng như thế chỉ đổn a, mau nhanh suy nghĩ một hồi, phân tích một chút trong đầu thêm ra đến tình báo, cỏ, lần tranh tài này thắng bại, quyết định thần đình phải trăng đối với địa cầu phát động tổng tiến công, thật giả, làm sao cảm giác cùng đùa giỡn một dạng a, song đời, muốn chết muốn chết, cái này gọi sik kiêu thần, quả thực đem vô địch hai chữ viết lên mặt, cảm giác chúng ta cũng bị tiêu diệt rồi. nụ cười này xác thực h ố c huyễn. quả thực là có thể cho tự tin làm đại ngôn a. có đốt ra ở. các ngươi hoàng cây ruột a. thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. đại gia làm sao đều như thế lạnh nhạt a. lẽ nào các ngươi đều có thể tự do di động hay sao. chỉ có ta bị triển khai thuật đ ỉ n h thân. không phải thuật đ ỉ n h thân. là thời gian tạm dừng. quả nhiên, ta từ vừa nãy bắt đầu liền cảm thấy rất quen thuộc, không chỉ là chính mình không có cách nào di động, kém chút ném tới trên sàn nhà chém nước, cũng bị đọng lại ở không trung, không quản nghĩ như thế nào, nay đều là diệt phong k i n h m i ệ n hạ đã từng dùng qua thời đình thủ đoạn a, cút ngay a, hình ảnh cảm đã tới rồi, ta một cái cường độ nặng é p buộc chứng người bệnh, tại sao phải bị loại này tội, lại nói đại lão có thể hay không trước tiên mở ra một hồi thời gian tạm dừng để trên lầu vị kia đem c h é n nước thật tốt đặt lên bàn lại tiếp tục trực tiếp lão để ngươi thật là đùa vừa nãy trong trí nhớ của ta đột nhiên thêm ra một cái tin tức nói là ở loại này quan sát trực tiếp trạng thái sinh cơ của ta sẽ không tiêu tan có thể vẫn duy trì há không phải nói ta mẹ nó trực tiếp vĩnh sinh rồi m đồng g i n g hy vọng lần này trực tiếp có thể vẫn tiếp tục tiến hành, chí ít đến cái một trăm năm, không thành vấn đề chứ, tại sao trong gian trực tiếp gặp mặt có đến từ địa cầu nhân loại, nói chuẩn xác, số bảy ma xào thổ dân, tôn chính thượng vị thần xích k ê u m i ệ n g hạ mỗi tiếng nói cử động, tất có thâm ý, không phải các ngươi có thể phỏng đoán, nên là tiêu diệt ma xào chinh chiến quá mức vô vị, vì giảm bớt đại gia h uể oải, mới chuyên môn tiêu tốn thần lực, để đại gia ung dung áp lực chứ. Lần đầu tiên nghe nói xích k ê u miệng hạ tên gọi, hạ vị thần run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Nắm cò, trên lầu mấy vị lão ca quá á p thú vị đi, ngươi mô p h ỏ n g theo ai không được, mô p h ỏ n g theo chân thần, c ẩ n t h ậ n bị tụng niệm đến tên tuổi thần chỉ tâm sinh cảm ứ n g Trực tiếp vượt qua vạn thủy thiên sơn, vô cùng vì diện, tới r ế t đi ngươi, không muốn cùng đám này ma xào ma tể tử nói chuyện, bọn họ a n hiểu nhất đầu độc thần tâm, nghe nói mặc dù là chân thần, bị ma âm rót tai cũng có thể x a đỏa, thần chỉ, cái gì tiểu giác s ư ờ i a, đây hèn bị hồi thổ dân, lại dám như vậy nói ẩu nói tà, cái này phàm nhân can đảm cùng dũng khí, Lệnh thần linh cũng theo đó kinh ngạc, cắt, sẽ giả ngô, có loại đến địa cầu giết ta nhà ta chủ thảo lư học xã, họ ngô tên địch, biệt hiệu vô ấy g i ả là hắc anh chi chủ, có gan ngươi liền đến, đừng làm cho ta xem thưởng ngươi, không dám cũng đừng tất tất, thần đình cùng địa cầu văn minh khán giả phát màn đ ạ n từ vừa mới bắt đầu phân biệt rõ ràng, không hề giao lưu, theo thời gian trôi qua, từ từ bắt đầu chuyển động cùng nhau lên, địa cầu trong người xem, có thật nhiều túng bao lập tức ngậm miệng g i ả chết, cũng có sống như ngô địch anh dũng không sợ lực sĩ, các loại phản ứng, không phải trường hợp cá biệt, xích kêu ánh mắt sáng q u ắ t nhìn về phía mã nhiên, cho ta một cái từ khóa, ta đem cái từ này bộ vào giàn giáo, Cấu cây tạo ra một o ra h à như toàn t mới i đấu quy tắc. n h vậy nói đi mã nhiên đã sớm có dự định hắn không chút do dự mà đưa ra chính mình từ khóa nuôi thành nói tới chỗ này mã nhiên hơi suy nghĩ sán ngân quang đoạn lưu chuyển trong con ngươi đen thịt bóng diếm cháy hừng hực từ từ ngưng tổ trở thành trường kiếm hình thái thuấn t h i ệ m ở giữa Hắn liền đem trực tiếp gian tín hiệu cùng quyền hạn chém tới một nửa, đồng thời đem tín hiệu được chuyển tới ngụy địa cầu trong bí cảnh cường giả thiên đường bên trong, là đang ở phấn khởi chiến đấu địa cầu các siêu phàm giả đồng bộ tiếp sóng. Hắn nghiêng đầu đi nhìn x s i k k ê u một mắt, ngươi cũng có thể giống như ta, cho cái khác khán giả quý khách đặt quyền. mới vừa nghe nói như thế thời điểm, x s i k k ê u còn không ý thức được Hắn rốt cuộc là ý gì. chỉ là nụ cười trên mặt hơi cứng ngắc thủ đoạn thật là l ợ i hại lời còn chưa nói hết trong tầm mắt hồng liên tỏa ra biến ảng trở thành một chuyến màu máu văn t ử cung nghênh võ thần đến bàn trực tiếp gian một lát sau mấy hàng kim quang ống ánh chữ lớn x ẹ p qua trực tiếp gian đem còn lại màn đạn toàn bộ đánh nát cái tên này chính là ta trước cảm ứng được cường đ ị c h sao thượng vị thần s i k k ê u khí thế quả nhiên rất mạnh a. Sắc vi đại nhân hiện tại cũng không phải hắn đối thủ đây. m ã h i ể n thánh, hơi hơi kéo dài một hồi thời gian, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp liên hệ sư phụ đại nhân, làm cho nàng lại đây giúp ngươi. Mọi người đều biết, võ thần tô sắc vi là hồng liên lính chủ diệt phong khi nâng g í c h đồng tử. Sở dĩ những câu nói này vẫn là tương đối có sức thuyết phục cùng độ tin cậy. mặc dù là xích kiêu, nghe đến đó, cũng là mi tâm cao lại, hồng liên lính chủ, d i ệ p phong khinh, xích kiêu đuôi lông mày r ã n ra, khói môi hơi nhích lên, phát h ỏ a ra một vệt tự tin độ cong, cũng tốt, để ta mở mang ngươi phẩm chất, mã nhiên mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, không có chuyện gì người phụ nữ kia, có việt sư phụ đại nhân, Nay xác thực rất tô sắc vi, trầm ngâm chốc lát, mã nhiên cách trực tiếp gian, t h a m thắm nói, vậy thì xin nhờ ngươi rồi, tuy rằng bị vướng bởi thi đấu quy tắc, người bên ngoài vô pháp trực tiếp tham dự, nhưng x í s i k i ê u cũng chưa hề hoàn toàn cấm tiệt bàn ở ngoài chiêu, có hồng liên lính chủ m i ệ n h ạ cung cấp trợ giúp lời nói, ta phần thắng cũng có thể tăng lên một ít, hí tinh sinh ra hai mươi ba. t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi một sáu trăm tám mươi một công chính nghi lợi nhận tỉnh nghe đến đó xích kêu khói môi ý cười chưa từng rút đi ánh mắt nhưng là hơi g ầ n sóng hồng liên lính chủ diệt phong khinh căn cứ đã biết tình báo suy tính cái này cũng là một vị nắm giữ sánh ngang thượng vị thần chiến lực vĩ đại tồn tại không chỉ có như vậy nàng thậm chí nắm giữ cùng mặt hành tương tự năng lực có thể nhịn chuyển thời gian tạm dừng dòng sông thời gian trôi qua giữ gốc nắm giữ thời gian ngược dòng cùng thời gian tạm dừng năng lực nhân vật như vậy như thế nào đi nữa đánh giá cao cũng không quá đáng biến tướng mời ngoại viện sao xích kêu tầm mắt tập trung ở trên người mã nhiên ánh mắt khác nào đọng lại bình thường không chút nào động nửa ngày hắn cười ghi ghi nói cũng tốt chỉ cần không phá hỏng quy tắc, ở thi đấu quy củ cho phép bên trong phạm vi, bất kể như thế nào thao tác cũng có thể, nói tới chỗ này, Xích k ê u đập phá chập lưới, thản nhiên nói, tuy nói cá thể nuôi thành thay vào cảm càng cường, nhưng biến số không nhiều, khuyết ít một chút lạc thú, sở dĩ, lần này thi đấu, ở n g ư ờ i cung cấp từ khóa cơ sở trên, Lấy ra tộc nuôi thành làm hạt nhân chủ đề, thắng b ạ i phán định lời nói, tuy rằng có thể thông qua tính toán tham số, ở thời gian quy định sau, so sánh chỉ số phân ra cao thấp, nhưng như vậy luôn cảm giác thiếu một điểm nghi thức cảm, xuất hiện tại trước mặt mã nhiên trước mắt, x s i k k ê u liền sử dụng luôn hồi c h i lực, để cho mình một tia tâm tư trên địa cầu văn minh bên trong luôn hồi chuyển sinh vô số lần. đã triệt để nắm giữ trên địa cầu tuyệt đại đa số văn minh, thậm chí có thể nói, Xích k i ê u so với tuyệt đại đa số người địa cầu càng giống người địa cầu. ở chế định quy tắc thời điểm, hắn trước mắt liên tưởng đến địa cầu m ô ba loại g a m l a n l a i ở đó chúc thi đua tính cực cường trong g a m l thường thường lấy đ ẩ y rơi đối phương chủ căn cứ là thắng lời giao điểm. Xích k i ê u cảm thấy như vậy liền rất tốt, đặc biệt có nghi thức cảm, hơn nữa càng dễ dàng xúc động tâm tình sóng lớn, có thể cho hắn mang đến càng nhiều lạc thú, như vậy được rồi. x s i k k ê u vỗ tay c á c h đột, đầy hứng thú nhìn về phía mã nhiên. n g ư ờ i ta từng người ở thương minh tinh lựa chọn một c á c h ban đầu gia tộc, đồng thời đem một ý nghĩ ngưng ghét thành tộc bia, thông qua tộc bia dẫn dắt thành viên gia tộc hành động, phát triển gia tộc, tăng lên chiến l ự c thu lại của cải. tăng cường gốc gác, hợp tung liên hoành, phát triển khoa học kỹ thuật, mang theo đại thế, chúng ta có thể sử dụng bất luận cái gì mình có thể nghĩ đến thủ đoạn. Mục đích cuối cùng, là hủy diệt địch đối với gia tộc tộc bia. đã như thế, tộc bia bị hủy diệt một phương, phán định là thất bại, nói tới chỗ này, xích kêu i tốc độ nói chậm lại, xuất ngôn rõ ràng nói, đương nhiên, ngươi ta tuyệt không thể trực tiếp hạ tràng. Bất luận là ngươi, ta, cũng hoặc là c h ú n g ta mời ngoại viện, đều chỉ có thể lấy gián tiếp hình thức. thông qua t ộ c bia can thiệp cũng ảnh hưởng nuôi thành thành viên g i a t ộ c quấy dày lũi thừa tính toán công thức ở đây. xích kêu vỗ tay một cái, vô hình vô chất luôn hồi chi lực liền rát lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ thấm, từ từ ngưng t ụ trở thành một cái công thức toán học. bên cạnh phổ thêm văn tự chú giải, hắn sử dụng cũng không phải thần đình thông dụng ngữ, cũng không phải trên địa cầu bất luận một loại nào ngôn ngữ, có thể trong gian trực tiếp khán giả, bất luận là thần chỉ cũng hoặc là phổ thông người địa cầu, cũng có thể ung dung lý giải mỗi một chữ tiết bên trong ẩm chứa ý nghĩa. Chầm chốc xích kêu thăm ngâm thắm nói,、coi、đây lát, là kiêu coi vào. dựa ta chế tạo tên là công chính nghi giám sát máy móc dùng nó đến quản chế toàn bộ thi đấu quá trình nói tới chỗ này hắn hơi rung nhẹ ngón tay một vệt dày đặc trói mắt xích quang lướt qua trời cao đem trong chân không trôi nổi từng chối u công thức mang theo cùng nhau không ngừng đè ép. ngưng tụ cuối cùng chế tạo ra một cái ngay ngắn chỉnh tề sáu mặt thể ở sáu mặt thể bên trên viết hai hàng chữ trên địa cầu khán giả xem ra, này hai hàng chữ phân biệt là, Xích k i ê u không, mã nhiên, không, tên chúng ta phía sau viết con số, đại diện cho ngoại lực quấy dày lũy thừa. Xích k i ê u nhàn nhã giải thích, làm con số này vượt qua một trăm, tắc trực tiếp phán định là thất bại, nếu như không có hạn chế này, lấy thực lực của n g ư ờ i ta, không để ý, sẽ đem thương minh tinh triệt để nghiền nát. đến thời điểm, vạn nhất đem hồng liên lính chủ, kiếm thù, ma tử, huyền tiên bọn họ dẫn lại đây. liền không quá dễ dàng kết cuộc rồi. xích kiêu cũng không để ý mặt mũi, chỉ là truy cầu biến số và vui sướng. nói chuyện tương đương trắng ra, không có nửa điểm uyển chuyển, ánh mắt của mã nhiên rơi vào công chính nghi trên. xem ký chỉ chốc lát sau, khé gật đầu, vậy thì trực tiếp bắt đầu đi, nói tất, xích kêu ánh mắt dùng mình, được, ngươi ta ban đầu gia tộc, tính toán thế lực, tiềm lực, nhân tài, của cải, ghen cường độ chờ chín mươi ba cái tổng hợp số liệu sau, hầu như không phân cao thấp, gia tộc của ngươi, là t i ệ n nhạc, nội hạc thuộc tính là thân cận địa cầu văn minh gia tộc mà ta ban đầu gia tộc là hứa n h à nội hạc thuộc tính là căm thủ địa cầu gia tộc hiện tại thi đấu chính thức mở ra vừa dứt lời công chính nghi trên văn t ử liền đột nhiên phát sinh biến hóa Xích k ê u tám mươi mã nhiên không chỉ là nhìn số liệu này liền có thể biết s h k i ê u lựa chọn đoạt chiếm tiên cơ, trực tiếp ớ p lên trọng chú, nhìn như chỉ dùng đơn giản luôn hồi chi lực, kỳ thực là nhất lực phá vạn pháp, mã nhiên cũng không có phân tâm. t r ư ớ c mắt hiểu rõ s h k i ê u dùng ý. đây là dự định bắt ba ba trong giò, dẫn ta mắc câu a. tuy rằng s h k i ê u đang đeo đuổi thắng lợi, nhưng hắn cũng nghĩ ở lấy được thắng lợi đồng thời, bước ta đánh ra càng nhiều lá bài tẩy, cũng có thể là hắn muốn bắt giữ một vị thương minh bá chủ nghiên cứu nó bản chất nghĩ thông suốt điểm này sau mã nhiên ánh mắt nhìn về phía x s i k k ê u trở nên càng quái lạ coi như đối phương không có chế tạo áp lực hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp bố trí ra một cái lực lượng ngang nhau c u ộ c diện dành cho khán giả đủ lớn sức hấp dẫn cùng chờ mong cảm bây giờ nhìn lên trước mắt tôn này thượng vị thần tựa hồ hỗ trợ hoàn thành rồi không ít b ả n thuộc với công tác của chính mình muốn nghĩ cá cắn câu còn phải trước tiên tung ra mồi câu mới được mã nhiên hơi suy nghĩ một tia tâm tư đến thương minh tinh thái dương hệ thương minh tinh lợi nhận tỉnh tiền gia tộc oành một tiếng nổ vang điện thoại di động cùng tử ngọc vách tường đụng vào nhau thân máy bay vụn vặt linh kiện bay tán loạn Tuôn ra một ánh lửa, tiền trường sinh sắc mặt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, đáng chết, hứa thanh khâu tên kia, c h u y ể n thế sống lại dĩ nhiên không phải âm mưu, thiên mệnh ở hứa mà không ở tiền, ta không phải diệt t ộ c chi trường, mà tiền ra hậu bối, mỗi người là diệt t ộ c người, hứa thanh khâu hai mươi sáu tuổi trước, vẫn biểu hiện thường thường không có gì lạ. c h í lực vũ lực đều tầm thường đến cực điểm, cùng người bên ngoài không khác, lợi nhận tỉnh bên trong, mạnh hơn hắn cùng thế hệ chỗ nào cũng có, nhưng là ngay ở hôm qua, hứa thanh khâu nhưng là bỗng nhiên có thể phá thai trung chi mê, giác tình trí nhớ kiếp trước, thành tựu luôn hồi chuyển kiếp trở về thái cổ cường giả, tự xưng là từng cùng kiếm thủ, ma tự tranh đấu cái thế kiêu hùng, là huyền tiên, Hồng liên lính chủ cũng muốn hô lên một tiếng tiền bối thiên mệnh cự phách, như thực vật tính hướng sáng bình thường. người cũng có s u cường tính, người cường giả kia nếu như là người khác, đảo cũng không sao. tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng tiền trường sinh là cách thức thời vụ người, sẽ không bởi vì đơn thuần đố kỵ mà làm ra lựa chọn sai lầm. cả t ộ c nương nhờ vào dựa vào hứa ra chính là, có thể tiền hứa hai nhà tự nửa cái thế kỷ trước đây liền có oán hận, đến nay đã kết oán ba đời, giữa hai bên đã sớm không chết không thôi rồi, phàm là có chút cơ hội, tiền hứa hai nhà liền tất nhiên sẽ đem đối phương đưa vào chỗ chết, hận không thể nhổ cỏ tận gốc, ở lãnh tổ vĩ đại hồng liên lính chủ d i ệ t phong khinh m i ệ n hạ anh minh chỉ đạo dưới, thương minh tinh phồn vinh phát triển, tiến bộ khoa học kỹ thuật, siêu phàm hạn mức tối đa đ ổ i mới thay đổi thời đại này là gia tộc phát triển tốt nhất thời đại tiền gia truyền thừa mười đời tuyệt không thể diệt ở trong tay chính mình tâm thần trong lúc h o à n g hốt tiền trường sinh mất tinh thần nửa tựa ở đen gịt tộc bia trước không tên cơn buồn ngủ giống như là thủy triều sông lên đầu mí mắt trầm trọng như là rót vào duyên hống bình thường tiền trường sinh nỗ lực mở mắt ra lại trung quy vẫn là trống không nổi cơn buồn ngủ. ngủ say, ngươi đến rồi, ôn hòa thiếu niên âm, đột nhiên ở tiền trường sinh bên tai vang lên, hắn bị thanh âm này đột nhiên thức tỉnh, thế là đột nhiên mở mắt ra, tiền trường sinh nhìn thấy, một tên thân mang nền đen viền bạc cổ thẳng áo gió, chân đạp chiến ngoa, eo phối lưới t h ẳ n g quái đao tuấn tú thiếu niên tóc bạc, đang đứng ở trước người mình, hiện lành xem kỹ chính mình. hiện lành cái từ này dùng ở so với mình nhỏ không biết mấy chục tuổi trên người thiếu niên, để tiền trường sinh cảm giác thấy hơi khó chịu. nhưng hắn lại theo bản năng mà cho rằng, cái từ ngư này cùng đối phương rất phù hợp. tên này thiếu niên tóc bạc trên người tỏa ra một luồng thân thiết mùi vị, để tiền trường sinh hoàn toàn không sinh được nửa phần định ý. Hí tinh sinh ra hai mươi ba. chương sáu trăm tám mươi hai sáu trăm tám mươi hai thái cổ cử phách thần tiên chuyển thí nằm mơ không tuyệt đối không phải giả tạo mộng cảnh tuy rằng chu vi một mảnh hỗn độn hết thảy sự vật nhìn qua đều mơ mơ hồ hồ khác nào mộng ảo nhưng tiền trường sinh biết rất rõ ở nơi này chính mình có thể cảm giác được thống khổ có rõ ràng xúc xác khứu xác thính xác thì giác, tư duy trôi chảy, ký ức rõ ràng, không có nửa điểm mơ hồ chỗ, nhất niệm đến đây, ánh mắt của tiền trường sinh tập trung ở thiếu niên tóc bạc trên người, không quản đối phương đến tột cùng là cái gì người. Chí ít hiện tại, tiền trường sinh có thể xác nhận hai điểm, thứ nhất, tên này thiếu niên tóc bạc đối với mình không có ác ý. Cố kia cảm giác thân thiết cùng bắt nguồn từ huyết mạch nơi sâu xa thậm chí là phát ra từ linh hồn thân cận tuyệt đối không phải giả tạo thứ hai thực lực của đối phương vượt xa chính mình nếu như thiếu niên tóc bạc này đồng ý lời nói có lẽ chỉ dùng một ngón tay là có thể đem chính mình tại chỗ é p chết tiền trường sinh cấp tốt ý thức được chính mình tình cảnh sau tâm tư thay đổi thật nhanh trước mắt làm ra ba cái phương án, n à y tam đại phương án ở trong đầu cấp tốc xẹp qua, hắn châm trước tình cảnh, phân tích lời và hại, trung quy vẫn là từ bên trong c h ọ n lựa ra một cái chấp hành, tiền trưởng sinh trung quy là tộc trưởng một tộc, từ nhỏ đã tiếp thu tinh anh giáo dục, cái gì ngăn trở huấn luyện, gặp thời quyết đoán năng lực huấn luyện, đối với hắn mà nói đều là chuyện thường như cơm bữa, tuy rằng tình cảnh trước mắt rất ly k ị quả thực lại như là đang nằm mơ nhưng hắn vẫn cứ cấp tốc làm ra quyết đoán xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào b ị nhân bây giờ tạm trưởng tiền ra ra chủ vị trí vừa thấy các hạ liền cảm thấy được thân thiết quen mặt liền giống như nhìn thấy trong tộc hiền lành trưởng giả bình thường tiền trường sinh cũng là ra mặt thật dày đẩy mở ra người trung niên mặt đối với thiếu niên tóc bạc nói lời nói như vậy, cũng không thể không biết mặt đỏ, thậm chí ngay cả ngư khí đều chưa từng phát sinh nửa điểm g ầ n sóng. Hắn đàng hoàng trịnh trọng nói, bất luận các h ạ có bất kỳ yêu cầu gì, ta đều sẽ tận mình có khả năng, cật lực giúp đỡ. thiếu niên tóc bạc trên dưới đánh giá tiền trường sinh một trận, khẽ cười nói, mã nhiên, đây là tên của ta. nói tới chỗ này, thiếu niên tóc bạc nhìn về phía tiền trường sinh trong tầm mắt, thêm ra một vệt cân nhắc vẻ, ngươi cảm thấy ta là ai, nghĩ đ ố i tiền ra làm cái gì, ta vì sao lại xuất hiện tại nơi như thế này, nghe được này tam v ấ n tiền trường sinh ánh mắt có chút mờ mịt, hắn đã làm rất nhiều dự án, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương sẽ hoàn toàn không đè sáo lộ đến, Con n g ư ơ i chuyển đồng chốc lát, tiền trường sinh sắc mặt đỏ lên, ngữ khí bỗng nhiên trở nên kích động lên, nơi đây là ta tiền g i a tổ địa, các hạ lẽ nào là ta tiền g i a tổ tiên, ở nhiều năm trước liền dự ngôn đến hôm nay tiền g i a kiếp nạn, lúc này mới lưu lại một tia chân linh, chuyển kiếp trở về, hóa thành anh linh, trở ra tục thoát ly cảnh khốn khó, tuy rằng ngữ khí như là câu nghi vấn, nhưng tiền trường sinh vẫn tương đối có tố chất, địa thế còn mạnh hơn người. Hắn không dám thật dùng vấn đề đi trả lời một vấn đề khác, mà là đưa ra một loại xác suất cực nhỏ khả năng. A, mã nhiên cười khẽ lên. Ta không a n hiểu lời nói dối, càng không a n hiểu diễn kịch. Sở dĩ, hiện tại là có thể trực tiếp nói cho ngươi đáp án. Ta cùng tiền ra không có bất cứ quan hệ gì. cũng không là các ngươi tổ tiên, cũng cùng gia tộc của các ngươi không có nửa điểm liên quan, dù cho tiền g i a toàn tộc chết hết, ta cũng sẽ không đau lòng. phía sau hai câu xác thực là lời nói thật, người nhà họ tiền diệt sạch, cũng không ý nghĩa tộc bia sẽ đồng thời bị phá hủy, chỉ cần mã nhiên ở công c h í n h nghi trên quấy giày lũy thừa không có đạt đến một trăm điểm, liền có đông sơn tái khởi độ khả thi. này xem như là xích k i u bộ kia quy tắc giả thiết bên trong ẩm tính giả thiết rồi tiền hứa hai gia tộc lớn chỉ là mã nhiên cùng xích k i u ban đầu quân cờ cũng không phải duy nhất quân cờ nghe được mã nhiên này một lời nói trực tiếp gian bên trong đến từ thần đình cùng địa cầu khán giả r ồ n dập bàn tán sôi nổi lên ta đi tiên tri như thế thực thành sao ai quen thuộc nói thật ra người, đi ra hỗn, quá dễ dàng chịu thiệt rồi, chính là a, đau lòng nhà ta nhiên t ệ hắn thực sự là quá thành thật rồi, học một ít cái kia xích kêu cũng tốt, nhân ra trực tiếp ngụy trang thành hứa ra lão tổ, nâng đỡ hứa thanh khâu, trực tiếp hóa thân cử phách, hung hăng lên sàn, ngăn ngắn một ngày, liền đem cả gia tộc đều bước đầu trưởng khống lên rồi, nghiêm trọng hoài nghi xích kêu mở treo cái kia hứa thanh khâu quả thực hãy cùng thoải mái văn nam chủ một dạng mỗi thù sâu nặng có xa đại trí hướng mục tiêu rõ ràng sáng tỏ nỗ lực chăm chỉ nhị lực mạnh lớn lên đẹp trai trừ bỏ thiên phú kém bên ngoài hầu như hoàn mỹ loại này người đến cùng là từ đâu tìm đến a một người huyết thư kiến nghị ván này lại mở ra. một, lại mở ra. chúng ta không chây phiền phức. chỉ có ta cảm thấy cái này tiền trường sinh người cũng không tệ lắm sao. phản ứng rất nhanh. cảm giác là cái cáo già. chính là tuổi tác lớn điểm. nhìn dáng sấp hơn ba mươi tuổi chứ. chạy bốn người. phát triển tiềm lực khả năng so với hứa thanh khâu kém một chút. nhưng chỉ cần có nhà ta n h i ê n thần hỗ trợ. t i ề m lực cùng thiên phú dù cho là số âm, đều có thể cho hắn bồi dưỡng thành thần. Lại mở ra, mã i nhiên một tia thần niệm đ ả o qua trực tiếp gian rất nhiều màn đạn, không khỏi cười k h ẽ lên, không cần phải vậy, mà không nói chuyện tiền thì gia tộc phải t r ă n g tính chất lượng tốt quân cờ, phải t r ă n g có bồi dưỡng tiềm lực, lùi mười ngàn bước r à n g coi như tiền gia tộc bia bị hủy, thua trận thi đấu, mã nhiên cũng sẽ không thái quá l ư u ý ngộ đến bất cứ chuyện gì tổng muốn chú đ á o cuối cùng kết quả cũng có thể là đã vào được thì không ra được thất bại t hàm hại dù cho là cùng thượng vị thần thi đua mã nhiên cũng không có ý định ở trong đó ném vào quá nhiều tâm huyết mọi việc chỉ phải bắt được chủ yếu mâu thuẫn liền có thể dưới cái nhìn của hắn cái gọi là chủ yếu mâu thuẫn cũng không phải là thi đấu thắng bại đừng xem xích k ê u nói nghiêm trọng như vậy thật giống mã nhiên thua thần đình liền sẽ lập tức đối với địa cầu văn minh phát động tổng tiến công đem địa cầu hủy diệt giống như trên thực tế mã nhiên vẫn rất tỉnh táo hắn biết địa cầu cùng thần đình trung quy là không chết không thôi kẻ địch kẻ địch phát động tiến công sớm muộn cùng một cuộc tranh tài liên quan không lớn Then chốt ở chỗ, ở chỗ này trường gia tộc nuôi thành thi đua bên trong, mã nhiên chỗ thể hiện ra sức mạnh, phải chăng đủ để kinh sợ thần đình, để thượng vị thần nhóm không dám manh động. hiện tại, x s i k k ê u đã đem sân khấu d ự n g xong xuôi, thậm chí có thể nói, đây là mã nhiên hiện nay đã biết cao cấp nhất sân khấu, hết thầy khán giả đều là trong hoàn v ũ cao cấp nhất tồn tại. ở tình huống như vậy, mã nhiên chỉ cần nắm chặt cơ hội tốt, thật tốt kính dân một hồi đặc sắc biểu diễn liền có thể, đầy đủ thuyên chuyển đóng vai năng lực, từ bên trong được có đủ nhiều chỗ tốt, cường hóa tự thân cùng địa cầu văn minh thực lực này, mới là mã nhiên chân chính mục tiêu, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng cơ hội, trở nên càng cường, mới có thể càng tốt mà bảo vệ địa cầu văn minh, nghĩ tới đây, mã nhiên thu hút tâm tư, ánh mắt rơi vào trên người tiền trường sinh, nói một cách đầy ý vì sâu xa nói, không cần mở miệng, tiền ra tình cảnh, ta so với ngươi càng rõ ràng, cái kia được xưng thái cổ c ử phách, thần tiên chuyển thế hứa thanh khâu, là tiền ra hiện nay kẻ địch lớn nhất, mã nhiên thần thái bình tĩnh, ngứ khí thong dong nói, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Hứa thanh khâu cùng kiếm thủ, ma tử không có bất cứ quan hệ gì, muốn nói liên quan, sinh ra vào thương minh tinh, hay là giữa bọn họ duy nhất liên quan rồi. nghe đến đó, tiền trường sinh n g ỡ ngẩn, hắn hé miệng, chù trừ nửa ngày, lại không tìm được thích hợp từ ngữ. một lát sau, tiền trường sinh phúc trí tâm linh, dầm một tiếng ngã quỳ ở mặt đất, cảm tình đúng chỗ, lập tức thay đổi đến nước mắt như mưa trạng thái. Khan cả giọng nói, xin nhiên tổ chém giết yêu nhiệt g hứa thanh khâu. mã nhiên đã nói hắn cũng không phải là tiền gia lão tổ, có thể kia đều không quan trọng. nghe hắn, nên là cùng kiếm thủ, ma tử cùng t h ế h ệ tồn tại. nếu là hắn vừa bắt đầu liền nói như vậy, tiền trường sinh khẳng định không tin. hiện tại, Trải qua một p h e n ngắn gọn giao lưu sau, tiền trường sinh đối mã nhiên cảm giác thân thiết càng hừng hực, đối mặt mạnh mẽ ngoài bộ áp lực. h ắ n biết rõ, chính mình dưới sự lãnh đạo tiền ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, tất nhiên thập tử vô sinh, tất d i ệ t hứa thanh khâu hôm qua thể hiện ra chiến l ự c quả thực đạt đến phạm quy trình độ, hoàn toàn có thể lật tung bàn, đánh nát bàn cờ, phá hoại quy tắc, tùy ý làm bậy rồi. ở tình huống như vậy, tiền trường sinh gặp phải mã nhiên, lại như là sắp chết chìm người bắt được một cọng cỏ một dạng, không quản hắn sâu trong nội tâm có bao nhiêu hoài nghi cùng không rõ, đều chắc chắn sẽ không biểu hiện ra. hắn ngược lại muốn nghĩ trăm phương ngàn kế thuyết phục chính mình, ở trong lòng giúp mã nhiên đưa ra giải thích hợp lý, sau đó sẽ dùng hết cả người thế võ, ôm chặt điều này tráng k i ệ n bắp đùi vàng, bởi vì, gia tộc cần một c á c h đủ mạnh chỗ dựa, mới có thể ở hứa ra thế tiến công dưới may mắn thoát khỏi với khó. tuy nói ở thương minh tinh trên, lợi nhận tỉnh xem như là địa linh nhân kiệt khu vực, các loại thanh niên tuấn ngạn, cường giả cừ phách tầng tầng lớp lớp, nhưng, bây giờ nhìn lên, tiền trường sinh cho rằng, toàn bộ lợi nhận tỉnh bên trong, đều không có bất kỳ người nào là hứa thanh khâu một hiệp chi địch mà trước mắt tên này tự xưng mã nhiên thiếu n i ê n tóc bạc tiền trường sinh cẩn thận từng ly từng tí một liếc trộm đối phương hai mắt chỉ cảm thấy đối phương quanh thân t ử khí mịt mờ đại đạo l ư ợ n lờ pháp t ắ c vây quanh trong khoảng thời gian ngắn không khỏi tâm thần chập trờn nhìn mã nhiên hắn cảm giác liền giống như trực diện thiên đạo bình thường c ả người run rẩy, khó có thể tự chế, linh hồn rung động không ngừng, hầu như liền tâm tư đều muốn phá nát, tiền trường sinh lập tức quý đầu, xoa xoa khói mắt vệt nước mắt, trong lòng mừng như điên, như vậy ngang tàng x a che nhân vật, dưới cái nhìn của hắn, chính là gia tộc thích hợp nhất chỗ dựa, là phá tan t ử cuộc then chốt, hắt án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi ba, chương sáu trăm tám mươi ba sáu trăm tám mươi ba băng hà song tiên tái hiện nhân gian, nhìn mã nhiên một bộ nhẹ như mây gió tư thái, đã không có lập tức phản bác, cũng không có tại chỗ đồng ý, tiền trường sinh với tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, sản sinh rất nhiều ý nghĩ, Nhiên tổ, hứa thanh khâu kia yêu nhiệt, trong vòng một ngày đạt đến siêu phàm hai mươi sáu g a i trên người tất có đại cơ duyên, kỳ ngộ lớn, như niên h tổ cần, ta tiền ra tất đi theo làm tùy tùng, ra sức c h â u ngựa, như không tất yếu, tiền trưởng sinh cũng cũng không mong muốn bày ra một bộ khúm núm thái độ, người khác có mạnh đến đâu, cũng đều không có quan hệ gì với hắn. làm tộc trưởng, dẫn sắt gia tộc phát triển, để gia tộc phồn vinh hưng thịnh, là ứ n g hữu chi lý, nhưng tộc hồn cùng gia huấn, là càng trọng yếu hơn đồ vật. hiện tại, thương minh tinh di chuyển, từ hồng liên tinh hệ đi tới thái dương hệ, toàn cầu đại phát triển sắp xảy ra thời gian, sớm đã có chi xung đột cùng mâu thuẫn, cũng bởi vậy trở nên gay gắt. tiền hứa hai nhà chính là như vậy. Lúc đầu thời điểm, hai nhà tổ tiên từng là trí giao h ả o hữu, giữa hai bên xung đột, vẹn vẹn là bởi vì lý niệm không giống mà sản sinh nhẹ nhàng mâu thuẫn. tiền gia tổ tiên cho rằng, thương minh tinh trên tất cả nhân loại đều chịu đến địa cầu văn minh ă n hội. Tương lai nếu như song tinh có tiếp xúc cơ hội lời nói, nhất định phải nghĩ biện pháp thường trả ăn tình. mà hứa ra tổ tiên cho rằng, địa cầu văn minh đối thương minh có mưu đồ khác, kia tất cả nhìn như hùng hồn biếu tặng, trên thực tế đều từ lâu trong bóng tối đánh dấu được rồi bảng giá. âm mưu ruột kế lưới đ ắ t lặng yên không một tiếng động mà đem thương minh tinh bao phủ lên. mình nhất định muốn lập xuống gia huấn, chờ xong tinh tiếp xúc sau, lặng yên không một tiếng động trong bóng tối khống chế địa cầu kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, giáo dục chờ lĩnh vực, đồng thời muốn trong bóng tối cổ động xong tinh mâu thuẫn, dẫn s á c h dư luận lấy thôi hóa xung đột, vừa bắt đầu, giữa hai người chỉ là lấy đùa d i n giọng điệu nhắc tới cái đề tài này, nhưng là, làm xong phương từ từ tranh chấp đến mặt đỏ tới mang tai sau, một câu vong ăn phụ nghĩa cùng một câu hư tình giả ý, liền để hai nhà mâu thuẫn triệt để trở nên g â y gắt, xung đột càng lúc càng kịch liệt, thậm chí g e o xuống mầm m ó n g cừu hận. không khéo chính là, tiền hứa hai nhà lão tổ đều sinh tồn ở h u y ề n tiên triệu quan lan chỉ hạ. ở một c á c h nào đó không hề hạn cối u trí cao vũ lực quạt gió thổi lửa bên dưới. hai nhà ở giữa cừu hận từ từ mọc dễ nảy mầm, thậm chí ghép ra trái cây. mặc dù là trải qua siêu phàm truyền thừa tuyệt tự, khoa học kỹ thuật quật khởi chờ nhiều đời đời. cừu hận này cũng không có nửa phần làm nhạc, ngược lại bị điêu khắc tiến hai nhà đời sau nhiễm sắc thể nơi sâu xa nhất, hầu như trở thành bọn họ bản năng. những tin tình báo này cũng chỉ có hai gia tộc trường mới hiểu được, những gia tộc khác các thành viên, căn bản không quan tâm cái này, lại như bản năng một dạng, đại gia cũng không muốn nhìn thấy đối phương phát triển bay lên, đều muốn hủy diệt lẫn nhau. hai mươi sáu giây, mã nhiên có nhiều thâm ý nhìn tiền t r ư ờ n g sinh một mắt, con số này, cùng địa cầu thần bảng trên công bố tiên tri cảnh giới hoàn toàn nhất trí, Xích k i ê u này đã là ở công khai rồi, hắn ở t r e o chọc chính mình, nghĩ để cho mình cảm tính nắm quyền, a, đối phương đắt ra chiêu, chính mình cũng không thể nhàn d ố i không hề làm gì a, tiền t r ư ờ n g sinh không dám ngẩng đầu quan sát mã nhiên biểu tình biến hóa, nghe đến đó, vội vã mở miệng giải thích, nhiên tổ khả năng mới từ trong lịch sử tỉnh lại, giáng lâm đến thời đại mới, rất nhiều tình báo khả năng cũng không biết hiểu. hiện nay, thương minh tinh kẻ thống trị, là xưng hào là hồng liên lính chủ diệp phong k i n h m i ệ n h ạ chính là, hồng liên điện trước ba mươi giai, nhất giai chính là nhất trọng thiên, diệp phong k i n h m i ệ n h ạ thống nhất thương minh, Đế bá tinh hệ, chỉnh lý siêu phàm giới vực, chúng sinh đều nhận nó ơn trạch, là cùng viễn cổ kiếm thủ lâm cầu bại, trung cổ ma tử trương cuồng, cận cổ huyện tiên triệu quan lan không phân cao thấp vĩ đại tồn tại, đời thứ bốn bá giả diệt phong k i n h đột nhiên xuất hiện sau đó, hồng liên tinh hệ thống nhất, thương minh siêu phàm giới cũng đã sớm hoàn thành rồi tiêu chuẩn thống nhất, mới vào siêu phàm là nhất g a i Đăng phong tạo cực đạt tới tuyệt đỉnh là ba mươi giai. có người nói, từ xưa đến nay, chỉ có bốn người đạt đến như vậy cảnh giới. bốn người kia, chính là ở thương minh tinh trong lịch sử vĩ đại nhất bốn người. siêu phàm, khảo cổ, khoa học nhiều giới liên hợp nghiên cứu phát hiện, đại lượng sử liệu cùng đồ cổ chứng minh, thời kỳ viễn cổ, đỉnh cấp siêu phàm giả mỗi người thập giai. thời kỳ trung cổ, đỉnh tiêm siêu phàm giả mỗi người thập giai. thời kỳ cận cổ, đỉnh tiêm siêu phàm giả mỗi người tam giai. mà hiện đại, đỉnh tiêm siêu phàm giả mỗi người thập tam giai. trừ bỏ h u y ề n tiên triệu quan lan miện g hạ thống chỉ thời đại cận cổ bởi không biết tên nguyên nhân đột nhiên kéo vượt bên ngoài. có thể thấy được, thương minh nhân loại ở tiến hóa, siêu phàm thời đại đang phát triển. dù vậy, kia bốn tôn sừng x ứ n g với chư thời đại đỉnh tồn tại, cũng có thể xưng là b ấ t còn lại cường giả đỉnh cao cùng kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, hồng liên lính chủ ở giữa, căn bản không tồn tại bất luận cái gì có thể so với so sánh tính, t r i n h lệch mười mấy cái đại cảnh giới, liền nhân ra một cái ánh mắt đều trống không nổi, lấy cái gì so với, cái kia vốn là ở tự d ư ớ c lấy nhục, trở lại chuyện chính tiền, hứa hai nhà vị trí lợi nhận tỉnh bên trong tối cường giả. Bây giờ chiến lược là thập tam giai, những tỉnh khác t r í cường giả cùng với so với, coi như là mạnh, cũng cường không ra bao nhiêu, có thể hứa thanh khâu đây. cái kia hứa ra tiểu tể t ử từ ra đời đến hiện tại, vẫn luôn là trung nhân chi tư. ở gia tộc tài nguyên nghiêng bên dưới, mười sáu năm trôi qua, mới m i ế n cưỡng tu luyện tới hồng liên điện ba tầng đầu cấp độ, cũng chính là tam giai, một người như vậy, nhưng là ở trong vòng một ngày, liền vượt qua hai mươi ba cái cấp độ, trực tiếp đăng lâm siêu phàm tầng hai mươi sáu, không hợp thói thường, hoàn toàn không hợp lô g i ớ i đừng nói lời nhận tỉnh, mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ thương minh tinh, e sợ cũng vèn vèn chỉ có diệt phong khinh miệng hạ cùng mặt khác ba vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại có thể vững vàng áp chế. d i p chết rơi hứa thanh khâu rồi, đến mức trước mắt thiếu niên tóc bạc này, tiền trưởng sinh lén lút nhìn mã nhiên một mắt, cảm thấy người này nói chuyện khẩu khí như vậy lớn, bao nhiêu hẳn là có chút bản l ĩ n h mặc dù đánh không lại hứa thanh khâu, Chí ít cũng có thể có thể hạn chế lại đối phương chứ. Xã hội hiện đại cùng quá khứ rất khác nhau. các đại tỉnh d ù n g cụ kiểm tra bên trong, không chỉ có khoa học kỹ thuật, siêu phàm thành quả, càng có hồng liên lính chủ diệt phong k h i n h miệng hạ lưu lại diệu pháp. Bất luận người nào, chỉ cần đến trên một cách toàn thân đo lường, cái gì ẩm dấu thực lực pháp môn đều vô dụng. Trừ phi người kia so với d i ệ p phong khinh m i ệ n hạ càng cường, chỉ là, như vậy tồn tại, còn có ẩm dấu thực lực cần phải sao, chớ suy nghĩ quá nhiều, mã nhiên tầm mắt đảo qua tiền trường sinh, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì rồi. hiện thực là, hứa thanh khâu căn bản chưa từng ẩm dấu thực lực, cũng không có bất luận cái gì tiềm lực có thể nói. nhìn qua là một tôn mười sáu tuổi hứa ra chuyển kiếp cự phách. trên thực tế, chỉ là một cách bị thượng vị thần Xích k i ê u tuyển chọn người may mắn thôi. hứa thanh khâu hết thảy chiến lực, đều đến từ chính luân hồi pháp tắc tới cùng xây đúc. Xích k i ê u không chịu trả giá tăng lên quấy giày lũy thừa đánh đổi. là hứa thanh khâu che lấp cảnh giới, lựa chọn đốt cháy giai đoạn thủ đoạn. nếu không thì, Muốn ở bảo tồn hứa thanh khâu tự học tiềm lực tình huống, đem thực lực đó để bạn đến trước mặt cảnh giới. công chính nghi trên x í c h k i ê u q u ấy dày lũi thừa e sợ trước mắt sẽ đột phá tám mươi, đạt đến một trăm h ứ a thanh khâu không phải yêu nghiệt, mã nhiên ngữ khí bằng phẳng lại chắc chắc nói, ta có thể ra tay giết hắn, thế nhưng không cần phải vậy. đây là một hồi hắn cùng x í c h k i ê u ở giữa thi đấu. đến từ địa cầu cùng thần đình khán giả, đang ở mật thiết quan tâm chuyện bên này thái phát triển, giết hứa thanh khâu, còn có hứa tử khâu, hứa lam khâu, làm như vậy, cũng không thể hiện ra mã nhiên cổ tay cứng rắn, ngược lại sẽ bộc lộ ra nhược điểm của hắn, mã nhiên cúi đầu, nhìn nằm dạp ở chân mình một bên tiền trường sinh, ngứ khí mờ mịt, phảng phất đến từ thiên ngoại, ngươi biết một cái tên là nhiên võ siêu phàm danh sách sao. nhiên võ, tiền t r ư ờ n g sinh đột nhiên trợn tròn hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía mã nhiên, trong đầu linh quang lói lên. ta biết rồi, chẳng trách hắn từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác trước mắt thiếu niên tóc bạc này cho mình một loại quen thuộc ký thị cảm. hiện tại, chân tướng rõ ràng rồi, n g à y là băng hà s o n g tiên bên trong, tiên tri mã nhiên,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 n h ư n ra bên này tình cảnh xem ra có chút quái là a là mộng cảnh sao hẳn là không phải nếu như đúng là mộng lời nói cái này tiền ra tộc trường phòng chừng đã sớm thức tỉnh rồi băng hà song tiên ta đi tốt có lịch sử cảm xưng hô a nhớ tới này vẫn là lúc trước ma tử trương cuồng mới vừa r i á n g lâm địa cầu thời điểm nhắc qua từ mẹ nó vừa nghe liền biết là học xã đại lão rồi. hàng t r ư ớ c h ố n cái quen mặt. sở dĩ. cái này s o n g tiên chỉ chính là tiên tri cùng võ thần. s o n g băng là có ý gì. cùng ma tử lại có quan hệ gì. kỳ thực cùng ma tử không cái gì liên hệ. cái từ này bắt nguồn từ kiếm thủ. so sánh phức tạp. nơi này liền không giải thích rồi. không trọng yếu. căn bản không trọng yếu. các ngươi quan tâm điểm có thể hay không bình thường một ít, hứa ra bên kia đã có hai mươi sáu giai chiến lược a. các ngươi biết điều này có ý vì gì sao. chờ chút, thương minh tinh cấp độ phán định, sẽ không phải là chiếu nhiên võ đến chứ, hoặc là nói, nhiên võ hệ thống đẳng cấp, kỳ thực tham khảo hồng liên ba mươi trọng phân chia, không quản thế nào cũng không đáng kể rồi, t h ê n chốt ở chỗ, chúng ta địa cầu tối c ư ờ n g chiến l ự c nhiên thần, hiện tại mới tương đương với hai mươi sáu giai, bỗng nhiên cảm giác muốn xong con bê rồi, nhân ra tiện tay liền chế tạo một c á c hai mươi sáu giai chiến l ự c n à y còn làm sao bây giờ, bi quan luận điệu có thể thu một chút rồi. đầu tiên, các ngươi không có cách nào xác định thương minh tinh siêu phàm hệ thống cùng nhiên võ đẳng cấp là từng cách đối ứng, đại tiền đề đều không bảo đảm tính chính xác, đến tiếp sau suy luận khẳng định có vấn đề, coi như nói như vậy, cũng cả người khó chịu, cảm giác ngươi ở lừa gạt mình, ngu xuẩn địa cầu thổ dân, nông cản kiến thức, ràng buộc các ngươi tư tưởng, các ngươi căn bản không biết kia cái gọi là siêu phàm hai mươi sáu giai đến tột cùng mạnh đến mức nào, mới từ hứa ra thì giác chuyển qua đến, biểu thì địa cầu văn minh có thể tắm một cái ngủ, đàng hoàng nằm ngang chờ hủy diệt không được sao, cái gọi là siêu phàm hai mươi sáu giai, tương đương với quét ma tiền tuyến quân đoàn trưởng cấp bậc chiến lược, mặc dù là cùng chung vị thần liều mạng tranh đấu, cũng có thể lấy một đ ị c h ba trình độ, uvg, q q m đáng buồn số bảy ma s a o các ngươi lạnh, thần đình khán giả chê cười, B i quan tâm tình trên địa cầu khán giả ở giữa từ từ tản mát ra. vào lúc này, kim quang ấm á n h to thêm chữ lớn xẹp qua màn huyền quang, đem còn lại màn đạn tất cả đều nghiền nát, băng hà song tiên võ thần tô sắc vi. cuộc tranh tài này quy tắc, ta đại khái đã rõ ràng, một đối một gia tộc nuôi thành, nhà ai tộc bia bị hủy, coi như ai thất bại, tình huống bây giờ là, x s i k k ê u là hứa ra bồi dưỡng được một tên nắm giữ hai mươi sáu giai chiến lược nhân tài. xem ra, thật giống là thần đình phương diện chiếm thượng phong. trên thực tế cũng không phải là như vậy ạ. công chính nghi trên, Xích k k y u ấy dày lũi thừa cũng đã đến tám mươi điểm rồi. mã nhiên vẫn là không đây. chỉ cần hắn ra tay. n h ị t chuyển thế của quả thực lại như ăn cơm uống nước một dạng ung dung thoải mái. lại nói, coi như mã nhiên muốn bảo lưu thực lực, ẩn dấu then chốt tình báo, ta cũng có thể triệu hoán sư phụ đại nhân ra tay a. chỉ là siêu phàm hai mươi sáu giai tính là gì, một mình đấu ba tôn chiến lực của trung vị thần lại đáng là gì. nếu không là sắc vi đại nhân đặt chân siêu phàm lĩnh vực không đầy một năm, ren, nói chung, các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng tiên tri chỉ có nhiên võ n h ị thập lục đoạn tu vi chứ. t h ậ tốt t suy nghĩ một chút, ba mươi giai kiếm thủ, ma tử, huyền tiên cùng hồng liên l í n h chủ đối với hắn là thái độ gì, suy nghĩ thêm, tại sao thượng vị thần xích k i ê u sẽ cùng hắn bình đẳng tiến hành trận này thi đua, vẫn là câu nói kia, bất luận khi nào nơi nào, bất luận gặp phải loại nào cường định, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng mã nhiên, màu vàng màn đạn từ t ử làm nhạc, b i ế n mất không còn tâm tích, trong gian trực tiếp còn lại khán giả lại lần nữa thu được lời bình cùng lên tiếng huyền hạn, tô sắc vi mấy câu nói sau, trong gian trực tiếp chiều gió, từ từ nhịp chuyển rồi, người địa cầu bên trong tuyệt đại đa số, đều là đồng ý tin tưởng nàng cùng mã nhiên, đang nhìn đến tô sắc vi lên tiếng sau, không quản là yêu thích nàng cũng hoặc là chán rét người của nàng, đều lập tức bắt đầu lên tiếng ủng hộ mã nhiên, số rất ít nhảy ra nỗ lực tú ít đi hát suy mã nhiên, còn chưa kịp nói hai câu, liền bị mọi người phun thương tích đầy mình, tâm thái nổ tung, rút cuộc, không quản hiện thực tình huống làm sao, mã nhiên đang ở là địa cầu văn minh mà chiến, hắn tất cả nỗ lực, đều là vì bảo vệ địa cầu, dù cho là sâu trong nội tâm hoàng sợ đến cực điểm, cực kỳ không coi trọng người của hắn, cũng phần lớn duy trì trầm mặc, mặc dù là thần đình phương diện khán giả, nghe song tô sắc vi một lời nói sau, cũng phần lớn trở nên nửa tin nửa ngờ lên, các thần chỉ ở chỗ này trường trong cuộc thi, từ từ phân liệt thành không giống trận doanh, từng người lo liệu không giống thái độ cùng c á c h nhìn, c á c h này giống cái nhân tộc á t r ù n g nói thật có đạo lý a, tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng cách nói của nàng có lý có chứng cứ lệnh thần tín phục không thể nào phản bác n g u mùi vô tri chỉ là thổ dân cũng dám lời bình chân thần huyên đệ đừng cố chấp rồi số bảy ma xào quả thật có chút đồ vật đúng địa cầu nước rất sâu ngươi không nắm chắc được từ khóa cường giả thiên đường thần chỉ hình chiếu bản nguyên chóc ra không nên hỏi ta là ai, ta họ lôi, chờ đáp, ta thu dọn một hồi các ngươi cung cấp tình báo, hơi hơi suy tư một chút ngươi cửa ý tứ là, tiên tri mã nhiên cùng mấy tôn thương minh bá chủ liên thủ chế tạo một cách thiên đường, đem thần chỉ làm bọn họ đồ chơi, hoang đường, buồn cười, ngươi là làm sao đạt được khả năng này, h a h a lúc t r ư ớ c doanh hoàng tinh búc hơi lên, còn có xuyên qua thời không nhiên võ bản thảo sự kiện, bao quát trên địa cầu tồn lưu lượng lớn tín ngưỡng chi lực kết tinh lời đồn, các ngươi sẽ không đều đã quên chứ. ôi ôi ôi, ta ngửi được mùi vị quen thuộc, n à y không chính là thị trường chứng khoán trên đám s a u hẹ nỗ lực tự cứu thường thường gặp đối thoại sao. nghe thúc một lời khuyên, nói câu nói như thế này người, bình thường đều sẽ càng lúng càng sâu a. Hoàn toàn không tin cũng tốt, nửa tin nửa ngờ cũng được. khán giả thái độ cùng mới bắt đầu so ra. đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, không còn là nghiêng về một bên trạng thái, mã nhiên tâm tư khẽ nhúc nhích, quyết định tận dụng mọi thời cơ, tầm mắt của hắn tập trung ở trên người tiền trường sinh, ngữ khí ôn hòa nói, nhiên võ n h ị thập thất đoạn đặc chất, là tinh quang chi não, giai đoạn này, có thể phối hợp nhiên võ nhị thập ngũ đoạn tinh quang chi mâu, lý giải vũ trụ quy luật, hiểu rõ hoàn vũ chân lý, một ý nghĩ liền có thể xóa đi sinh mệnh tầng cấp thấp hơn từ thân giả, mà nhiên võ cùng hồng liên ba mươi giai siêu phàm cảnh giới phân chia, trên căn bản là lẫn nhau đối ứng. hiểu chưa, nếu như ngươi có thể đem nhiên võ tu luyện tới nhị thập thất đ o ạ n giết chết cái kia hai mươi sáu giai hứa thanh khâu, dễ như ăn bánh. nói tất, mã nhiên vỗ tay c á c h đột, một quyển dùng tơ kim loại đóng buộc chỉ đính màu lam b ả n thảo, hiện lên ở tiền trường sinh trước mắt, bạch, cùng lúc đó, thượng vị thần ánh mắt của s í c h kiêu cũng tập trung lại đây, c ả n tay sức mạnh của lam phi, s í c h kiêu mang theo ý cười âm thanh ở mã nhiên bên tai vang lên, Cố chia lực uy hiếp khởi nguồn. chính là này nhiên võ n h ị thập thất đ o ạ n xóa bỏ đặc tính. Hí tinh sinh ra hai mươi ba, chương sáu trăm tám mươi năm sáu trăm tám mươi năm phụ một mươi tám tầm cách nói chuyện chuyên gia. làm kia bản nhiên võ rơi ở trong tay tiền trường sinh thời gian. xích kiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía bên người mã nhiên. chỉ chỉ công chính nghi. ngươi cho hắn. Thật chỉ là một quyển phổ thông nhiên võ sao. Ta đối này biểu t h ị hoài nghi. công chính nghi trên biểu hiện số liệu. giờ k h ắ c này đã phát sinh một chút biến hóa. mã nhiên. năm. xích kiêu. tám mươi. chỉ là đưa ra một cái văn bản. cũng không có trực tiếp vì hắn rót vào sức mạnh. biến hóa chỉ số nhỏ như vậy. rất bình thường. ta hoàn toàn có thể lý giải. rốt cuộc chỉ là một quyển sách, này năm điểm, đều xem như là công chính nghi căn cứ vào đối siêu phàm tri thức tôn trọng rồi. nói tới chỗ này, Xích kêu cười hì hì nói bổ sung, một phần siêu phàm truyền thừa, dù cho nó như thế nào đi nữa cao cấp, cũng không thể vọt thẳng đến năm cái quấy dày điểm. ngươi ở trong quyển sách này lưu lại bao nhiêu thủ đoạn, không đáng kể, ngược lại tám mươi so với năm. không thể là siêu huy cách phục bút, sở dĩ. ngươi bây giờ còn có thời gian, thật không vì hắn thể hồ quán đỉnh sao. Nếu như ta để hứa thanh khâu trực tiếp xếp đến tận cửa, chỉ cần không tới một giây đồng hồ, hắn là có thể đem tiền ra từ trên xuống dưới toàn bộ tàn sát hầu như không còn. cứ như vậy, cuộc tranh tài này cũng là không có ý gì rồi. Lời nhảm cũng xem là khá sử dụng ngoài tràng thủ đoạn một trong. quy tắc không cấm đều có thể là, mã nhiên tâm tình không có một chút nào gợn sóng, chỉ là lạnh nhạt nói, ngươi có thể thử một lần, dưới cái nhìn của ta, ngươi vừa nãy lên tiếng vẫn tính có đạo lý. Nếu như ngươi hiện tại liền để hứa thanh khâu đánh tới tiền ra lời nói, cuộc tranh tài này xác thực sẽ viết thúc rất nhanh, nghe nói như thế, s i k k ê u ngớ ngẩn, nụ cười trên mặt trở nên càng sán lạn lên, cố bày nghi trần a. một chiêu này đối với ta mà nói không ý nghĩa gì, thành thật mà nói, ta cũng không phải rất tin tưởng bản này đồ vật nhỏ bên trong thật chất chứa thay đổi đại thế tri thức. s i k k ê u nói chuyện, bắn ra một ngón tay, nhẹ nhàng đâm đâm tiền trường sinh cầm trong tay nhiên võ sách quý, vì này tiền ra người chấp trưởng tựa hồ hoàn toàn không có cảm ứng được Xích k i ê u tồn tại. Mặc dù Xích k i ê u ngay ở trước mắt hắn, cũng bị hắn xem là một đoàn không khí. ngươi nhìn, Xích k i ê u chỉ chỉ tiền trường sinh kia trương tràn ngập hưng phấn mặt. tuy rằng hắn biểu hiện rất cuồng nhiệt, nhưng dưới cái nhìn của ta, trong quyền sách này, có lẽ cái gì cũng không có. khả năng cũng chỉ là viết ngày hôm nay khí trời sáng sùa vạn dặm không mây thực sự là ngày tháng tốt loại hình nói tất xích kêu quay đầu nhìn về phía mã nhiên ánh mắt sắc bén như đao rảo hoạt ra hỏa bản này đồ vật cùng với nói là nhiên võ không bằng nói là khoác nhiên võ vỏ ngoài tiêu hao tính đạo cụ ngươi muốn lấy nhỏ thắng lớn dùng năm cái quấy dày điểm tới đánh cờ, trực tiếp đội quân, giết chết ta giá trị tám mươi cái quấy dày điểm hứa thanh khâu. Lúc nói lời này, x s i k k ê u nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên, quan sát hắn nhỏ bé biểu tình biến hóa, dùng cách nói chuyện bức bách đối thủ, thu được có giá trị tình báo, ở trong trận đấu chiếm thượng phong, cũng coi như là tương đương hữu hiệu bàn ở ngoài chiêu thức rồi. mã nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. a này, vậy thì lung túng rồi. trên thực tế, chính mình xác thực là đem nhiên võ một đoạn đến nhì thật lục đoạn phương pháp tu luyện viết tiến vào trong quyển sách này. công chính nghi trên kia treo ở tên mình phía sau năm cái quấy dày điểm số. có ít nhất ba điểm bắt nguồn từ trên đó hữu văn ảo giác cùng sử dụng sán tinh mâu là nó tăng thêm bản nguyên đặc hiệu. trước mắt tôn này thượng vị thần. hay là sống thời gian quá dài, trải qua quá nhiều, sở dĩ ở nghiêm túc sau khi thức dậy, t ổ n g sẽ suy xét quá nhiều. x í c h k i ê u nằm ở tầng thứ năm, hắn cho rằng mã nhiên ở tầng thứ ba. trên thực tế, mã nhiên ở tầng thứ mười tám, mưu kế, sách l ư ợ c bố cục, kia đều là những thứ gì a, gặp chiêu phá chiêu không tốt sao, gặp thời quyết đoán năng lực, là mỗi một tên ưu tú thủ hộ giả đều có đặc chất gặp chuyện bất quyết mãn g một làn sóng làm nát hết thầy vấn đề khó liền có thể được kết quả tốt nhất mã nhiên nhìn về phía s i k i u thở dài ngữ khí phức tạp tán dương rất thông minh đáng tiếc ngươi chỉ đoán đến một phần nhỏ bản này nhiên võ s ắ c thực là thật nội dung bên trong có thể làm cho một tên thiên phú thường thường không có gì l ạ nhân loại bình thường tu luyện tới ba mươi giai đạt đến có thể so với thượng vị thần cấp độ được bản này bản thảo người cần thiết vèn vèn là một điểm bé nhỏ không đáng kể thời gian thôi trên mặt xích k ê u nổ cười như thường đáy mắt ý cười nhưng là từ từ biến mất ngữ khí kinh ngạc nói lấy cách của người trả lại cho người ta hiện tại đều có chút không làm rõ ràng được ngươi đến cùng là thật không an hiểu nói dối. Vẫn là thân kinh bách chiến lời nói thuật chuyên gia rồi. Hắn liếm môi một cái. Tầm mắt dường như đọng lại bình thường khóa ở trên mặt mã nhiên. Trong con ngươi nhạt không thể xem ý cười đột nhiên biến ả n o trở thành một vệt bệnh trạng cuồng nhiệt. n à y đáng chết cảm giác ngột ngạt. Quả thực để thần cũng theo đó say mê a. n à y chính là ta muốn lạc thú. song phương trong lòng đánh cờ trước mắt để trực tiếp gian bên trong thần chỉ cùng địa cầu nhân loại sự chú ý tập trung lên nóng bỏng thảo luận lên từ khán giả ngôn luận có thể thấy được bọn họ là hai c á c h phân biệt rõ ràng trận doanh thần đình một phương các thần chỉ đang suy tư phân tích mã nhiên vừa nãy thao tác bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thâm ý mà địa cầu một phương khán giả t ắ c ở tiến hành đầu ó p bão táp, nỗ lực thông qua manh mối, suy tư xích kêu kia giá trị tám mươi cái quấy dày điểm số một trận thao tác, thật vẻn vẻn chỉ là bồi dưỡng được một cái hứa thanh khâu, tình báo quá ít, song phương trên căn bản đều đang tiến hành một ít vô dụng suy đoán, đang đùa một hồi không có chân tướng trinh thám trò chơi, trong quá trình này, một ít không lấy trí tuổi cùng trí lực là ngạo xa điêu địa cầu khán giả, Bắt đầu đ n G.P.G. lên ý đồ xấu. Nỗ lực Nỗ thông qua nói sang chuyện、khác. Đến ý đồ xấu. ấ qua khác. t hạ h trực tiếp i a n Thượng r u n g t ầ n đình h một p ơ n ngoài tràng viện g t r ă n lực. lai. Cho nhà ta tiên ta tri vị i liền đổi rơi mất đối phương 80 cái thẻ đánh bạc. Cái gì gọi tội Chiến ê n đánh phương đánh thắng ngửa ra sau. G -G. Thượng thẻ mất thẻ trí thủ thuật bạc bạc. là ra G.P.G. gì A. sau. v thần cũng chỉ đến như thế a n h nói linh tinh đê hèn thổ dân các ngươi căn bản không biết mình đang gây hấn với thế nào nhân vật vĩ đại, ngô xuẩn nhân tộc á trùng. các ngươi đây là đang tìm c á c h chết, coi như xích kiêu miệng hạ khoan hồng độ lượng. chờ thời gian tạm dừng kết thúc sau đó, ta cũng muốn đích thân đến địa cầu giết hết các ngươi. chân thần vinh dự, không dung làm bẩn. người địa cầu cùng thần đình các thần chỉ ở trực tiếp gian điên cuồng xé bức. làm đương sự giả xích kiêu cùng mã nhiên nhưng là không nhúc nhích chút nào đều là một bộ nhẹ như mây gió g á n g dấp kia bản nhiên võ có thể làm cho người tu luyện tới ba mươi giai xích kiêu bỗng nhiên vẻ thần kinh cười nhạt lên tuy rằng ở chế tạo công chính nghi thời điểm ta tăng thêm mơ hồ cùng tùy cơ phép tính nhưng năm cái quấy dày điểm số liền đem người đẩy lên có thể so với thượng vị thần cấp độ cách nói này quả thực là đang làm nhục sự thông minh của ta. ta tin tưởng, lấy thông minh tài trí của ngươi, không thể lưu lại như vậy giả đến khó mà tin nổi kẽ hở. sở dĩ, chân tướng chỉ có một cái, ngươi bố trí lô giá cảm bẫy, muốn d ẫ n quân vào cuộc, nói tới chỗ này. xích kiêu tựa hồ còn chưa đang ngứa, vẫn muốn bổ sung gì đó, có thể hắn lên tiếng, Bị trực tiếp gian bên trong biến hóa chỗ đánh gãy, một vệt kim quang ống ánh văn tự tràn ngập toàn bộ trực tiếp gian, đem còn lại màn đạn tất cả đều đánh nát lần này lên tiếng, cũng không phải địa cầu trận doanh tô sắc vi, mà là đến từ thần đình một tôn thượng vị thần, cung nghinh thượng vị thần kim vực đến trực tiếp gian, kim vực, xin lỗi, xích k ê u đánh gãy một hồi, dưới cái nhìn của ta, Bản này nhiên võ bản thảo hạn mức tối đa, cũng chính là hai chọn một, ở mơ hồ cùng tùy cơ phép tính quấy dày dưới, thông qua công chính nghi trên năm điểm suy luận ngược, bản này bản thảo hạn mức tối đa, chỉ khả năng là hai mươi sáu giai hoặc hai mươi bảy giai, không tồn tại loại thứ ba độ khả thi, sở dĩ. ở đây, có thể trực tiếp xem là kém còi nhất kết quả tức hai mươi bảy giai đến tính toán, Hí tinh sinh ra hai mươi ba, chương sáu trăm tám mươi sáu sáu trăm tám mươi sáu mã nhiên phụ tá đắc lực, kim vực không nhanh không chậm phát ra màn đ ạ n dành cho xích kiêu đến từ ngoài tràng trí lực viện trợ, chân tướng làm sao, kỳ thực căn bản không trọng yếu, then chốt ở chỗ, coi như là để c á c h này tiền ra tộc trường đổi siêu phàm con đường, bắt đầu từ con số không tu luyện nhiên võ, đồng thời đạt đến bản này bản thảo hạn mức tối đa, cũng chính là hai mươi bảy g i y không vòng qua được một vấn đề. Hắn cần thời gian dài rằng giặc cùng tài nguyên, mặc dù nắm giữ thời gian pháp tắc lực lượng hồng liên lính chủ giá lâm, ra tay can thiệp, thậm chí là cùng kiếm thủ d ắ c tay nhau giá lâm, vì người này sáng tạo ra tốc độ thời gian trôi qua kém rất lớn cá nhân chuyên môn bí cảnh. cũng nhất định sẽ làm cho công chính nghi trên chỉ số phát sinh kịch liệt g ầ n sóng sở dĩ Xích k i ê u ngươi không cần do dự chủ trừ trực tiếp phái ra đại tướng hứa thanh khâu nghiền ép lên đi bức mã nhiên ra chiêu hắn sẽ lộ ra kẽ hở màu vàng màn đạn từ từ biến mất trên mặt xích k i ê u ý cười càng rõ ràng đây chính là cái gọi là chúng thần kiếm của đốt d i ễ m cao rồi mã nhiên có tô sắc vi hỗ trợ khống trường, cung cấp ngoài tràng lên tiếng ủng hộ. Hắn cũng có đến từ ngoài tràng trí lực viện trợ. đại gia một lần nữa trở lại đồng g i n g hàng bắt đầu trên. Xích k ê u cho rằng kim vực nói rất đúng. suy đi nghĩ lại. kiêng k ỳ quá nhiều. không có bất kỳ ý nghĩa gì. n g ạ n h thực lực mới là then chốt. năm điểm đối tám mươi điểm. dù cho mã nhiên bản lĩnh mạnh hơn. thủ đoạn tinh diệu nữa, thao tác như thế nào đi nữa tinh tế, cũng tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn đem tiền trường sinh đào tạo đến đủ để ngang hàng hứa thanh khâu trình độ, tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, s i k ê u trực tiếp ra lệnh, để thủ hạ mình hứa thanh khâu phát huy chiến lược cá nhân ưu thế, để hắn trực tiếp đến nhà, đến tiền ra trình diễn một hồi đại tàn sát, một giây,、si. để cho mã nhiên phản ứng thời gian, chỉ có một giây. Nếu như hắn phản ứng không đủ nhanh lời nói, lấy hứa thanh khâu bây giờ hai mươi sáu giai chiến l ự c trực tiếp liền có thể ở một giây bên trong đem tiền ra triệt để phá hủy, từ trên xuống dưới rếp sạch sành xanh, liền một con kiến đều sẽ không lưu lại. trên thực tế, hai mươi sáu giai chiến l ự c thậm chí đều không cần quá nhiều thời gian, là có thể cấp tốc hủy diệt một cái văn minh, ung dung hủy diệt một cái tinh cầu, vù, trong trước mắt, toàn bộ thương minh tinh trên thời gian, phảng phất bị ấm xuống tên là tạm dừng nút bấm, đang đỉnh lên đường rời đi hứa ra hứa thanh khâu, nó bóng s á n g cũng giống như đọng lại ở một bộ trong bức tranh, mã nhiên tâm niệm khẽ nhúc nhích, bị tiền trường sinh nắm trong tay nhiên võ bí tịch, từ từ biến ảo trở thành một tấm thẻ bài hình thái, thẻ bài toàn thân hiện ra kim loại tính chất, màu bạc nhạt chạch, mặt trái khắc họa màu xanh thắm địa cầu đồ án, chính diện vẽ r a mã nhiên tác chiến tư thái, từ thư t ị c h đến thẻ bài hình thái chuyển biến, để trên đó một t ầ n g x ư ơ n g mù từ từ tiêu tan, cùng lúc đó, thương minh tinh trên thời đình vực tràng đột nhiên tiêu tan, sách, x sik kêu nhíu mày lại, không nhanh không chậm nói lời hại ở b ề ngoài nhìn đó là một phần truyền thừa là một quyển bình thường nhiên võ sách quý trên thực tế cũng đã bố trí kỹ càng cải tạo thủ đoạn đến thời cơ thích hợp liền có thể lập tức bùng nổ ra một lần sức mạnh gia trì ở nguồn sức mạnh này dưới sự giúp đỡ cầm trong tay nên thẻ bài người có thể trước mắt giết chết bất luận cái gì thấp hơn hai mươi bảy giai chiến l ự c trong đó cũng bao hàm thủ hạ ta tối cường chiến l ự c hứa thanh khâu ngươi đây là đang khảo nghiệm ta vi thao năng lực không để ý liền thật muốn tổn hại chiến l ự c rơi vào hạ phong rồi lời tuy như vậy Xích k ê u lại biểu hiện phi thường bình tĩnh bởi vì thời đình vực tràng tiêu tan trước mắt hứa thanh khâu nhưng chưa lập khắc triển khai hành động nó quanh thân từng đoàn màu đỏ thấm vòng xoáy xoay chuyển không ngớt hạn chế hành động của hắn công c h í n h nghi trên số liệu phát sinh biến hóa long trời lở đất mã nhiên bảy mươi sikkyo tám mươi năm vĩ mô chiến lược cấp độ n g ư ờ i xác thực chiếm ưu x s i k k ê u đập phá chọc lưới nhìn về phía mã nhiên một lần quân cờ, nhiên nát có thể vĩnh cửu sử dụng quân cờ, không sai dòng suy nghĩ. xem ra, ngươi tựa hồ chỉ là bắt đầu dùng t r ư ớ c bố trí kỹ càng lá bài tẩy. trên thực tế, ngươi chỉ cần để vị kia hồng liên lính chủ đem thời đình vực tràng bao trùm lợi nhận tỉnh liền có thể, căn bản không cần bao trùm toàn bộ thương minh tinh. sở dĩ, ở trong nháy mắt đó, ngươi đến tột cùng rơi xuống bao nhiêu nước cờ, thực sự là một vị tâm tư cẩn thận người a Nếu như không phải ta trải qua quá nhiều, e sợ thật muốn quên điểm này. mã nhiên mặt không hề cảm xúc, ánh mắt cũng không có một chút nào sóng lớn. Hắn chẳng qua là cảm thấy, tôn này thượng vị thần có chút cử chỉ điên rồ rồi. Hắn vừa nãy phát động thời đình vực tràng thời điểm, chỉ là muốn làm cây cảnh tượng hoành tráng. Tăng c ư ờ n g một điểm đặc h i ể u để diễn xuất hiệu quả càng tốt hơn, cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Đáng tiếc, vừa nãy thao tác, bài lộ điểm đến tác. sán quá Ngươi nãy ngươi nhất mạng. ngực thành công quen. Một bộ trí vững vàng biểu hiện. Cười đến cảnh xuân lạn. Ngươi, thiện lương trương nhiên võ biến thành thẻ bài. Mặc dù là một lần. tiếc. thao khuyết trí Một trí tội thẻ một Bài kiêu biểu Cười rồi. Kia Xích Mặc vừa võ bộ bài. lỗ là dù thế nhưng mặc dù tiền trường sinh đem hắn dùng rơi sau cũng có thể được ít l ợ i không nhỏ đối với hắn tương lai phát triển cũng có l ợ i ít to lớn có thể rất lớn cất cao tiềm lực của hắn đại khái thì tương đương với dùng qua tấm thẻ này có thể tạm thời trải nghiệm đỉnh cấp chiến lược đồng thời đem một viên phổ thông xơi xơi cấp h i h ữ u độ quân cờ lên tới xơi xơi xơi cấp b ậ c loại hành vi này căn bản không có chút ý nghĩa nào đổi làm ta đến làm được đồng d ạ n g trình độ quấy giày điểm số sẽ không trực tiếp đạt đến bảy mươi điểm chỉ cần là tấm thẻ này tăng thêm hạn chế tăng cường một cái sau khi dùng qua lập tức tử vong mặt trái hiệu quả chí ít có thể tiết kiệm năm cái quấy giày điểm số không gian lấy bản lĩnh của ngươi khẳng định có thể làm được ngang nhau trình độ nhưng mà thiện lương là ngươi nhược điểm lớn nhất, ngươi ở trước mặt ta, bại lộ cái nhược điểm này, trực tiếp gian lập tức bị đến từ địa cầu màn đạn nhẫn chìm, song đời, thua, tiên tri chính là quá thiện lương, đối một viên dùng qua liền có thể ném mất quân cờ cũng tốt như vậy, ai, đừng bại hoại sĩ khí, từ thế cuộc trước mắt đến nhìn, chúng ta tạm thời chiếm ưu, vốn là nhiên ra có thể có càng to lớn hơn ưu thế, đáng ghép, ăn quy tắc thiếu, quy tắc là công bằng, điểm này đại gia ở thi đấu trước cũng đã tán thành, tiên tri chịu thiệt liền chịu thiệt ở nhẹ dạ trên, người hiền lành, liền đáng đời chịu thiệt, quét mắt trực tiếp gian màn đản, thiện lương mã nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn về phía xích k i ê u n g ư ờ i ngoài tràng viện trợ, không kém, Xích k i ê u như là bị điểm tỉnh rồi một dạng, lập tức trầm giọng nói, Kim vực huyên để tốt, kim vực cung cấp trí lực viện trợ. ngoài ý muốn hiện ra kết quả là, công chính nghi trên, mã nhiên không bảy mươi, sikkyo tám mươi tám mươi năm, trên quy tắc, trừ bỏ tộc bia bị hủy diệt bên ngoài, ai trước tiên vượt qua một trăm ai thua. Xích k i ê u cho rằng một sóng này thao tác rất kiếm lời kim vực giúp mình n h ị p chuyển tình thế. lá bài tẩy đã cho hắn bước ra đến rồi mở ra. kế tiếp nhìn ta thao tác, n h ư n võ nhì thập thất đoạn, có thể t r ư ớ c mắt biến mất tất cả cấp độ thấp hơn từ thân sinh mệnh cá thể. xem r a ta đến để hứa thanh khâu tạm thời tránh mũi nhọn rồi. nghe đến đó, mã nhiên biểu hiện có chút phức tạp, đám này thượng vị thần, thật liền mỗi người tên khốn kiếp, vốn là ở có tô sắc vi màn đạn trợ công tình huống, mã nhiên cảm thấy, chính mình áp lực tuy rằng hạ thấp rất nhiều nhưng cũng tồn tại không ít lượng công việc hiện tại được rồi có x i ế t kiêu cùng kim vực đôi này lâm thời phụ tá đắc lực từ bên hiệp t r ợ mã i nhiên viết xong kịch bản làm tốt làm nền sao nóng đầu không khí còn chưa kịp c h ỉ n h diễn chính hí đóng vai phản hồi đường tiến độ liền trực tiếp lớp kín rồi hí tinh sinh ra hai mươi ba chương sáu trăm tám mươi bảy sáu trăm tám mươi bảy nhiên võ nhì thập thất đoạn mã nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn như không buồn không vui kỳ thực vui sướng trong lòng đến cực điểm bởi vì ở s i k k ê u cùng kim vực vô tư dưới sự giúp đỡ đóng vai năng lực đưa ra phản hồi thân thể thân người vị trí cũng không có phát sinh quá biến hóa lớn mà đại não đại não cái này bộ phận ở siêu phàm thời đại giáng lâm trước, là bị y học nhà nghiên cứu cùng nhà khoa học coi là cấm địa sinh mệnh đồ vật, cho rằng nó tinh diệu đến cực điểm, là nhân loại linh hồn vị trí, quyết không thể dễ dàng xuống tay với nó, mặc dù là trái tim trình độ trọng yếu, cũng kém xa tiếp cắp đại não, trừ bỏ một vị nghiên cứu phát minh ra vỏ não trước c h á n cắt bỏ giải phấu người đoạt giải nobel bên ngoài, có rất ít cuồng nhân dám tùy ý đối cái này bộ phận dở trò mà hiện tại siêu phàm thời đại giáng lâm siêu tự nhiên các nhà nghiên cứu đã có thể trăm phần trăm khẳng định nhân loại linh hồn cũng không trọn vẹn tồn tại với trong đại não cái khác thân thể cũng có thể làm linh hồn dựa vào hòn đá tàng đồng thời cung cấp tầm bổ mà linh hồn đủ đủ nhân loại mạnh mẽ ở nắm giữ một số đặc thù bí pháp hoặc là quái lạ siêu năng lực sau cũng có thể làm được linh hồn xuất khiếu, thoát ly nhục thân, tiếp tục tồn sống tiếp. đương nhiên, mặc dù là đạt đến trình độ như thế này siêu phàm cá thể, cũng rất ít sẽ làm như vậy, mất đi nhục thân linh hồn, thì tương đương với bèo không dễ, nước không nguồn, sẽ ở thời gian không lâu bên trong héo tàn, khô cạn, tuổi thọ cũng sẽ vì vậy thật lớn giảm bớt, mà mã nhiên, cũng không cần lo lắng những thứ này. hiện giai đoạn hắn đã vượt qua rất nhiều nhân loại bình thường thậm chí còn các siêu phàm giả nhận thức cực hạn. mã nhiên lấy h ắ c nham võ đạo nội khí hệ thống làm làm nền tảng, diễn hóa r a nhiên võ siêu phàm danh sách, đem nội khí, di hóa nội khí, tinh lực chờ siêu phàm hạt nhân năng lượng tiến hành nhiều lần thăng hoa sau. Đãnh đối tử t h â trọng yếu bộ p ậ n hoàn thành rồi triệt để cải tạo. Ánh tạo. triệt rồi cải để sao bộ phận gan, phó thác mã nhiên cường hãn sức sống cùng sức khôi phục, là có thể nói khóa máu phần mềm hát bình thường tồn tại. á n h sao bộ phận thận, là mã nhiên cung cấp không diệt ngọn nguồn động lực, năng lượng dự trữ tăng lên trên diện rộng, cũng vì hắn đến tiếp sau tăng lên đặt vững cơ sở vững chắc, s á n tinh mâu cùng trái tim tầm quan trọng. cũng không chút nào ở chỗ này hai đại bộ phận bên dưới, mà hiện tại, thứ năm ánh sao bộ phận, ở mã nhiên xương sỏ bên trong từ từ hình thành, bởi vì tiên tri cùng kiếm thủ hai đại hôn chương che đ ẩ y cùng ngăn cách, mặc dù là đứng ở bên cạnh hắn xích kiêu, cũng không cảm giác được mã nhiên tình huống trong cơ thể biến hóa, nhu hòa ánh sao, ở mã nhiên xương sỏ bên trong từ từ hội tụ, để đầu óc của hắn một chút biến chất, thăng hoa, rút cuộc, mã nhiên đại não triệt để thăng cấp hoàn tung, này đồng thời cũng mang ý nghĩa, hắn nhiên võ cảnh giới rút cuộc đạt đến nhì thập thất đoạn, thân thể năng lượng dự trữ phương diện cũng không có gì thay đổi, có thể trong mắt hắn thế giới, nhưng là cùng trước biến đến hoàn toàn khác nhau rồi, vào giờ phút này, mã nhiên chỉ là xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy vũ trụ bản chất những thứ đồ này, sớm ở mã nhiên đem hai mắt thăng hoa là sáng tinh mâu thời điểm, cũng đã có thể nhìn thấy chỗ bất đồng ở chỗ. trước đây hắn nhìn thấy những này bản chất, cảm giác lại như là nhìn thấy từng chối loạn mã, ngổn ngang, phức tạp, mơ hồ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đang tiến hành không thứ tự gây d ừ n g lại. p h ả n phất sự tồn tại của bọn nó mang ý nghĩa trong vũ trụ tất cả. có thể đại biểu vạn sự vạn vật, có thể ở nháy mắt kế tiếp, rồi lại phảng phất trở nên không đáng giá một đồng. chẳng là cái thá gì. vào giờ phút này, nắm giữ tinh quang chi não sau mã nhiên, cảm giác mình lại như là thu được một cái tuyệt thế h ả o kiếm kiếm hiệp, cả người khoan khoái, tâm tình sung sướng đến cực điểm, không. cái này t ỷ dụ cũng không xác thực, nói một tên việt đồng áng người hành nghề rốt cuộc tìm được cùng thổ những dép thành đôi hạt g i ố n g lời nói. tuy rằng nhìn như không có kiếm hiệp như vậy khúc h u y ế n nhưng càng thêm thỏa đáng, thỏa đáng, cầm trong tay danh kiếm nhiệt huyết kiếm hiệp, có thể lấy ba thước x a n h phong, lập bất thí công lao, c h ạ m đ ị c h với dưới kiếm, có thể mang đến hủy diệt, có thích hợp đất ruộng cùng hạt giống, kinh nghiệm phong phú v i ệ c đồng áng người hành nghề, liền có thể sáng tạo ra một cái thế giới mới. vào giờ phút này, t ù y ý thấy rõ bản nguyên vũ trụ, ở trong mắt mã nhiên không còn là không thứ tự ngổn ngang loạn mã, mà như là từng chối có thể lý giải, sử dụng, gây dựng lại số hiệu, mang ý nghĩa vô cùng độ khả thi. mã nhiên mặt không hề cảm xúc mà liếc nhìn bên người s i k i ê u Thần đình đám này thượng vị thần, là ngang dọc hoàn vũ vô địch quá lâu sao. Tư địch c á c h này kỹ năng coi như không điểm đầy. E sợ cũng đạt đến nửa bước đ ỉ n h phong cảnh giới rồi. điều này làm cho mã nhiên bỗng nhiên sản sinh một loại thắng mà không vẻ vang gì cảm giác. cùng lúc đó, hắn cũng đúng trận này cùng s i k i ê u thi đấu. sản sinh càng nhiều mong đợi hơn. có lẽ, có thể mượn cơ hội này ngoài ngạc ngưng tụ một viên d i ệ t phong k i n h hệ liệt hôn chương ở mã nhiên ý tưởng bên trong. hồng liên lính chủ hôn chương nên do hai quả khác cùng d i ệ t phong k i n h thời đình cương vực cùng đẳng cấp bạc ngân hôn chương hợp thành. nếu thành công cụ hiện hóa đi ra, liền trực tiếp là một viên cùng kiếm thủ tiên tri cùng đẳng cấp hoàng kim hôn chương. Ma tử cùng huyền tiên hôn t r ư ơ n g tuy rằng cũng rất tiện dụng. một chủ sáng tạo, một chủ hủy diệt, hai người bổ sung sử dụng lời nói. hầu như không có cái gì đoàn b ả n nhưng rất đáng tiếc. hồng liên hệ liệt thời gian năng lực, thực sự là quá tốt dùng. sở dĩ này hai viên hôn t r ư ơ n g thăng cấp, ở mã nhiên trong kế hoạch, đến hơi hơi kéo dài sau một chút. dù cho chỉ là bạc ngân cấp bậc thời đình cương vực năng lực, mã nhiên đều dùng vô cùng thuận tay. Loại này áp dụng phạm vi cực lớn thời gian thuộc tính năng lực, trừ bỏ tạm d ừ n g bên ngoài, ở cùng hệ liệt bên trong, chí ít còn hẳn là có xuôi dòng cùng ngược dòng hai cái ngô đu le. chỉ cần hồng liên lính chủ hôn chương có thể thuận lợi hợp thành, địa cầu thế lực vấn đề lớn nhất thời gian thiếu thốn, l i ề n có thể đủ giải quyết tốt đẹp. ngoài ra, tam đại năng lực rơi rơi qqi u y u y e tê thêm dung hợp sau, có thể cho mã nhiên mang đến tăng cường, quả thực khó có thể tưởng tượng, dựa theo hiện tại tình báo đến nhìn, thần đình phương diện, có một tôn tên là mặt hành thượng vị thần, đã nắm giữ thời gian pháp tắc sức mạnh, may là tôn kia thượng vị thần lập trường không kiên định, ở phái chủ chiến cùng bộ câu phái ở giữa lắc lư trái phải, Cũng Nếu không thì làm một tên ôm có thời gian hệ năng lực tồn tại ở mã nhiên được diệt phong khinh thời đình cương vực cũng để kiếm thủ hoàn thành lên cấp trước nếu là mặt hành nghĩ muốn hủy diệt địa cầu văn minh căn bản cản đều không ngăn được mặc dù là hiện tại mã nhiên cũng chỉ có thể bảo vệ địa cầu vô pháp làm được càng nhiều sở dĩ Hắn cần sức mạnh lớn hơn, càng phong phú thủ đoạn, mới có thể thực phát hiện mình nguyện cảnh cùng mục tiêu cái kia từ đầu đến cuối đều chưa từng biến hóa mục tiêu, bảo vệ địa cầu văn minh, thuấn thiềm ở giữa, mã i nhiên thu hút tất cả hỗn loạn tâm tư, ánh mắt nhìn về phía xích kêu hơi biến ảo, Hắn không phải truyền hình trong tác phẩm những kia quang minh vĩ đại anh hùng, cũng không phải mối thù sâu nặng, vừa ra trận liền tự mang gió thảm mưa sầu bơi gơi mơ báo thù giả không phải đen không phải trắng mã nhiên là trung gian màu xám có chính mình đặc biệt thủ đoạn hả xích kêu sắc mặt đột nhiên biến nổ cười trên mặt trước mắt thu lại ánh mắt nhìn về phía m ã nhiên bên trong cũng thêm ra mấy phần cảnh giác cố này khí tràng ngươi đang ở lý giải vũ trụ bản chất hắc án lưu Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi ba, chương sáu trăm tám mươi tám sáu trăm tám mươi tám trí cao chi phối giả thương minh ngoại viện, làm sao có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Xích k ê u nắm quyền, cố nén lập tức ra tay với mã nhiên kích động, một bộ nhĩ g mãi mà không ra biểu hiện, bị đại vũ trụ ý chí tán thành tồn tại, có đột phá đến giống như là thượng vị thần cấp độ độ khả thi. thế nhưng, nắm giữ cảnh giới này chiến l ự c cũng không ý nghĩa có tư cách lý giải một số bí ẩ n nhất đồ vật, tỉ như, x sik kêu ánh mắt trầm tính, ánh mắt nhìn về phía mã nhiên, cũng không mang theo nửa điểm nhiệt độ. vũ trụ bản chất, đây là bảy tôn trí cao chi phối giả mới có quyền hạn, n g u y ề n hạn bản thân không có gì, cũng không thể phó thác ngoài ngạch sức chiến đấu, có thể nó tồn tại bản thân. Liên chứng minh vũ trụ ý chí liếc mắt, cũng mang ý nghĩa trên trình độ nào đó bất hủ. cái gọi là trí cao chi phối g i ả là thần đình bên trong bảy tôn thượng vị thần một loại khác xưng hô. Thương liên, là hoàn vũ d ị c h biến sau vị thứ nhất thượng vị thần, nó phong hào là nguyên sơ trí cao. còn lại sáu tôn chia ra làm kim vực công đức trí cao lam khi lực lượng trí cao mặt hành thời gian trí cao xích kiêu luân hồi trí cao chu đình mệnh vận trí cao thanh đại dung hợp trí cao đại k ị c h biến sau trí cao chi phối giả vị trí cũng đã nhất định xuống không nhiều không ít chỉ có bảy cái một tôn thượng vị thần, trùng hợp chiếm cứ trong đó một cái vị trí. đây là vũ trụ định luật, vì diện quy tắc thép, là không cho sửa đổi đồ vật, muốn thêm ra một vị, liền tất nhiên mang ý nghĩa một tên thượng vị thần ngã xuống. trừ phi, vũ trụ định luật tan vỡ, vì diện quy tắc thép mất đi hiệu lực, mã i nhiên nếu như thật đã thành tựu trí cao chi phối giả vị cách, Hắn kia đến cùng nắm giữ đâu một đạo chí cao pháp tắc sức mạnh, hẳn là s ư n g hô như thế nào hắn. x s i k k ê u tâm tư hỗn loạn, thần niệm rung động, nghĩ mãi mà không ra, hoàn toàn không tìm được nửa điểm manh mối. chuyện như vậy, ngươi coi chính mình hỏi, ta sẽ nói, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn x s i k k ê u t h ì đấu còn chưa kết thúc, ngươi hiện tại có thể chịu thua. ta tâm tình một tốt, nói không chắc sẽ nói cho ngươi biết rồi, nghe nói như thế, x s i k k ê u ngớ ngẩn, chỉ chục lát sau, bắt đầu cười ha hà, không thể, chịu thua cái từ này, không ở trong tự điển của ta mặt, nói đến, còn phải cảm tạ ngươi đánh thức ta, xác thực, việc đã đến nước này, không có đánh vỡ nồi c ắ t hỏi đến tột cùng cần phải, tiếp tục thi đấu, ở nhiên võ cảnh giới đạt đến n h ị thập thất đ o ạ n sau, mã nhiên liền bắt đầu từ từ thâm nhập lý giải hoàn vũ này bên trong tất cả huyền bí. ánh sao bộ phận đại não phối hợp nhiên võ n h ị thập ngũ đ o ạ n tinh quang chi mâu, không chỉ có thể lý giải vũ trụ quy luật, cũng có thể hiểu rõ hoàn vũ chân lý, nhất niệm hủy diệt sinh mệnh tầng cấp thấp hơn từ thân g i ả khuyết điểm cũng là tồn tại, mặc dù là đạt đến tầng thứ này, mã nhiên vẫn cần vâng theo vật chất định luật bảo toàn năng lượng, chủ động ở trước mặt sikkiêu thể hiện ra phần này sức mạnh manh mối, là như muốn làm chiến lược uy hiếp vũ khí, bởi vì nó nhìn qua ra r á n g nhưng dùng tới đối phó những văn minh khác vẫn còn có thể, trên thực tế nhưng căn bản không có cách nào một người hủy diệt thần đình, rốt cuộc, một vị thần, bất luận là yếu ư ớt thần lực cũng hoặc là trung vị thần, đều là lượng lớn vật chất, nguồn năng lượng, tin tức, biến số tổ hợp thể, mã nhiên coi như nắm từ trong tay lam h i cướp đoạt ước viên hằng tinh bảo thạch, cũng không chịu nổi tiêu hao như thế, rốt cuộc thần đình dưới c h ứ n g văn minh, nhiều như sông h à n g chi cát, mặc dù mỗi một vị thần đều là ước bên trong c h ọ n một, bọn hắn số lượng cũng không kém chút nào với địa cầu nhân loại, hiện giai đoạn mã nhiên nhiều nhất có thể giết cái một phần ba liều mạng tiêu hao cũng chỉ có thể giết chết thần đình một nửa thần khẩu bảy tôn chiến l ự c hoàn hảo thượng vị thần ở bên cạnh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m không thể tìm tới có thể không g h i ê n g r è gì cơ hội hạ thủ sở dĩ m ớ i thủ đoạn chỉ có thể làm uy hiếp nhưng đáng nhắc tới chính là Xích k i ê u cùng trong thần đình cái khác thượng vị thần cũng không biết điểm này Bọn hắn chỉ là mơ hồ có thể cảm ứng được từ trên người mã nhiên truyền ra ngoài khí thế khủng bố trường. cho rằng mã nhiên thông qua một số thủ đoạn, thừa d ị ệ t vũ trụ k ị c h biến, c ậ y ra vũ trụ chuẩn tắc lỗ thủng, cướp lấy bộ phận trí cao chi phối giả năng lực, đã bắt đầu lý giải hoàn vũ bản chất, đồng thời có rồi tàn sát trong thần đình thượng vị thần dưới tất cả sinh mệnh năng lực. này đã đủ rồi. ta không phải lam hy cùng thương liên. Đối thần đình không có cái gì cảm tình. x s i k k ê u ngữ khí bình tĩnh nói. Ta cũng không phải kim vực. không giống hắn một dạng trách trời thương người. thiện lương đến hận không thể cho mỗi một vị kẻ địch nhặt xác. sẽ giúp bận biểu đính tốt quan tài. coi như ngươi có thể ung dung đồ diệt thần đình. ta cũng không để ý. ngươi nên có thể nghe ra. ta cũng không có cố làm ra vẻ. đối với ta mà nói. Lạc thú mới là quan trọng nhất, dừng lại chốc lát, xích kiêu ngữ khí nghiêm túc tiếp tục nói. Sở dĩ, ngươi đạt đến thế nào cấp độ cùng cảnh giới, phải chăng nắm giữ thượng vị thần chiến l ự c dưới cái nhìn của ta, cũng không đáng kể, ta không phải trinh thám, đối chân tướng cùng đáp án không có hứng thú. hiện tại, ta chỉ quan tâm cuộc tranh tài này, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt đáp lại nói tiếp tục thương minh tinh lợi nhận tỉnh tiền gia tục tục bia bên trên hiện ra một đạo thiếu niên tóc bạc bóng mờ tiền gia tục mọi người dồn dập nằm dạp trên mặt đất yên t ĩ n h lắng nghe lão tổ tôn g chỉ l ệ n h đi qua gia chủ tiền trường sinh thuật lại mọi người tại đây đều biết người trước mắt này tuy rằng không họ tiền nhưng là cùng kiếm thủ Ma tử tương đồng bối phần lão quái vật. gia tộc ở sống còn thời khắc. muốn cầu cảnh đối phương. sở dĩ nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ tôn kính. yêu nhiệt một dạng hứa thanh khâu đột nhiên xuất hiện. cả gia tộc đều tràn ngập nguy cơ. lúc nào cũng có thể triệt để tan vỡ. dưới tổ lật không chứng lành. biết đạo lý này tiền ra mọi người. giờ khắc này biểu hiện như đi trên v ă n g mỏng. yên tĩnh mà rất có kiên trì. hứa ra t ộ c bia sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn t ộ c bia phía trên mã nhiên ngữ khí chắc chắc nói hứa thanh khâu chỉ là hắn thứ một con cờ bởi vì một số ước định ta vô pháp tự mình ra tay sở dĩ hiện tại ta muốn cho các ngươi một chút chỗ tốt b ư ớ c hắn tiếp tục ra chiêu nói chuyện mã nhiên dò ra một ngón tay ở phía trước nhẹ nhàng xẹp qua bạch một vệt ánh đao ở trong đình viện đột nhiên sáng lên mọi người ánh mắt do mất cảm giác trở nên linh động lên trên mặt hoảng sợ cùng mờ mịt cũng đều tất cả đều biến mất thay vào đó là nhàn nhạt tự tin cùng không sợ một đao này chém tới các ngươi trong tộc đứa bé ngu dốt thiếu niên lười biếng thanh niên ngạo mạn Trung niên tự mãn, mã nhiên có nhiều thâm ý nhìn tiền trường sinh một mắt, làm tộc trưởng ngươi, có đặc biệt ưu đãi, ta đặc biệt chém chết ngươi bảo thủ, khiến ngươi thu được khiêm tốn thủ giáo, giỏi về tiếp nhận người khác ý kiến ưu điểm, bảo thủ, tiền trường sinh ngẩn người, đầy mặt bừng tỉnh, đúng thế, hắn ở trước mặt mã nhiên biểu hiện đầy đủ thấp kém, là bởi vì hắn không đần, biết sự sống chết của chính mình nắm giữ ở trong tay mã nhiên. Căn bản không có cơ hội bày ra điều này đặc chất. nhưng là này ẩn dấu cực sâu một điểm. ở mã nhiên đáy mắt nhưng là không chỗ che thân. tục trưởng một tục. là lãnh tụ. là người quyết định. có thể không có đại trí tuệ. nhưng tuyệt đối không thể có quá nhiều khôn vặt. mã nhiên ánh mắt dùng mình. tầm mắt tập trung ở trên người tiền trường sinh. Phá hủy rơi hứa ra t ộ c bia sau, ta sẽ triệt để rời đi thương minh, sẽ không lại trở về. Mà ngươi, đến thời điểm nghĩ làm cái gì, đều không có quan hệ gì với ta. Tip ế đó, đàng hoàng nghe theo chỉ thị, nghe nói như thế, tiền trường sinh trước mắt ra chảy mồ hôi ròng ròng, trái tim thịt thịt kinh hoàng, ánh mắt lấp lóe chốc lát, hắn trung quy vẫn là c u i đầu. c h ầ m dọn nói, vâng theo ý chí của ngài, từ mã nhiên nhiên võ cảnh giới đạt đến n h ị thập thất đoạn sau, thương minh tinh đã hoàn thành rồi ba mươi năm vòng tự quay, mà địa cầu, bởi vì thời gian bất động vực tràng tồn tại, p h ả n phất từ trong thái dương hệ bị tạm thời tách ra ngoài bình thường, nếu như không phải có mã nhiên chăm sóc, e sợ nó hoặc là nhiều loạn c á c h khác thái dương hệ hành tinh quý tích vận hành, hoặc là liền trực tiếp đánh vào đai thiên thạch lên giờ n à y ngày n à y công chính nghi trên biểu hiện số liệu như sau mã nhiên chín mươi sikio chín mươi theo thi đấu tiến hành vừa bắt đầu tay chân lớn mã nhiên cùng xích k i ê u cũng bắt đầu từ từ tiết kiệm sức mạnh không còn tùy ý tăng cường thẻ đánh bạc mà là thông qua phát hiệu lệnh thao túng hai nhà phát triển đánh cờ, địa thế đã nhịp chuyển, cường trống được hiện tại, có mệt hay không, xích k ê u nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mã nhiên, mỉm cười nói, ngươi rời thua không xa rồi, nghe nói như thế, mã nhiên khẽ gật đầu, h ứ n g hờ đáp lại nói, xác thực, tuy rằng cuộc tranh tài này tiến hành thời gian cũng không lâu, nhưng tiết tấu rất nhanh, thương mại, tôn giáo, v ũ lực, quyền thế, dư luận, kỹ thuật, đổi mới, ở ngươi dưới sự chỉ huy hứa ra, cho ta mang đến rất lớn áp lực, sở dĩ, còn lại mười cái quấy dày điểm số, ta đem để cho hồng liên lính chủ, giao do nàng đến sử dụng, x sik kêu cá thể chiến lược cực cường, chiến lược chỉ huy trình độ lại kém xa mã nhiên, theo mã nhiên, Thả nước cũng là một cái việc cần kỹ thuật, vì kế tiếp biểu diễn, mạnh mẽ năm năm mở tới hôm nay, quả thật có chút lao tâm mất công sức, tin tức tốt là, hiện tại đã không cần lại tiếp tục thả nước rồi, hát án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi ba, chương sáu trăm tám mươi chín sáu trăm tám mươi chín ai tự xưng là vô địch c á c h nào dám xưng bất bại rốt cuộc dự định mời ngoại viện a xích kêu khói môi cong lên phát họ ra một vệt khuyết đại độ cong trong ánh mắt lập lò hưng phấn hào quang thú vị thật rất thú vị kiếm thủ lâm cầu bại hồng liên lính chủ diệt phong khinh như vậy trật tự giả cũng tốt ma t ử trương cuồng huyện tiên triệu quan lan như vậy hỗn loạn giả cũng được cho là mình đủ tư cách lời nói liền đến đi này chính là ta muốn biến số biến số tức là lạc thú theo xích k ê u cùng mã nhiên một trận này ra tộc nuôi thành thi đấu kết quả không trọng yếu là thắng lợi hoặc là thất bại cũng không đáng kể trọng yếu chính là quá trình làm một tôn nhật nguyệt hủ mà bất hủ thiên địa diệt mà bất diệt thượng vị thần. Xích k i ê u ở chính mình dài lâu trong cuộc sống, từng trải qua người và sự việc đều quá nhiều quá nhiều rồi. Hắn cùng những kia hoàng sợ thất bại trời mới khác nhau. đã sớm không còn nhiều như vậy thắng bại dục. những kia tầm thường vũ trụ c ư phách, văn minh tuyệt đỉnh giả, chỉ cần thua lần trước, sẽ mất đi hết thầy. mà xích k i ê u làm đại vũ chủ ý chí dưới chứng b à y tôn trí cao chi phối giả một trong, hắn có thể thua vô số lần, vĩnh viễn có làm lại cơ hội. trên thực tế, ở sinh mệnh một c á c h nào đó thời gian tiết điểm, Xích kiêu vì truy cầu lạc thú, thậm chí phân thần hóa niệm, hóa thân trăm tỷ tỷ, giáng lâm vô số văn minh, để phân thân chủ động thưởng thức qua rất nhiều lần thất bại tư vị. quá trình này, có thể làm cho s i k i u cảm thấy không nhàm chán như vậy nhưng là bất luận cái gì biến số trở thành không đổi sau cũng đều sẽ từ từ tập mãi thành quen để s i k i u cảm thấy nhạt như nước ốt vừa bắt đầu thất bại có thể cho s i k i u mang đến mới mẹ trải nghiệm đến sau đó thất bại cũng cùng thắng lợi một dạng để hắn cảm thấy khô khan vô vị chỉ có cùng cung cấp b ậ c tồn tại giao lưu mới có thể làm cho hắn thoáng trở nên hưng phấn, đến từ địa cầu văn minh tiên tri mã nhiên cùng đến từ thương minh tinh kia bốn tôn thần bí bá chủ, sự tồn tại của bọn họ, để xích kiêu vui sướng đến hầu như liền thần khu đều muốn run rẩy lên, được ăn cả ngã về không, muốn một lần là xong, giải quyết triệt để cuộc tranh tài này, xích kiêu nỗ lực áp chế phấn khởi tâm tình, tầm mắt tập trung ở trên người mã nhiên, Nỗ lực đem muốn đến cong lên khói miệng đè xuống. Hành vi như vậy, lại làm cho hắn biểu tình có vẻ đặc biệt rửa gì lên. nói đến, ta cũng có thể thỉnh cầu ngoại viện. bất quá, mặt khác sáu cái gia hỏa. tuy rằng đều mỗi có đặc sắc, có lẽ có thể hỗ trợ đặt v ữ n g thắng cục. nhưng ta cũng không tính đem phần này lạc thú tặng cho bọn hắn. nói tới chỗ này, hắn thần sắc nghiêm lại. Mi tâm nhíu chặt, xích kêu chú ý tới, mã nhiên kia s o n g lóng lánh sán ngân quang đoạn cùng ngưng tụ đen kịt vòng xoáy trong tròng mắt, tựa hồ mơ hồ có một luồng bản chất cực cao sức mạnh chính đang lưu truyền, có thể vấn đề ở chỗ, công chính nghi trên chỉ số cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chân tướng của chuyện có lẽ cũng không phức tạp, không cần kéo tơ bóc kén đi một chút vuốt xuôi mạch lạc, dựa vào trực giác, Xích k i ê u mở miệng nói, băng hà song tiên bên trong một vị khác giúp ngươi cùng diệp phong k i n h dắt tuyến, ngươi vừa nãy, cùng vị kia hồng liên lính chủ đạt thành giao dịch nào đó. Mọi người đều biết, võ thần tô sắc vi là diệp phong k i n h trên danh nghĩa nâng kích đồng tử, trên thực tế để tử thân truyền. Phần này tin tức cũng không có bảo mật. Sở dĩ Xích k i ê u kiếm được tương quan tình báo, cũng là chuyện dễ dàng. căn bản không có lãng phí bao nhiêu tinh lực, thương minh tinh trên, trước sau bốn đời kẻ thống trị, đúng là bốn tôn không giống cá thể sao, xích kiêu tâm huyết dâng trào, trong đầu linh quang lói lên, lời nói ra khỏi miệng sau, nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên, quan sát trên mặt mã nhiên nhỏ bé biểu tình biến hóa cùng với năng lượng t ổ n g hưởng cường độ cùng sóng linh hồn tần suất, có lẽ, bọn họ đều là cùng một người, có lẽ, thương minh bốn đời bá chủ, kỳ thực là năm người, uvk, q u q u m đem ma tử cùng chương cuồng tách ra đến tính lời nói, hơn nữa tiên tri mã nhiên, có thể đã từng thống trị viên tinh cầu này, là sáu tôn không giống cá thể, ta có thể sẽ không quên, ngươi cùng v ị kia kiếm thủ lâm cầu bại ở một số chiêu số trên chỗ tương tự, nghe nói như thế, mã nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, trên mặt thần thái chợt khôi phục lại yên lặng, chỉ là đáy mắt hiện ra một vệt vẻ chê cười, cũng không nói gì, chỉ là tạm thời đem sán tinh mâu bên trong màu bạc quang đoạn từ từ hóa vào t r ò n g trắng mắt bên trong, tiêu tan vô tung, xích kiêu làm sao suy đoán, kỳ thực cũng không đáng kể, dù cho bị hắn thực truy, đối mã nhiên cũng là lợi nhiều hơn hại. So với cùng đối phương miệng pháo, mã nhiên càng muốn đem càng nhiều tinh lực vội đầu vào kế tiếp diễn dịch trên. ngay ở vừa nãy, hắn lấy tinh quang chi não phối hợp sức mạnh của s á n tinh mâu, xoay chuyển đồng thời biên chế thu dọn trong vũ trụ một số bản nguyên số hiểu, tìm hiểu long chi văn minh cùng siêu năng văn minh lần trước giao dịch, đồng thời lấy này suy luận ngược ra c á c h gọi là nhân tục văn minh vị trí, cũng không phải vì làm cái gì lớn bố cục, chỉ là vì sau đó kịch bản làm tốt làm nền, giảm thiểu khả năng tồn tại lỗ thủng, thật là một nghiêm túc người a, xích kêu trên dưới đánh giá mã nhiên một trận sau, không có nhìn ra bất kỳ cái gì kẽ hở, hứng thú khuyết khuyết nói, vốn là, nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn, ta còn cảm thấy ngươi khả năng là cái không thích suy nghĩ, h ỷ nộ hiện ra sắc mãng phu, sự thực chứng minh, trực giác cùng giác quan thứ sáu thứ này, quả nhiên là không đáng tin. như vậy, đến đây đi, so với cùng như ngươi vậy nghiêm túc, trầm tính gia hỏa, ta càng hy vọng chính mình đối thủ là diệp phong k i n h như vậy bá đạo, xâm lược như lửa tồn tại. đáng tiếc, huyện tiên triệu quan lan chỉ trên địa cầu lưu lại một ý nghĩ, Kia cũng không phải b ả n thế của hắn. Nếu không thì, chí ít quan lan người này, hẳn là cũng có thể cho ta mang đến rất nhiều lạc thú. Cùng lúc đó, Trực chuyến Sắc cuộc tức gian bên trong xẹp qua một chuyến kim quang ánh màn đạn. Băng hà song tiên thần nhân Nàng đang ở siêu năng văn minh nghỉ、phép. Nói lập tức liền. Nàng người đã đến. Oanh. lời lập đó. đại đáp đã tiếp một Tô rốt rồi. kim Vi. siêu xẹp phụ phép. qua ấm hà Sư võ ở m à u sắc đỏ tươi lôi đình, đột nhiên xẹt qua đen thịt vũ trụ, soi sáng chân không tăm tối, dáng lâm ở trong thái dương hệ, ánh chớp này là như vậy lóng lánh, cho tới toàn bộ thương minh tinh độ sáng đều bị n â n g lên mấy chục độ, đâm người không mở mắt nổi, ánh chớp rơi vào trước mặt xích kiêu, phảng phất đem một mảnh chân không khu vực triệt để hóa tan bình thường, Lấm ta lấm tấm đỏ rực hỏa d i ễ m từ từ ngưng t ụ trở thành hỏa liên hình thái, t ỏ ra một luồng thanh nhã m ù i thơm ngát. Một lát sau, một tên mái tóc dài màu tím khoác vai cao g ầ y nữ tính từ hỏa liên bên trong bước chậm mà ra, lôi hỏa đan dệt bên trong, sóng nhiệt chấn động, trên người nàng kia một bộ màu máu áo gió bay phần phật, đặc biệt là kia ửng đỏ trong tròng mắt. tựa hồ t i ề m tàng một dòng sâu không thấy đáy thần t u y ể n để thần vô pháp nhìn thấu, xích kêu há miệng, tựa hồ dự định nói cái gì, lại lại không biết vì sao lại nói thế, trầm mặt một lúc lâu, hắn mới chép tặc lưới, sâu xa nói, rốt cuộc gặp mặt, diệp hồng liên, nói thật, nay cùng ta dự liệu không giống nhau lắm, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi sẽ mạnh đến trình độ như thế này, vì này hồng liên lính chủ quanh thân phảng phất quanh quần hàng xa số lượng vi mưu vũ trụ. một ý nghĩ, liền diễn hóa ra một thế giới cùng vô số văn minh, theo xích kiêu, đứng ở diệt phong khinh nhân vật như vậy trước mặt, mặc dù phóng tầm mắt hoàn vũ, ai có thể tự xưng là vô địch, lại có cái nào dám xưng bất bại, hí tinh sinh ra hai mươi ba. chương sáu trăm chín mươi sáu trăm chín mươi chấm mút trí cao dấu ấm chân linh n h ư n võ n h ị thập thất đ o ạ n cũng không có là mã nhiên mang đến trên bản chất chiến lược tăng lên thế nhưng có lý giải bản nguyên vũ trụ số h i ệ u sau hắn bị thượng vị thần ngộ nhận là cái gì trí cao chi phối giả chỉ có thể coi là niềm vui bất ngờ nơi mấu chốt nhất ở chỗ đến đây mã nhiên đã có thể chân chính dấu riêng được thượng vị thần giám sát để cho mình áo sle suất hiện tại những này sừng sừng với vũ trụ đỉnh điểm các nhân vật trước mặt, rốt cuộc vẫn treo khán giả khẩu vị, chỉ bằng mượn cảm giác thần bí hấp dẫn bọn hắn. thời gian dài ra, một chiêu này liền không hữu dụng rồi. hiện tại mã nhiên, là chính mình qua lại kịch bản vá v i ế u trở nên dường như hô hấp một dạng tự nhiên, căn bản không cần phí bao nhiêu khí lực. này nếu là cũng có thể làm cho đối phương tìm tới kẽ hở. Kia chỉ do chính mình quá mức lơ là bất c ẩ n không trách bất luận người nào. nhìn thấy s i k k y u phản ứng. mã nhiên có chút buồn cười. bất quá k ỹ xào của hắn để hắn ở bắt đầu biểu diễn thời điểm. vĩnh viễn sẽ không cười trường. trước cùng s i k k y u thi đấu trong quá trình, mã nhiên trừ bỏ trả thù lao nhà mọi người tuyên bố chỉ lệnh ngoài ra. cũng đang yên lặng quen thuộc năng lực mới, gắn đạp tới ở hoàn mỹ nắm giữ bên ngoài, cấp độ càng sâu địa lý giải cũng đem nhiều loại năng lực kết hợp lại, diễn sinh ra thuộc về chính mình cường lực chiêu thức, hiện tại cũng là mã nhiên thực lực tiến nhanh sau lần thứ nhất toàn lực diễn dịch, nhiên ảnh cùng sáng n h ị ệ t đặc chất có hiệu lực, hai đại màu vàng hôn t r ư ơ n g toàn lực gia trì, mới có hiện tại hồng liên lính chủ diệt phong k i n h vốn là, thượng vị thần có thể ung dung nhận ra được mãn cấp hữu văn ảo giác, đồng thời có năng lực đem nó loại bỏ. điểm này, mã nhiên ở thần đình khuấy gió nổi mưa, đem doanh hoàng tinh chơi biến mất sau, lần đầu gặp gỡ kim vực lúc, cũng đã ý thức được rồi. thế nhưng, làm mã nhiên nhiên võ tu vi đạt đến n h ị thập thất đoạn sau, hắn liền lý giải bản nguyên vũ trụ, Nắm giữ càng nhiều diệu pháp, lấy quá khứ sức mạnh làm căn cơ, diễn hóa ra đếm không sủi huyền diệu thủ đoạn. từ đó, mã nhiên lấy s á n tinh mâu là h ứ u văn ảo giác tăng thêm một tầng nhìn như khinh bạc lại ẩm chứa vô cùng biến hóa sương mù, lại dựa vào tiên tri hôn t r ư ơ n g nhiên ảnh lực lượng, phối hợp kiếm thủ hôn t r ư ơ n g sáng n h ị ệ t bí cảnh lâm thời chế tạo ra loại nhỏ tiểu thế giới làm che lấp. hiện tại, Mặc dù là thượng vị thần đứng ở hồng liên lính chủ trước mặt diệt phong k i n h cũng nhìn không thấu nàng căn nguyên. như vậy, kế tiếp ngươi dự định làm sao ra chiêu, xích kiêu nhìn về phía diệt phong k i n h vừa chỉ chỉ trôi nổi ở ba người ở giữa công chính nghi, ốt nước ngọt bên trong làm đạo trường, ngươi không có quá nhiều phát huy không gian, nói lời này đồng thời, Sikkyo không chút biến sắc ủy thác cái khác thượng vị thần những đồng bạn đi r a x ế p d i ệ p phong k i n h hành tung phụ trách phối hợp hắn hành động là nắm giữ thời gian cùng thời gian vĩ lực thượng vị thần mặt hành trong trước mắt Sikkyo phải đến trả lời chắc chắn mặt hành ở siêu năng văn minh phát hiện d i ệ p phong k i n h lưu lại khí tức đó là thời gian mùi vị d i ệ p phong k i n h xuyên qua này vô cùng tinh hệ dựa vào không phải không gian năng lực, mà là tiêu xài thời gian pháp tắc kết quả. ngươi biết điều này có ý vì gì sao. thượng vị thần nội bộ giao lưu kinh bên trong, mặt hành ngữ khí có chút buồn bực. điều này đại biểu, cái này đột nhiên xuất hiện hồng liên lính chủ đang ở cướp lấy pháp tắc của ta cùng thần quyền lực lượng. không, nói cướp đoạt lời nói, càng thêm tinh chuẩn. Nàng ở trắng trợn tiêu xài nguyên bản thuộc về sức mạnh của ta, thời gian là của ta độc chiếm, trong miệng ngươi cái gọi là diệp hồng liên, đang ở chấm mút thời gian quyền năng, ta cùng diệp phong k i n h ở giữa, tồn tại thiên nhiên mâu thuẫn, lẫn nhau không chết không thôi, là không đ ổ i trời chung kẻ t h ủ nghe nói như thế, x s i k k ê u ngớ ngẩn, thần hồn rung động, đem ý niệm truyền đạt ra đi, nói cách khác, vị này hồng liên lính chủ xác thực là ở trong trước mắt, vượt qua vô cùng tinh hệ, từ vũ trụ một đầu, phá không vượt biên, r i á n g lâm đến thái dương hệ bên này. Ô, không V, K, khai Qu, Qu, muốn qua M. minh mái. Mặt mà Ngươi hiện Dương bên này sao? Trực tiếp cùng địa cầu thương、minh、trần doanh toàn diện khai chiến. Đánh thoải mái, mặt hành Không đưa tại đi Thái tiếp thoải lại. hệ chút thể. Trực địa đáp sao? ra do dự cầu tuyệt đối không thể, ta nhìn thấy tương lai bên trong, có một ít ta hoàn toàn chết đi hình ảnh, ngươi biết điều này có ý v ì gì sao, hoàn toàn chết đi, không phải ngủ say, Xích k ê u nghe được ánh mắt có chút giải ra, làm trong hoàn vũ m i n h mông bảy tôn trí cao chi phối giả, thần khu phá nát, đối bọn hắn tới nói, lại như là phổ thông địa cầu nhân loại bóc ra một điểm ra đầu vụng một dạng, Mặc dù là linh hồn phá nát, cũng chỉ là vết thương nhẹ, có thể một lần nữa từ bản nguyên vũ trụ bên trong tiến hành hồi tưởng, lần thứ hai phục sinh, duy nhất có thể xưng là trọng thương, là dấu ấm chân linh phá nát, đứng ở s i ế t k i ê u cùng mặt hành chờ góc độ của thượng vị thần đến nhìn, thân thể cùng thần hồn, cũng không thể chứng minh tự mình, chỉ có dấu ấm chân linh vật này, trong hoàn vũ m i n h mông, Mỗi một cái cơ thể sống dấu ấm chân linh, đều là đặc biệt lại duy nhất tồn tại. không thể xuất hiện tương tự hoặc là cùng loại dấu ấm chân linh. không có trí cao chi phối giả v ì cách tồn tại. mặc dù là nắm giữ chiến lược của thượng vị thần. ôm có vô cùng vĩ lực. dấu ấm chân linh phá nát sau, cũng sẽ tại chỗ nổ chít. tất cả tồn tại quá dấu v ế t đều sẽ từ trong vũ trụ bị triệt để xóa đi. văn tự, số liệu, ký ức, đều sẽ biến mất không còn t ă m tích. Chân linh phá toái g i ả sẽ trở thành triệt để hư vô. m à thần đình bảy tôn thượng vị thần, mặc dù là chân linh phá nát, cũng chỉ là trọng thương, sẽ không triệt để chết đi. Bọn hắn bất diệt ý chí, tắc sẽ bị hút vào trung yên chi tường bên trong, ngủ say đến hạ xuống kỷ nguyên. đợi được kỷ nguyên mới sau khi mở ra liền hồi phục lại cấp tốc h ồ i phục lại trạng thái toàn thịnh nắm giữ trí cao chi phối giả vì cách bọn hắn hoàn toàn chết đi duy nhất khả năng là quyền bính bị đoạt vì cách bị chiếm chỗ để làm thời gian trí cao mặt hành mới sẽ nói hắn cùng diệp phong k i n h không chết không thôi nhưng khai chiến sau có thể sẽ hoàn toàn chết đi vậy thì để hắn sản sinh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, không thể không cẩn thận một ít, được thôi. ngược lại thời gian cùng luôn hồi quyền bính chỉ là nhìn qua có chút tương tự, trên thực tế bản chất hoàn toàn khác nhau. Sikyo lập tức trả lời, coi như vị này diệp hồng liên mạnh hơn, cũng chỉ có thể đánh nát ta thần khô, thần hồn, t r ô n vùi ta thần lực, xóa đi ta g i ấ u ấm chân linh, không có cách nào để ta hoàn toàn chết đi. ta làm một lần người tích cực dẫn đầu, giúp ngươi thăm dò đường, chắc một thoáng nàng tài nghệ thật sự. nói thật, mặc dù là công kích dấu ấm chân linh thủ đoạn, cũng không phải hết thầy cường giả đỉnh cao đều có, hướng về chỗ tốt nhĩ, g nói không chừng nàng liền ngươi dấu ấm chân linh đều đánh không nát đây, mã nhiên có thể xác định, Sikkyo đang cùng hắn các bạn bè đối thoại, mặc dù không cách nào phiên dịch kinh cùng trong đó nội dung cụ thể, nhưng đại thể có thể nghĩ đến một ít, không sợ bọn hắn thảo luận, chỉ sợ những thượng vị thần này coi trời bằng vung, đem lần này diễn dịch triệt để không nhìn. tiếp đó, thần đình phương diện bất luận là lựa chọn né tránh cũng hoặc là trực tiếp toàn diện giao hỏa, mã nhiên cũng đã làm tốt phương án ứng đối, ở b ề ngoài nhìn, mã nhiên đang ở thần thái dễ dàng quan sát thương minh tinh l ợ i nhận tỉnh bên trong hai gia tộc lớn đối kháng. trên thực tế, hắn nhưng là tâm tư thay đổi thật nhanh, bất cứ lúc nào chuẩn bị căn cứ thần đình phương diện phản ứng đưa ra thỏa đáng đối sách, ngươi khen tặng, ta tiếp nhận rồi, diệp phong k i n h c h ậ m rãi đi tới trước người s i k k ê u trên dưới đánh giá hắn một phen, dùng một loại không được xía vào ngữ khí nói đồng dạng sức mạnh do không giống cá thể dùng đến có thể đạt thành hiệu quả tuyệt nhiên không giống vừa vặn chúng ta đều còn sót lại mười cái quấy dày điểm số đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu trên tiếp đó người ta trực tiếp phân ra một ý nghĩ để hóa thân dáng lâm thương minh tinh một trận chiến phân thắng thua xích kêu i hơi nheo cặp mắt lại nhìn xuống lùi về sau k í c động từ vị này hồng liên lính chủ trên người hắn cảm nhận được một luồng không có sợ hãi mùi vị hắn nhích lên khó miệng không tiếng động mà nở nô cười chính hợp ta ý vụ vụ hắc án lưu men kêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê í c cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi ba chương sáu trăm chín mươi một sáu trăm chín mươi một tội nghiệt cấp che chân linh xích kiêu nhìn diệt phong khinh chỉ cảm thấy nàng quanh thân quanh quần vô cùng thế giới mỗi lần hít thở ở giữa liền có rất nhiều văn minh sinh sinh diệt diệt thần bí đến cực điểm mặc dù là lấy hắn nhãn lực cũng không cách nào nhìn thấu về căn bản cần tiến một bước thăm dò mới được sở dĩ đối phương kiến nghị ở giữa s i k i u ý muốn, hắn không chút nghĩ ngợi một bước bước ra. trong khoảnh khắc, một đạo khuôn mặt thân hình đều cùng s i k i u nhất trí bóng mờ, từ hắn trong thân thể đi ra. mỗi quá khứ một cái trước mắt, bóng mờ này liền ngưng tụ mấy phần. không lâu lắm, bóng mờ liền biến là thực thể, cùng s i k i u b ả n thể ở giữa, tựa hồ không tồn tại bất luận cái gì khác biệt. Hắn hai chân điểm nhẹ h ư không, thả người phi hành, trong nháy mắt liền giáng lâm với thương minh tinh, đến phiên ngươi rồi, xích kêu bản thể nghiêng đầu đi, nhìn về phía bên người hồng liên lính chủ, mỉm cười nói, cần giúp đỡ sao, trên lý thuyết tới nói, làm thương minh tinh đương đại bá chủ, diệp phong khinh ở trong cuộc tỷ t h í này, là có ưu thế sân nhà, sân khách tác chiến xích kiêu trên lý thuyết tới nói sẽ có nhất định thế yếu nhưng đến hắn loại cảnh giới này thiên thời địa lợi nhân hòa đều là thứ yếu nhân tố tuyệt đối không phải quyết phân thắng thua then chốt thậm chí rất khó đưa đến quấy g i à y hiệu quả diệp phong khinh đuôi lông mày hơi n h i u ánh mắt phảng phất chân thực không giả lưới đao chém ở trên người xích kiêu làm một tôn thượng vị thần, ngươi so với ta tưởng tượng, muốn càng chậm chạp một ít, hỗ trợ, ta ý nghĩ hóa thân, đã sớm đến hiện trường rồi, nghe nói như thế, x s i k k ê u thần thái khẽ biến, theo bản năng mà đưa mắt tập trung ở thương minh tinh trên, hắn chú ý tới, lợi nhận tỉnh bên trong, một đạo bên ngoài thân thể cùng diệt phong k i n h hoàn toàn nhất trí thiến ảnh, dĩ nhiên cười tươi g i ó i đứng ở tiền ra cùng hứa ra tộc địa chi gian. hiển nhiên, vị này hồng liên lính chủ vẫn chưa ăn nói linh tinh. Xích kêu trầm mặt thu tầm mắt lại, nhìn bên cạnh mã nhiên một mắt, phát hiện vị này chủ nhân nhà đối quyết đấu trợ thủ biểu hiện phi thường bình tĩnh. tựa hồ đã sớm dự liệu được diệp phong k i n h nắm giữ năng lực như vậy, không thể không biết kinh ngạc. cùng lúc đó, công chính nghi trên chỉ số cũng phát sinh ra biến hóa. mã nhiên, một trăm xích kiêu, một trăm song phương đều đang cực hạn thẻ điểm, đều đạt đến bàn cuộc tranh tài quy tắc cho phép quấy g i à y cực hạn. dựa theo trước đ ỉ n h tốt quy tắc, xích kiêu cùng diệt phong khinh ý nghĩ hóa thân, mặc dù ném vào sức mạnh chỉ là thêm ra một tí, quấy g i à y lũy thừa cũng phải vượt qua một trăm q u y t ắ c chủ thể do shikiu ê đến đ ì n h chế, mã nhiên cũng tham dự đến quá trình này, lại chỉ là giám sát nó tính công chính, sở dĩ shikiu ê có thể tinh chuẩn khống chế đến trình độ như thế này, chuyện đương nhiên, mặc dù là mã nhiên, có thể làm được điểm này, shikiu ê cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, nhưng là làm được trình độ như thế này người, là d i ệ p phong k i n h x Sik kêu ý tứ sâu xa nhìn nàng một cái. Nếu như nàng vừa nãy hơi hơi ra nửa điểm sai lầm, cuộc tranh tài này liền muốn tuyên cáo mã nhiên trực tiếp thất bại rồi. Là không để ý thi đấu thắng thua. cảm thấy chỉ cần mình ra trận, cũng đã xem như là cho đủ mã nhiên mặt mũi. không cần thiết nhất định thu được thắng lời cuối cùng. Là có đầy đủ tự tin. cho là mình không thể phạm sai lầm. vẫn là nói. Nàng đã tự phụ đến, cho rằng dù cho là địa cầu thương minh trận doanh cùng thần đình bạo phát chiến tranh, cũng có thể không rơi xuống hạ phong, thậm chí thu được thắng lợi cuối cùng. Loại thứ nhất suy đoán độ khả thi khá là nhỏ. Nếu như nàng thật không để ý, cũng sẽ không ngay đầu tiên chạy tới hiện trường. tuy nói vận dụng sức mạnh của thời gian pháp tắc, có thể cho rằng là đối thần đình một loại khiêu khích. Tương đương với ở biểu lộ ra sức mạnh, nhưng, diệp phong k i n h xuyên qua vô cùng tinh hệ chạy tới nơi này, h i ể n nhiên là cực kỳ coi trọng mã nhiên cùng tô sắc vi đôi này c á c h gọi là băng hà song tiên, x sik kêu tầm mắt lệch trở lại trên người diệp phong k i n h gãi gãi đầu, một bộ trầm tư suy nghĩ biểu tình, ngươi vừa nãy ánh mắt, thực sự là đáng sợ đây, hắn suy nghĩ một lúc lâu, mới rốt cuộc tìm được thích hợp hình dung, một vệt nổ cười, cũng ở trên mặt nở ra. đúng, ánh mắt này sức mạnh, tiềm tàng đốt sạch vạn vật, đem tuổi thọ, sức mạnh, bản nguyên, tất cả tất cả, đều bỏng thành cho tàn sức mạnh, nó đem tới cho ta cảm giác lại so với trong hoàn vũ bất luận cái gì hỏa diếm đều muốn rừng rực, đổi một cảnh giới hơi hơi thấp một chút ra hỏa lại đây. E sợ đều phải bị ngươi kia một cái ánh mắt trực tiếp thiêu chết. nói tới chỗ này. x sik kêu âm thầm l i ế u lưới. nói, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. tại sao ngươi xưng hào là hồng liên rồi. diệp phong khinh thần thái lãnh đảm. l ạ n h lạnh trong giọng nói. lộ ra mấy phần cao cao tại thượng xa cách cảm. chuyên tâm tác chiến. ta chán g h é t lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác. thu a trận sau cuộc tranh tài, không muốn cho mình kiếm cớ. Xích k ê u khẽ mỉm cười, làm một thêm hai bằng mấy tiểu học tính toán đ ề không quản là giáo sư đại học tới làm cũng hoặc là học sinh tiểu học tới làm, có thể thu được kết quả đều là ba. Tốt xấu h ắ n cũng là một tôn trí cao chi phối giả. Nếu như đồng ý lời nói, hoàn toàn có thể phân thần trăm tỷ tỷ, mỗi một sởi tâm tư cũng có thể giáng lâm chư thiên. mười cái quấy g i à y điểm xấu cấp bậc chiến đấu, không cần chuyên môn tập trung sự chú ý, cũng có thể làm được tốt nhất. trong hoàn vũ minh mông, tất cả đều có thể phát sinh, tự cao tự đại cường giả nhiều như cá diết sang sông, đồng giảng ngữ khí cùng thần thái, đổi thành những người khác, Xích kiêu nửa câu phí lời đều sẽ không nhiều lời, một hơi thổi qua đi, liền có thể làm cho đối phương nhục thân t r ô n vùi, linh hồn tiêu tan, thậm chí liền ngay cả dấu ấm chân linh cũng muốn làm trường đổ nát, nhưng là hồng liên lính chủ diệt phong khinh, nàng có tự kiêu tư cách, bởi vì nàng đủ mạnh, cho đến bây giờ, xích kiêu đều chưa từng tìm tới nàng dấu ấm chân linh, liền phảng phất món đồ kia bị đại vũ chủ ý c h í ẩm đi một dạng, chỉ một thoáng, lực lượng trí cao âm thanh của lam hi, ở xích kiêu bên tai vang lên, điều tra kết quả đi ra rồi đáp án là không tìm được sĩ kêu hơi những mày có thể nói hay không một ít ta có thể nghe hiểu lời nói lam khi trả lời ý của ta là ta căn bản không tìm được tiên tri mã nhiên i ấ u ấm chân linh lại như là hắn căn bản không có món đồ này một dạng thế nhưng ngươi cảm thấy có loại khả năng này sao sĩ kêu trầm m ặ t rồi đương nhiên không thể dấu ấm chân linh đối với sinh mệnh cá thể mà nói là so với linh hồn còn muốn tư mật trọng yếu đồ vật bất luận cái gì cơ thể sống có trí tuệ đều tuyệt đối không thể không có dấu ấm chân linh linh hồn có thể giả bộ trong hoàn vũ tồn tại trời sinh h o ặ c hậu thiên cải tạo giống như đúc linh hồn dấu ấm chân linh nhưng là độc nhất vô nhị không thể làm giả tồn tại Chẳng lẽ nói, s i k i ê u đạt được một c á c h để cho mình đều không nhìn được cười đáp án. Mã nhiên, diệp phong k i n h những người này tạo thành đoàn thể, đã chạm được trí cao chi phối giả bên trên sức mạnh. không, tuyệt đối không thể. như vậy tồn tại, đã vượt qua phương vũ trụ này cực hạn, đại vũ trụ ý chí không thể cho phép như vậy ra hỏa sinh ra, che lấp dấu ấm chân linh, là so với phá hoại dấu ấm chân linh năng lực càng đáng sợ. Chí ít, Xích k ê u không làm được đến mức này, có thể ở không giết chết trí tu cá thể tình huống, che lấp nó dấu ấm chân linh, trong đó độ khó, thậm chí không thể so sáng tạo một viên hoàn toàn mới dấu ấm chân linh thấp, đó là cùng đại vũ trụ ý chí cung cấp năng lực, bất luận cái gì cá thể đều không thể nắm giữ, sớm ở trăm vạn năm trước, Xích k ê u là có thể khẳng định, chỗ ở mình phương vì diện này, chỉ có trước mặt một cái vũ trụ. tại sao, vì diện là lọ chứa, vũ trụ là dung dịch, một phương trong vũ trụ ẩm chứa vật chất, năng lượng bành c h ứ n g đến thượng cấp vì diện chỗ có thể chứa đựng cực hạn, sẽ phát sinh cái gì đây. kết quả là, nó tức sinh, tắc vạn v ậ t diện, trước mặt vì diện bên trong cái khác vũ trụ, đều bị chen chết rơi mất, đồng d ạ n g đạo lý, đặt ở vũ trụ cùng siêu phàm cá thể ở giữa, cũng có thể thông dụng. Xích k i ê u trực giác cùng giác quan thứ sáu nói cho hắn, có thể tự chủ sáng tạo dấu ấm chân linh cá thể, có lẽ, có thể xưng là tội n h i ệ t tội n h i ệ t cấp tồn tại, đem nắm giữ rơi trong hoàn vũ còn lại tất cả sinh vật hoàn cảnh sinh tồn, tạo thành đại tịch diệt,